Thấy Minh Tông đế biểu tình có chút biến hóa, nàng ngược lại không thèm để ý mà tiếp tục nói, tăng Nhược tỷ cái kia hồ mỹ tử, thận nhi nhất định là bị nàng mê hoặc, mới có thể biến thành hiện tại bộ dạng, trở về sau thần thiếp vì thận nhi tìm được rồi thiệt tình có thể yêu thích nữ tử, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý." Các hoàng hậu biểu tình phi thường chắc chắn, lời thề son sắc nữ khí, Minh Tông đế cũng không có gì biện pháp, cuối cùng vẫn là rời đi. Nam tử tam thê tứ thiếp vốn dĩ liền rất bình thường, càng đừng nói sở thận là thái tử. Loại chuyện này liền càng thêm không thể tránh né, này ai cũng không thể ngăn cản. Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận trở về nghỉ ngơi đến giữa trưa, cũng đã không có việc gì, Sở Thận chính mình cũng có chút hổ thẹn, không dám nhìn Tăng Nhược tỷ đối mắt, "Tỷ nhi, ta thật sự không có việc gì, cơm trưa thời gian mau tới rồi, ngươi thích ăn cái gì, liền nói cho tiểu hỷ tử, hắn sẽ thông chi ngự thiện phòng người đưa lại đây." Hắn đêm qua cùng Tang cô nương động phòng, tuy rằng hiện tại mơ mơ hồ hồ không có quá nhiều ký ức, Nhưng là cái loại này, mất hồn thực cốt tư vị hắn như thế nào đều không thể quên được, chỉ cảm thấy chính mình ở mơ mơ màng màng thời điểm, cũng đã bước lên thế giới cực lạc. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên hồng nhuận, độ ấm bỏ lên, ngay cả bên cạnh Tang Nhược tỷ đều cảm giác được, nàng nhìn thẹn thùng sợ thận, trong lòng vừa chuyển, liền minh bạch hắn vì cái gì thẹn thùng, trong lòng buồn cười đồng thời, cũng có chút vui sướng. Cho nên, nàng khó được nhuyễn thanh an ủi sợ thận, không có gì, sao chúng ta đã là phu thê, đêm qua cũng đã động phòng quá. Là thân mật nhất người, ngươi không cần ngượng ngùng." Nàng nói xong, liền nhìn đến sở thận lỗ thai càng đỏ. Tăng Nhược tỷ có chút ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu tóc, có chút bất đắc dĩ, này thái tử ra mặt cũng quá mỏng. Đêm qua, nàng cũng là lần đầu tiên, cho nên mới sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng là hưởng thụ cái loại cảm giác này về sau, nàng liền cảm thấy, loại chuyện này vẫn là rất thoải mái sao? Hơn nữa, sở thận cũng coi như là chính mình danh chính ngôn thuận tương công, tưởng loại chuyện này hoàn toàn không cần cảm thấy cảm thấy tệ. Sở Thận trong lòng còn chôn nữ Tôn Quốc mang về tới những cái đó quá niệm, đối nàng mở ra nhất thời có chút không tiếp thu được, ngơ ngác mà nhìn nàng, qua một hồi lâu mới đỏ mặt nói, "Ngươi, ngươi như thế nào? Có thể liền nói như vậy ra tới?" Tỷ nhi ngươi là nữ tử, về sóc nhưng ngàn vạn không thể trước mặt ngoại nhân nói như vậy. Liên tính là dựa theo nơi này nữ tử nên thủ quy củ, nàng cũng có chút quá mức lớn mật. Sở Thận không tự giác mà liền hướng loại chuyện này thượng tưởng, trong lòng đối chính mình em thầm thoá mạ chính mình. Như thế nào có thể như thế phóng? Đãng Tăng Nhược tỉ xem hắn ngượng ngùng bộ dáng, chỉ cảm thấy đáng yêu vạn phần, cũng không cảm thấy sở thận thực lực thực yếu đi, tiến lên liền ở trên mặt hắn hôn một cái, bẹp một tiếng đặc biệt vang rộ. Sở Thận lại ngây dại, che lại chính mình bị thân bên kia gương mặt, sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt cư nhiên còn ngấn lệ ở lập lòe. Tăng Nhược tỷ sở hữu sở tư mà liếm một chút môi, ta tư ánh mắt nhìn Sở Thận ủy ủ khuất quất bộ dáng, giơ lên một cái mỉm cười, duỗi tay vướt về thượng hắn gương mặt. Không cần thẹn thùng lạp, ngươi là ta tướng công, ta đối với ngươi làm như vậy không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Có cái gì ngượng ngùng? Nói xong, nàng đã nghe đồ ăn mùi hương nhi đi rồi, lưu lại Sở Thận một người ở chỗ này dối dám. Tuy rằng hắn biết tang nhược tỷ lời nói không đúng, nhưng là lời nói đến bên miệng, luôn là không biết nên như thế nào phản bác, làm đến hắn buồn rầu không thôi. Kỳ tử, cũng chính là đã từng đi theo Sở Thận ra cùng đi nhiếp chính vương phủ, lại đi ngũ thành binh mã tư truyền lại tin tức cái kia tiểu thái giám. Nhìn nhà mình chủ tử sắc mặt đỏ bừng, thần sắc mê mang mà ngồi ở chỗ kia, tay còn che lại chính mình một bên gương mặt, ngây ngốc phát ngốc bộ dáng, thật sự là có chút khôi hài. Chủ tử gia, thái tử phi đang ở nhà ăn chờ ngài ăn cơm đâu, ngài xem là đi nơi đó ăn, vẫn là đem đồ vật dịch lại đây ăn tương đối hảo. Khỉ tử nghẹn lại chính mình khỏe miệng sắp lẩu ra tới ý cười, nghiêm trang mà thông báo. Sở thật nghe ra hắn lời nói chế nhạo, thẹn quá thành giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hoán hận mà đi phía trước thính đi. Qua một ngày, Tăng Nhược tỷ mới chân chính cảm nhận được hoàng cung rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ngự hoa viên, Tăng Nhược tỷ phủng một đống hoa tươi về tới đỉnh, cùng Sở Thận cùng nhau ngồi ở chỗ kia, nhìn Ngự Thiện phòng Ngự chủ ở bên cạnh đem những cái đó hoa tươi rửa sạch sẽ, đương trường làm thành mỹ thực. Như vậy sẽ không có việc gì sao? Nàng nhìn bên cạnh đôi mắt đều mau trừng ra tới cung nữ thái giám, sờ sờ cái mũi, trong lòng dò hỏi chính mình, có phải hay không làm có chút quá mức. Loại chuyện này đặt ở mặt thế trước kia hiện đại khả năng sẽ là một loại thời thượng, nhưng là đặt ở nơi này, chỉ sợ cũng có chút không hợp lễ nghĩa. Sở thận trước kia cũng không nghe nói qua phương thức này, tuy rằng có chút biện hữu, nhưng vẫn là thản nhiên an ủi tang nhi tử, ngươi cứ yên tâm đi, tỷ nhi hiện giờ vào hoàng Giang ngọc điệp, chính là hoàng thất người, chỉ là dùng thợ trồng hoa tu bổ xuống dưới hoa làm chút cơm canh, ta tưởng phụ hoàng sẽ không để ý. Hắn thưởng thức ngự trù thủ pháp, tận mắt nhìn thấy đồ vật từ ban đầu cục bột linh tinh, trải qua ngự trù một đôi tay về sau, Bắt đầu chậm rãi phi ra hương khí, câu dẫn khởi người muốn ăn, xác thật là một loại thực tốt hưởng thụ. Tăng Nhược tỷ cũng không thể không thừa nhận, này cổ đại trong hoàng cung ngữ chủ quả thật là có thật bản lĩnh, nói muốn một cái diện mạo tuấn mỹ, kết quả liền thật sự đi tìm tới một cái, hơn nữa mỗi một động tác đều phi thường mỹ quan. Ta cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu là không hợp lễ nghĩa, kia về sau cũng liền không cần làm, dù sao như thế nào ăn không phải ăn. Tăng Nhược tỷ ánh mắt đều mau dính ở kia ngự trù trong tay đồ vật trên giới không tới. Trọng đến sở thận ăn hảo một trận giẫm. Hắn trong lòng trộm cho chính mình cố lên cổ vũ, sau đó tiểu tâm mà bôi lên tăng nhược tỉ hoạt nộn bàn tay, trong lòng lâng lâng, ngoài miệng lại là chẳng hề để ý mà nói, "Ngươi là thái tử phi, ngươi muốn làm cái gì, không cần cố kỵ người khác, chỉ cần không phải quá phận liền hảo." Hắn nói chuyện nói bình tĩnh, trên người cũng đã khẩn trương muốn đổ mồ hôi. Hắn ở động phòng đêm thời điểm cảm giác say phía trên cũng không hảo hảo cảm thụ quá, chỉ biết kia tư vị câu hồn nhất phách lại quên mất cụ thể hương vị như thế nào. Hiện giờ sờ lên Tăng dược tỷ tay, người khác còn chưa thế nào phản ứng, chính hắn trước đỏ bừng mặt. Tang dược tỷ khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắn dáng vẻ này, Khỏe miệng lộ ra một nụ cười, diễm lệ dung nhan lại làm sở thận đỏ bừng gương mặt. Tăng Nhược tỷ cường trang trấn định, chính là không đi xem hắn tươi cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào ngự trù trong tay thức ăn, vẻ mặt bình tĩnh. Ban đêm, Tăng Nhược tỷ đem giường đệm đều chuẩn bị cho tốt, thoát xong quần áo Mới phát hiện Sở Thận Chính chân tay luôn cuống mà đứng ở mép giường, không biết đang làm gì chính là không hướng bên này đi. Nàng chỉ ăn mặc áo trong, ngồi quỳ ở trên giường, nhìn Sở Thận có chút bất đắc dĩ, "Thái tử điện hạ, ngươi luôn đứng ở nơi đó làm gì? Đêm đã khuya, nên ngủ biết không?" "Ta, ta lập tức lại đây." Hắn nói, vẫn là không có một tia động tác, xem Tang Nhược tỷ giờ khóc giở cười. Sở Thận chỉ cảm thấy trên giường Tang Nhược tỷ ở mông lung ánh đèn làm nổi bật hạ, mỹ đến không giống chân nhân. Cố tình hắn hạ bụng cái kia đồ vật lại không nghe lời, một mảnh lửa nóng. 157 sống chết có nhau. Tăng Nhược tỷ hiện tại như thế nào có thể đoán không ra tới hắn là chuyện như thế nào, bất quá vẫn là cố ý làm bộ lơ đãng bộ dáng, xoay người nằm ở trên giường ngủ, chính ngươi khi nào nghĩ tới tới lại qua đây đi, ta mặc kệ ngươi. Nang Lam chính mình ngữ khí nghe tới có như vậy một ít sinh khí, quả thực xoay người nằm xuống tới. Sở thận trong lòng xúc ruột, chính là ngại với mặt mũi, lại không dám qua đi chỉ có thể đáng thương mà ngồi ở cái bàn bên, nhìn không ngừng lập lỏe ngọn lửa xuất thần. Chờ đến đêm đã khuya, sở thận mới y mắng mà sờ lên giường, nhìn Tăng nhược tỷ bình tĩnh ngủ nhan, trong lòng đều là thỏa mãn. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn đột nhiên dựa theo ban ngày Tăng nhược tỷ đối hắn làm sự tình, xuất kỳ bất ý mà ở Tăng nhược tỷ trên mặt hôn một cái, sau đó chính mình chạy nhanh lui trở về. Tăng nhược tỷ cảm giác được trên mặt xúc cảm, trong lòng cười trộm, mặt ngoài vẫn là mặt vô biểu tình. Ở Sở Thận đang chuẩn bị ngủ thời điểm, đột nhiên nhỏ giọng mà ở hắn bên lỗ thai nói một câu, "Không nghĩ tới ngươi lá gan còn rất đại sao?" Nàng nói lời này chỉ là vì trêu chọc, không nghĩ tới Sở Thận thật sự lập tức mặt đỏ lên, lắp bắp mà đáp lại, "Ta, ta là, ngươi tuấn công, cho nên đối với ngươi làm những việc này không có gì, ngươi là nữ tử, thật quá đáng đối với ngươi thanh danh không tốt." Hắn còn nhớ rõ bên ngoài những người đó đối tỷ nhi bôi nhỏ, mỗi lần tưởng tượng đến, hắn trong lòng liền phi thường không thoải mái. Những người đó rõ ràng cái gì cũng không biết, còn nói có cái môi có mắt, liền tính hắn là người ngoài, đều có chút nhìn không được, càng đừng nói hắn hiện tại là Tang Nhược tỷ tướng công. Tăng Nhược tỷ thấy hắn một bên ngượng ngùng, một bên đứng đắn mà giáo huấn chính mình bộ dáng, khen thưởng dường như ở hắn trên môi hôn một cái, mới tránh ra một chút khẽ hở, đệ nặng giọng nói nói, đúng vậy, ngươi là ta tướng công, cho nên ta chỉ biết đối với ngươi làm loại sự tình này, đương nhiên, ngươi cũng chỉ có thể đối ta làm loại chuyện này có biết hay không?" Nang cung sở thận môi cơ hồ là kề tại cùng nhau, nàng nói chuyện thời điểm, hương thơm hơi thở không ngừng chui vào sở thận lỗ mũi, làm cho hắn tâm thần hoảng hốt, càng đừng nói hai người môi dán ở bên nhau, lơ đãng liền sẽ phát sinh cọ xát, sở thận cảm thấy chính mình tự hồ lại chung cái gì rực vật, bằng không hắn như thế nào sẽ trở nên dễ dàng như vậy xúc động. Sự tình phát triển cơ hồ là nước chảy thành sông, sở thận lúc này đây thần chí thanh tỉnh, hoàn toàn mà cảm nhận được cái gì là chân chính cá nước thân mật. Thẳng đến ngày thứ 2, Sở Thận hiểu được về sau, liền có chút không dám đối mặt Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy kỳ quái, an tâm ăn trong cung không giống nhau đồ ăn, nhìn Sở Thận chỉ là buồn đầu uống cháo, mới rốt cuộc phản ứng lại đây giống nhau, đem phía chính mình tiểu thái phóng tới hắn trong chén, luôn uống cháo sao lại có thể? Dùng nữa. Sở Thận cúi đầu, nhỏ giọng mà ở một tiếng tiếp tục ăn cơm. Kỳ Tử nhìn cái này cảnh tượng, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy quỷ dị. Hắn như thế nào cảm thấy? Này thái tử phi so thái tử càng như là tân hôn nam nhân, mà thái tử ngược lại là cái kia thẹn thùng tân ương. Tưởng xong điểm này nhi, hắn chạy nhanh đem những cái đó đại bất kính ý niệm ném ra đầu mình. Đơn giản loại này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, chờ đến sở thận mang theo thái tử phi đi quen thuộc hoàn cảnh thời điểm, thì tử tự tự giác lui xuống, còn mang đi bất luận cái gì khả năng quấy rầy đến thái tử cùng thái tử phi bồi dưỡng cảm tình tồn tại. Nơi này là ta khi còn nhỏ chơi đùa địa phương. Có một lần còn kém điểm nhi rơi vào đi, cho nên từ nay về sau, ta liền có chút sợ thủy, tỷ nhi sẽ không ghét bỏ ta đi." Sợ Thận Phiên trong óc nguyên thân ký ức, tận lực có thể nhắc tới làm Tang Nhược tỷ cảm thấy hứng thú đề tài. Tăng Nhược tỷ nhướng mày nhìn hắn, ở hắn bất an ánh mắt quyết đoán lắc đầu, "Ngươi sợ thủy có quan hệ gì? Bất quá về sau muốn khắc phục loại này tật xấu, một người nam nhân sợ hãi thủy, thật sự là quá mềm yếu biết không?" Nàng nghiêm túc mà nhìn sợ Thận, quyết ý đem hắn dạy dỗ thành chính mình thích bộ dáng. Người này tuy rằng có đôi khi cảm giác yếu đi một chút, nhưng là chỉnh thể thượng cảm giác vẫn là không tồi. Nói nữa, này cũng coi như là chính mình thanh mai trúc mã. Tăng Nhược tỷ bỗng nhiên nghĩ đến trước kia chính mình cùng Sở Thận ở Trung Quá trải qua, phụt cười ra tiếng, sau đó hồi hững nói, kỳ thật này cũng không có gì, lúc trước chúng ta còn không phải không dám cưới ngựa. Hai người nghĩ đến kia một đoạn ngắn ngủi duyên phận, đều có chút cảm khái, trời cao làm mỗi một việc đều là có nguyên nhân. Sở Thận nghiêm túc mà đối Tăng Nhược tỷ nói, Kia không giống nhau, tỉ nhi, ta là nam nhân, về sau phải bảo vệ ngươi, không thể như vậy nhắc gan. Kỳ thật lúc ấy là có người cố ý đẩy hắn đi xuống, chính hắn cũng biết bất quá lúc ấy nhắc gan, không dám đối người khác nói, đến cuối cùng mới có thể biến thành loại này bộ dạng. Tang Nhược tỷ chủ động giơ tay kéo lên Sở Thận tay, nhìn hắn mặt đỏ tim đập bộ dáng, cười nói, ngươi làm gì à, như vậy thẹn thùng, về sau nhưng làm sao bây giờ. Nàng cố ý đem Sở Thận tay cẩn thận, lôi kéo hắn hướng trên cầu đi. Xem hắn phản xạ có điều kiện trên người cứng đờ bộ dáng, ha ha ha cười càng vui vẻ. Ngươi xem ngươi hiện tại, nơi nào còn có thái tử bộ dáng, ta nói cho ngươi, ta tăng nhược tỷ nam nhân cũng không thể như vậy nhát gan biết không? Tăng nhược tỷ nghiêng trọn lông mày, một đôi mắt đồng bên trong thủy quang lưu chuyển, xem sở thận trong lòng bùm bồn nhảy. Hắn phản ứng trong chốc lát, mới ở tăng nhược tỷ hài hước trong ánh mắt trả lời nói, "Ân." "Ân." "Tỷ nhi yên tâm ta sẽ đối với ngươi tốt, làm ngươi không bao giờ dùng sợ hãi người khác." Nhã Chính Vương phủ những người đó sớm hay muộn đều là muốn thu thập, khác nhau chỉ ở chỗ thời gian sớm muộn gì. Tăng Vương thị đã bị tăng Nhược tỷ thu thập, còn có tăng Nhược Uyển, nàng một chút cũng chưa tính toán buông tha chính mình cái này đối chính mình đặc biệt hảo muội muội, rốt cuộc chính mình nhiều năm như vậy sống thành cái kia hèn nhát bộ dạng, Tang Nhược Uyển có thể nói là công không thể không. Tăng Nhược tỷ trong lòng không biết là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng cảm giác sắc thật thực làm nhân tâm say, tê tê dại dại, có chút cảm động. Hốc mắt cũng có chút lên men, "Hảo a, về sau ta liền giữa ngươi." Tướng công nàng nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Sở Thận, làm hắn có chút mặt đỏ tâm nhiệt. Sở Thận ho khan một tiếng, quay đầu, đôi mắt nhìn trong ao khai chính diễm hoa sen, làm bộ đứng đắn mà nói, "Ân, ta đã biết, bất quá ngươi có thể hay không không cần như vậy trêu ta. Ta còn là có chút không quá thích hứng, để cho người khác nhìn đến cũng không tốt lắm." Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là vành thai cũng đã đỏ cái thông thấu hoàn toàn bại lộ hắn ngượng ngủng, làm tăng nhược tỷ nhìn cái minh bạch. Đã biết tăng nhược tỷ lôi kéo Sở Thận đi phía trước đi, đụng tới có người lại đây, nhìn đến Triển Miên từ hai người trước mặt bay qua con bướm, đột nhiên nhỏ giọng mà đối Sở Thận nói, "Ta đã từng nghe nói qua một câu, là nói nam nữ chi gian cảm tình, sống chết có nhau, cùng người thế ước, tuy rằng ta cảm thấy những lời này có chút làm ra vẻ, không thích hợp ta tính cách, nhưng là ta những lời này là nói cho người nghe." Nang dừng lại nhìn Sở Thận, Một đôi mắt rút đi sở hữu nguy trang, thẳng tóc mà nhìn hắn, đôi mắt lưu lại chỉ có nghiêm túc, "Sở Thận, ta mặc kệ người khác thế nào, chỉ cần ngươi sẽ không phản bội ta, ta liền cùng ngươi làm bạn cả đời." Nàng nói chính là nghiêm túc, nàng cả đời này đều không thể gả cùng người khác, mặc kệ người khác thế nào, sở thận là cần thiết, đời này chỉ có thể có nàng một cái thế tử, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Liên tính là ở chỗ này qua lâu như vậy, tăng nhược tỷ trong xương cốt Vẫn là lưu trữ từ mặt thế mang lại đây ích kỷ. Sở Thận hiện tại là nàng Sở Hữu Vật, nàng ích kỷ, nếu phần cảm tình này không hề thuần tịnh, nàng cũng sẽ không đi đòi chết đòi sống tuyệt đối sẽ không hề lưu luyến. Sở Thận còn tưởng rằng nàng muốn nói gì, nghe được nàng lời nói, hắn hơi hơi mỉm cười, Sở Thận đời này tuyệt đối sẽ không phản bội tang được tỷ, cả đời chỉ ngươi một người, đủ rồi. Nếu hắn thật là cái này triều đại sinh trưởng ở địa phương người, khả năng sẽ có một ít do dự, nhưng là hắn không phải Hắn trong lòng ăn sâu bén rễ ý niệm chính là chỉ có thể có một cái thế chủ, ở thời đại này, nữ tử chỉ có thể có một cái chữ phu, với hắn mà nói đã là thực may mắn. Ta có phải hay không tới không quá là thời điểm. Cát Vĩnh Hoàng biểu tình có chút rối rắm mà nhìn bên kia nũng tình mật ý hai người, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình, thần Cát Vĩnh Hoàng gặp qua thái tử điện hạ, thái tử phi. Vĩnh Hoàng không cần đa lễ, như thế nào hôm nay có thời gian đến bổn cung nơi này tới. Sở Thận lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không còn có người đánh gãy, hắn chỉ sợ lại phải làm ra tới có thất lễ tiết sự tình. Tăng Nhược tỷ nhìn Cát Vĩnh Hoàng, không có gì quá lớn cảm giác, nhiều nhất bất quá là một cái gặp qua vài lần nam nhân mà thôi. Bất quá chú ý tới hắn nhìn về phía chính mình thời điểm, có chút khó xử ánh mắt, Tăng Nhược tỷ phi thường tự giác mà đứng lên, "Các ngươi nói, ta qua bên kia nhìn xem." Hai người kia muốn nói gì sự tình, nàng một chút hứng thú đều không có, hơn nữa, Cát gia chính là vẫn luôn đều ở cản trở chính mình hôn sự. Còn có cách Vĩnh Hoàng phía trước cùng loại khủng tức xòe đuôi hành động, cũng làm nàng loang thoáng có một ít phòng đoán, bất quá hiện tại sự tình thành kết cục đã định, không cần phải lại tiếp tục truy cứu thôi. Ai biết sở thận trực tiếp giữ chặt tay nàng, nói, "Tỷ Nhi không cần đi, ta không có gì sự tình yêu cầu tránh ngươi nói." Rồi sau đó, hắn nghiêm túc mà đối với có chút kinh dị cách Vĩnh Hoàng nói, "Có chuyện gì ngươi nói thẳng liền hảo, Tỷ Nhi là người một nhà, không có quan hệ" Cát Vĩnh Hoàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có chút không hiểu ra sao không cân bằng, hai người kia làm trò chính mình mặt như vậy khênh khênh ta ta, thật sự là có chút kích thích hắn. Tưởng hắn Cát Vĩnh Hoàng nói như thế nào cũng là tài cao bắt đầu, đương Kim Thánh thượng khâm điểm Trạng Nguyên Lang, cho tới hôm nay đều không có tìm được cái mộ nữ tử. Còn có, cái này tăng nhược tỷ rốt cuộc có cái gì ma lực, bọn họ lúc này mới thấy bao lâu. Là có thể đủ hảo đến loại tình trạng này. Thân là đến xem thái tử điện hạ cùng thái tử phi hay không mạnh khỏe. Lúc trước đại hôn thời điểm, bởi vì thật nhi sự tình, thần không có thể chúc phúc, hiện giờ bộ thượng cũng không biết chậm không có. Các Vĩnh Hoàng thấy Sở Thận một bộ hãm sâu ở bên trong bộ dáng, còn có tăng Nhược tỷ hoàn toàn không giống đồn đãi giống nhau tính cách, chỉ có thể vô lực thở dài. Sở Thận mỉm cười nhìn về phía Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ tiếp thu đến hắn an ủi, vui vẻ mà cười ra tiếng, "Các công tử không cần để ý, rốt cuộc lệnh muội tính cách tương tất lúc trước hẳn là bị quá lớn đả kích, mới có thể như vậy." Chúng chi nếu tỉ hiện giờ cùng thái tử hài hòa mỹ mãn, tự nhiên sẽ không so đo nhiều như vậy. 158 hồi môn. Từ ngày ấy cắt Vĩnh Hoàng đi rồi về sau, tăng Nhược tỷ mới xem như chân chính đối sở thận công tâm, nhưng thật ra sở thận có chút không yên tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào tăng Nhược tỷ đôi mắt, nghiêm túc mà nói, "Tỷ nhi, mặc kệ nói như thế nào, sở thận đối với ngươi tâm tình đều sẽ không thay đổi." Hắn chính là không có quên lúc ấy cắt Vĩnh Hoàng còn động quá cưới tăng Nhược tỷ ý niệm. Liên tính hắn là bị người trong nhà bức bách cũng không thể, bất luận cái gì khả năng nguy cơ hắn đều phải bài trừ sạch sẽ. Tăng Nhược tỷ không cảm thấy có cái gì, chỉ là nói, "Ta biết, chúng ta hai vợ chồng sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? Nói nữa, ta cùng hắn cũng không quen thuộc, chỉ có thể nói gặp qua vài lần, cho nên ngươi không cần lo lắng." Nàng như thế nào có thể không biết sở thận suy nghĩ cái gì, kia trong mắt không cam nguyện biểu hiện đến như vậy rõ ràng, liền kém trực tiếp nói cho chính mình, hắn ở ghen tị. Tâm nhược tỷ trong lòng vừa lòng, đối sở thận thái độ cũng hảo vài phần. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng có thể như vậy vẫn luôn thanh nhàn đi xuống, thẳng đến có cung nữ lại đây thông chi, nàng mới nhớ tới, còn có hồi môn chuyện này. Thái tử phi, hồi môn đồ vật đã chuẩn bị tốt, liền đặt ở cửa cung chờ đâu, ngài vẫn là cùng thái tử điện hạ sớm chút ra tới, chúng ta cũng thật sớm đi về sớm. Hi tử ở cửa tận tình khuyên bảo khuyên. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là đắc ý, thái tử cùng thái tử phi cảm tình tốt như vậy, Thái tử điện hạ tâm tình cũng hảo không ít, đối bọn họ thái độ cũng hảo không ngừng một chút nửa điểm nhi, cho nên gần nhất đông cung hạ nhân tất cả đều hỉ khí dương dương. Tăng Nhược tỷ ngồi trên xe ngựa thời điểm, còn có chút đau lòng mà nhìn mang theo buồn ngủ sợ Thận, lo lắng mà do hỏi, ngươi thật sự không quan hệ. Nếu không liền trước ngủ một lát, chờ tới rồi ta lại kêu ngươi. Hai ngày này làm lụng vất vả, Sở Thận vốn dĩ liền không thế nào thân thể cường tráng liền có chút kinh không được tiêu hao, này không, buổi sáng đều có chút khởi không tới giường bọn họ đều cảm thấy không có gì, chẳng qua sở thận chính mình cảm giác, loại tình huống này không tốt lắm. Loại này hiện tượng hẳn là xuất hiện ở nữ tử trên người, xuất hiện ở trên người hắn, thật sự là có chút không ra thể thống gì. Cho nên, hắn nhếch môi, ngạnh trống lắc đầu, không được, ta như thế nào có thể ngủ đâu? Ngươi nếu là mệnh nhọc, ngươi có thể chước ngủ. Hắn nghiêm túc bộ dáng, xem tang nhược tỷ có chút buồn cười, duỗi tay đem hắn trực tiếp áp đảo ở chính mình trong lòng ngực, cường ngạnh mà mệnh lệnh, ta nói là ngươi ngủ. Ngươi liền an tâm ngủ, ngủ là được, nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Thật là, chính mình thân thể không được, còn một hai phải xính anh hùng. Sở Thận cái hốt trực tiếp dán lên kia một mảnh mềm mại, tức khác mặt đỏ thai hồng, "Ngươi, ngươi chạy nhanh buông ta ra." Thật là, này nữ tử như thế nào một chút đều không dỗ dè. Kỳ dị u hương không ngừng chui vào lỗ mũi, là bọn họ tẩm cung hương hương, còn có một loại kỳ quái mùi hương, nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhưng là câu dẫn hắn muốn ngừng mà không được. Cảm giác được quen thuộc cảm giác Sở Thận cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, bỏ qua chính mình phía sau dán mềm mại thân hình. Ở xe ngựa không ngừng đong đưa chung, hắn tự nhiên thật sự có chút buồn ngủ, dần dần chìm vào đi vào. Tăng Nhân Kiệt được đến thông tri, cũng không có ra cửa, ở trong đại sảnh chờ bọn họ lại đây. Sở Thận Lôi kéo Tăng Nhược tỉ tay, tiến lên cấp Tăng Nhân Kiệt hành lễ, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Tuy nói hắn là thái tử, nhưng là Tăng Nhân Kiệt cũng là vừng ra, chịu hắn nể một cái lễ cũng không quá mức. Mau tới đây ngồi đi. Tỷ Nhi cũng là, này thành thân bất quá 2 3 ngày, liền biến hóa lớn như vậy, thật sự là làm cha càng khái, nếu ngươi mẫu phi thấy được, hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi. Tăng Nhân Kiệt thấy tăng Nhược Tỷ vẻ mặt ngọt ngào giúp vào sở thận bên người, trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái. Tăng Nhược Tỷ nghĩ đến cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng là thực mau liền che lấp đi qua. Phu thân, này nói như vậy ủ rũ nói làm gì? Tỉ Nhi hiện giờ còn ở nơi này, cũng có chính mình sinh hoạt. Tương tất Mộ thân thấy được, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tăng Nhược tỷ không mang theo một tia mặt khác tình cảm, đơn thuần cảm thấy an ủi. Tuy rằng không biết, nàng có phải hay không cũng biết chính mình nữ nhi đã đi cùng nàng giống nhau địa phương, vẫn là ở nào đó góc nhìn chầm chằm chính mình làm chính mình hảo hảo lợi dụng nàng nữ nhi thân thể, tăng Nhược tỷ đều cảm thấy cảm ơn. Có thể làm chính mình ở cái này hạnh phúc thời đại trọng sinh, lại giống như tìm được rồi một cái đáng tiếc làm bạn cả đời người, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Tang Nhân kiệt hoài niệm cười. Rốt cuộc cũng là mau 20 năm sự tình, Nữ Nhi đã lớn như vậy rồi, hà tất ở những cái đó sự tình thượng chú ý đâu. Cho nên hắn trước cùng Tăng Nhược tỷ còn có sở thận cáo tội, xem ta, người già rồi liền dễ dàng hoài niệm sự tình trước kia, bạch bạch ảnh hưởng các ngươi tâm tình. Tăng Nhược tỷ nhìn hắn gần nhất lại tăng thêm rất nhiều đầu bạc, trong lòng cũng có chút chua sót, rốt cuộc đây là chính mình đến nơi đây về sau, cái thứ nhất đối chính mình biểu đạt thiện ý người, có lẽ này phân thiện ý cũng không so trưởng công chúa đơn thuần. Nhưng là nàng cũng cảm thấy phi thường cảm ơn. Phu thân không cần như thế chú ý, lại nói tiếp, Nữ Nhi cũng có chút tưởng niệm Mộ Thân, quá một đoạn thời gian, tỷ nhi hội hợp thái tử điện hạ cùng nhau, đi Mộ Thân trước mộ tế bái, làm nàng cũng chứng kiến một phen Nữ Nhi hiện giờ đã có thể chiếu cố chính mình. Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận liếc nhau, được đến đều là nghiêm túc. Cái này làm cho nàng trong lòng cũng là vừa động, trộm mà nắm lấy Sở thật tay. Sở Thận trên mặt tuy rằng hơi hơi đỏ lên, Nhưng là cũng là kiên định mà đối tăng nhân kiệt tỏ thái độ, Thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm, sở thận nhất định sẽ dốc hết sức lực, làm tỷ nhi được đến hạnh phúc. Tuy rằng hiện tại tăng Nhược tỷ hành vi làm hắn có chút ngượng ngùng thôi. Tăng Nhược tỷ bị bọn họ hai cái có chút xoay ngược lại quan hệ đầu đến cười ha ha, tỷ nhi vẫn là trước sau như một cường thế, cũng liền thái tử điện hạ có thể chịu được nàng, hiện tại xem ra, này cũng chưa chắc không phải một cọc lưng duyên. Hắn cười đủ rồi, mới đối tăng Nhược tỷ cùng sở thận nói, "Hảo Các ngươi chính mình nhìn làm đi, phụ thân cũng già rồi, về sau Nhật tử còn muốn các ngươi chính mình đi đi, ta còn có chút sự tình, liền không cùng các ngươi, tỷ nhi, ngươi mang theo thái tử điện hạ ở trong phủ đi dạo." Hắn nói xong liền đi. Tăng Nhược Tỷ lôi kéo Sở Thận đi chính mình sân, thấy mấy cái cao hưng phân chấn, nhưng là ở Sở Thận trước mặt lại có chút giữ lễ tiết đệ đệ muội muội, mới đi ra nhiếp chính vương phủ. Tăng Nhược Tỷ cố ý không có đi tang lão phu nhân nơi đó. Nàng lôi kéo Sở Thận tay, vừa đi vừa hỏi: Ngươi có thể hay không cảm thấy có cái gì? Ta không đi tổ mẫu nơi đó là không hiếu thuận." Nàng ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là nàng ánh mắt vẫn luôn cảnh cáo mà nhìn chằm chằm Sở Thận. Nếu hắn dám nói để y nói, chỉ sợ tăng Nhược tỷ sẽ lập tức sinh khí. Sở Thận đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Hắn ôm tăng Nhược tỷ, phi thường nghiêm túc mà trả lời, "Sẽ không, ta biết ngươi trước kia ở Nhiếp Chính Vương phủ quá đến là ngày mấy, cho nên ta sẽ không bức bách ngươi, nếu ngươi thật sự đi, ta sẽ cảm thấy đau lòng." Tang Nhược tỷ đi tăng lão phu nhân nơi đó, ngấm lại đều sẽ không đã chịu cái gì tốt đánh ngộ, nhiều nhất là bị nhục nhã một đốn. Sở Thận không tha làm tăng Nhược tỷ chịu uy khuất, tự nhiên có thể không đi tốt nhất. Ta phát hiện người gần nhất càng ngày càng có thể nói. Tăng Nhược tỷ ánh mắt lưu chuyển mà nhìn chằm chằm Sở Thận có chút đỏ bừng nghiêm túc giá rẻ, hài hước mà nói. Sở Thận có chút khẩn trương mà banh thẳng thân thể, nói, có. Có sao? Hắn chẳng qua là đem chính mình trong lòng tưởng nói ra tới thôi không có gì mặt khác ý tứ. Bất quá, hắn túi đầu, nhìn đến Tăng Nhược tỷ vui vẻ bộ dáng, hắn cũng nhịn không được cảm thấy trong lòng ngọ ngào, những cái đó mắc cỡ nói tựa hồ không cần tưởng, tự nhiên mà vậy mà liền từ trong miệng toát ra tới. Tăng Nhược tỷ giảo hoạt mà cười cười, không nói lời nào, làm sợ Thận chính mình dối dám đi. Hiện tại thời điểm thượng sớm, Tăng Nhược tỷ thẳng đến trưởng công chúa phủ, tới rồi cửa, lại phát hiện trưởng công chúa bên người nha đầu đã sớm ở nơi đó chờ nàng, làm nàng phi thường không có cảm giác thành kỷ. Cho nên, thấy trưởng công chúa về sau, nàng câu đầu tiên lời nói chính là oán giận, "Bà ngoại, tỷ nhi vốn đang tưởng cho ngươi một kinh thì đâu?" Kết quả ngài khiến cho người ở cửa trở, hại tỷ nhi bạch bạch kế hoạch một đường. Nàng nhíu môi để sát vào trưởng công chúa, đại đại đôi mắt lóe quang nhìn vị này hòa ái lao nhân. Trưởng công chúa liền nhìn nàng chơi bảo, cùng sở thận tra hỏi, "Mới giáo dục nàng, ngươi nhìn xem ngươi, đều đã gả chồng, còn như vậy nghịch ngợm gây sự, về sau nhưng làm sao bây giờ?" Tuy rằng nói như thế, Nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng, chỉ cảm thấy quyết định của chính mình làm không sai, tỷ nhi cùng thái tử ở chung cũng thực hảo, này nàng liền an tâm rồi. Tăng Nhược tỷ hừ hừ hai tiếng, ngồi thẳng thân thể, ngồi vào sở thận bên người, lớn tiếng mà đối trưởng công chúa tuyên cáo, "Tỷ nhi hiện tại bộ dáng này có cái gì không tốt, á thận không chê ta thì tốt rồi, đúng hay không?" Nàng nhìn sở thận, ánh mắt đều là u trí uy hiếp. Sở thận không nghĩ tới tăng Nhược tỷ còn sẽ có như vậy một mặt, rốt cuộc duy trì không được chính mình bình tĩnh cười lộ ra một ngụm trắng tinh như ngọc hàm răng, đương nhiên, tỷ nhi tốt như vậy người, ta đương nhiên sẽ không ghét bỏ, còn hy vọng tỉ nhi không cần ghét bỏ ta mới hảo. Hắn nghiêm túc mà nhìn tang nhi, trong mắt nghiêm túc lập loè. Trưởng công chúa trực tiếp đánh gãy bọn họ hai cái đối diện, nói giỡn mà nói, "Hảo, các người hai cái đều đủ rồi, làm cho ta lão nhân này ân ái, trở về các ngươi hai cái lại hô động, hôm nay phải hảo hảo bồi bồi ta trò chuyện." Nàng nhìn bọn họ hai cái ân ái bộ dạng, trong lòng cũng đều là an ủi, bất quá hai người kia thật đúng là mới vừa thành thân vợ chồng son, náo nhào, nhào dính dính bộ dáng, thật sự là có chút kích thích nàng lao nhân này ra. Tăng Nhược tỷ lễ lễ, nghịch ngẩm mà cùng sở thận liếc nhau, uy quy củ củ mà ngồi xong. Trưởng công chúa cười nói, các ngươi hai cái hiện giờ thành thân, cũng muốn nhớ rõ cho nhau lễ nhượng, tôn trọng, hai người quá cả đời, cũng không thể luôn dựa theo chính mình tính tình hành sự, thực dễ dàng nháo mâu thuẫn, các ngươi có thể làm, cũng chính là nhiều hơn lý giải không cần làm, cái gì viếng đốc, thành thục một chút, biết không?" Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận đồng thời gật gật đầu. Trưởng công chúa sống cả đời, tự nhiên minh bạch, cái gì tình yêu, liền tính là lại oanh oanh liệt liệt cũng đánh không lại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nếu hai người không thể tốt lắm điều tiết, chỉ có thể trở thành một cái bi kịch, đây là trưởng công chúa không muốn nhìn đến. Hai người không có ở nhiếp chính vương phủ trong phủ đãi lâu lắm, lại ở trưởng công chúa trong phủ, bồi trưởng công chúa nói chuyện, nghe nàng nàng báo cho, hòa thuận vui vẻ mà dùng xong cơm chiều. Mới rời đi, 159 nhà vào. Nhà nhã mà nhật tử cũng liền như vậy mấy ngày, ba ngày qua đi, Sở Thận lại muốn bắt đầu thượng chiều, bất quá tăng Nhược tỷ liền không như vậy vẫn may, thân là thái tử phi, nàng muốn đi cùng các hoàng hậu đình an. Không nghĩ tới ở trong nhà cấp tổ mâu sớm chiều định tỉnh, tới rồi nơi này cũng không ngoại lệ, thật là hảo khó làm a. Tăng Nhược tỷ khinh thường mà cắt một tiếng, liếc bên cạnh vị trí thượng phức tạp áo váy, vẫn là từ trên giường đứng dậy. Sở Thận thế nàng đem quần áo lấy qua đi. Mọi người nói, ngươi chỉ dùng đi một đoạn thời gian liền hảo, rốt cuộc ngươi là thái tử phi, không phải hậu cung phi tử, không cần lâu dài như thế. Hắn biết mẫu hậu đối tang nhược tỷ không có hảo cảm, lần này đi chỉ sợ lại sẽ bị khó xử, nhưng là hắn lại không có biện pháp. Ba ngày thời gian đã kết thúc, hồi môn cũng hồi qua, hắn chỉ có thể dựa theo quy định đi thượng chiều, nếu không phải bởi vì như vậy, hắn đáng tiếc buổi tăng nhược tỷ cùng đi các hoàng hậu nơi đó, hiện tại chỉ có thể nàng chính mình một người đi. Tang Nhược tỷ tự giác mà đem quần áo kéo qua tới mà tốt, xem hắn lo lắng ngô, cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, mẫu hậu rốt cuộc vẫn là ngươi mẫu hậu, ta sẽ không làm quá phận, đương nhiên nếu là nàng khi dễ ta, ta cũng không màng tùy ý nàng khi dễ. Nàng cũng không phải là nhậm người đắn đo mềm quả hồng, tượng đất còn có 3 phần tính tình, càng đừng nói các hoàng hậu từ lúc bắt đầu liền không có cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Sở thận biết nàng sẽ không tùy ý mẫu hậu khi dễ, nghĩ đến tăng Nhược tỷ ngày thường tính cách, cuối cùng không nhịn xuống. Công đạo tang nhược tỷ lại không phải vì an ủi, mà là muốn thuyết phục nàng thủ hạ Lưu Tình, mẫu hậu đấy lòng chỉ là không cam nguyện thôi, ngươi cũng không cần làm quá mức, có thể nhẫn liền nhẫn. Nếu tỷ nhi thật sự nháo lên, dựa vào nàng không sợ trời không sợ đất tính cách, thật sự có khả năng nháo thật sự quá mức. Tăng nhược tỷ cười cười, lại không có đáp ứng. Nàng đáng tiếp nhẫn mại, nếu các hoàng hậu làm thật quá đáng, nàng rất có thể sẽ không cho nàng lưu cái gì mặt muối. "Hảo, không cần lo lắng." Nói giống như ta có bao nhiêu hung hãn dường như tăng nhược tỉ trường hắn một cái, ở hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt hô Minh Lam, đi thôi, cùng buồn cung cùng đi nhìn xem, hôm nay đối mặt rốt cuộc là sự tình gì. Minh Lam cùng Minh Tâm cùng nhau, làm tang nhược tỉ của hồi môn nha hoàn vào cung, trước hai ngày đều đi trưởng công chúa công đạo ma ma nơi đó học tập trong cung quý củ, hiện giờ mới xem như về tới bên người nàng. Minh Lam thay hoàn toàn mới cung nữ phục, nhìn thái tử điện hạ đối nhà mình cô nương bất đắc dĩ bộ dáng, trong lòng cười trộm. Minh Tâm chờ đến không ai, nhỏ giọng mà cùng Minh làm kể thai nói nhỏ, "Ngươi nói các hoàng hậu không quá thích chúng ta cô nương, có thể hay không cô ý làm khó dễ?" Nghe nói trước hai ngày phụng trà thời điểm, các hoàng hậu liền muốn vì khó nhà mình cô nương đâu. Nàng chính là nghe nói, cắt ra người chính là phi thường không đồng ý nhà mình cô nương cùng thái tử điện hạ thành thân, đặc biệt là kêu cắt Vĩnh Chân còn đi thu sảng các muốn thương tổn nhà mình tiểu thư, Minh Tâm trong lòng đối nhà bọn họ người càng thêm khinh thường. Minh làm cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, Ngự khí nghiêm khắc mà phê bình nàng, muốn theo thái tử phi, không thể kêu cô nương biết không? Bằng không ngươi có mấy cái đầu đều không đủ rớt, nơi này không thể so chống phủ, nhưng không ai che chở ngươi. Đặc biệt là lập tức liền phải đến hoàng hậu địa phương càng là muốn nơi trốn cẩn thận, không thể làm hoàng hậu bắt lấy nhược điểm, lại mượn cơ hội khó xử chính mình ra cô nương. Minh tâm le lưới, chấp chấp mắt ý bảo chính mình đã biết. Mình làm bất đắc dĩ, chính là xem nàng cái này tính tình, cũng không phải một chốc có thể sửa lại. Đến cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Cũng may minh trong lòng biết nói nơi này là địa phương nào, tốt xấu không có quá phận, mình làm chỉ có thể càng thêm cảnh giác. Tăng Nhược tỷ nghe phía sau các nàng hai cái đối thoại, ngược lại là không sợ gì cả, mặc kệ các hoàng hậu như thế nào làm, đều chỉ có thể lơ đãng mà trả thu nàng, mà không thể quang minh chính đại trừng phạt, đây là nàng tin tưởng nơi. Các hoàng hậu sớm mà liền ngồi ở trong cung, chờ Tăng Nhược tỷ lại đây cho chính mình thỉnh an chính là những cái đó trong cung phi tử tài tử đều tới một đống lớn, đều không có nhìn đến tăng nhược tỷ thân ảnh, biểu tình không tự chủ được mà trầm hạ tới. Phía dưới Triệu Quý phi xem nàng biểu tình khó coi, trong lòng phi thường sung sướng, bất quá mặt ngoài vẫn là theo các hoàng hậu tâm tình lơ đãng mà cùng người bên cạnh nói: "Muội muội, người xem này thái tử phi cũng thật là, một chút quý củ cũng đều không hiểu, làm chúng ta đợi lâu như vậy." Tuy rằng nàng dùng khăn chống đỡ mặt, hạ giọng, nhưng là ở an tĩnh trong cung điện mặt, tất cả mọi người nghe rành mạch. Trong lúc nhất thời, một ít nhẫn mại không được liền bắt đầu ha ha mà cười. Kia Vân thuộc phi cũng không phải dễ trọng, nghe xong Triệu Quý phi nói, chẳng hề để ý mà nói, thái tử phi cùng chúng ta những người này đương nhiên bất đồng, nói nữa, thái tử cùng thái tử phi tân hôn nhấn nhĩ, khởi muộn một ít, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Các nàng nói chuyện với nhau nội dung, tất cả mọi người nghe rành mạch, nhưng là phẩm dai không các nàng cao, cũng không dám lung tung xem mồm, chỉ có thể ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Cát Hoàng hậu nghe được các nàng nói, biểu tình càng thêm khó coi, trong lòng đối Tang Nhược tỷ bất mãn cũng càng ngày càng bành trướng. "Đủ rồi, đều cho ta an tĩnh một chút, cái cỏ ẩm ý giống bộ dáng gì?" Nàng biểu tình ác liệt mà hướng về phía những người đó hô. Rốt cuộc là Hoàng hậu, tất cả mọi người không dám lại mở miệng, bất quá trong lòng bất mãn khẳng định là có, chẳng qua không ai dám nói ra thôi. Tăng Nhược tỷ tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một thất tiến tĩnh, nàng nhướng mày. Không chút nào để ý mà dựa theo ma ma dạy dỗ cấp hoàng hậu hành lễ, mẫu hậu ngày ăn. Nàng không có quản chung quanh những người đó, tuy rằng trong đó cũng có quý phi linh tinh, nhưng là cũng không đáng nàng đi hành lễ. Nàng về sau chính là hoàng hậu, những người này nói không dễ nghe, chính là minh tông đế thất thất, còn chịu không nổi nàng lễ. Tất cả mọi người vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nàng, chờ hoàng hậu xử lý. Các hoàng hậu áp lực trong lòng bất mãn, lạnh giọng nói, người hôn sau lần đầu tiên tới Thần An liền khởi như vậy vãn. Còn thể thống gì? Các nàng này đó gả cho trong hoàng thất người nữ tử, muốn chính là đương một cái hiền nội trợ, mà không phải quấn lấy hắn nhi nữ tình trường, càng đừng nói chầm với sắc đẹp, đây là trăm triệu không thể. Ở các hoàng hậu trong lòng, đã đem Tang Nhược tỷ định nghĩa trở thành một cái mị hoặc nam nhân hồ mị tử. Nếu không phải như vậy, thật nhi như thế nào sẽ vì nàng lần nữa phản đối chính mình ý kiến? Còn một hai phải cưới nàng đương thái tử phi, cũng không nhìn một cái này Tang Nhược tỷ là cái gì thanh danh gánh không gánh nổi cái này thái tử phi tên tuổi. Tăng Nhược tỷ biết nàng cố ý khó xử chính mình, trong lòng nghĩ sợ thận, cũng liền không tức giận như vậy, mang theo dịu dàng ý cười nói, mẫu Hậu, tỷ nhi cũng không cho rằng có chút đã mượn, hiện tại ly bình thường thỉnh an thời gian còn có một đoạn thời gian, vốn dĩ tỷ nhi nghĩ mẫu Hậu khả năng còn không có rời giường, cho nên còn tính toán chờ tới rồi quy định thời gian lại qua đây, chính là thấy mẫu Hậu trong cung thị nữ bắt đầu bận rộn, tỷ nhi mới dám tiến vào." Nàng nói một chút cũng chưa sai. Bất quá trong phòng những người này đều có chút không biết nên như thế nào phản ứng cảm giác. Các nàng chính là cảm thấy các hoàng hậu hôm nay tâm tình khả năng không thế nào hảo, cho nên trước tiên lại đây, nhìn dáng vẻ các nàng lo lắng không sai từ vừa mới bắt đầu, các hoàng hậu biểu tình liền không thế nào hảo. Các hoàng hậu bị tăng Nhược tỉ một đổ, một hơi nghẹn ở trong lòng, miễn bản nhiều khó chịu. Tăng Nhược tỷ thấy nàng không có phản ứng, chính mình tuy rằng không mệt, nhưng là đầu gối cũng là sẽ đau, cho nên nàng đợi trong chốc lát, liền chính mình đứng dậy đi chuyên trúc với chính mình vị trí ngồi xuống. Các hoàng hậu thấy nàng tự chủ trương động tác, nhíu mày phê bình, "Ngươi lễ nghi là ai dạy ngươi? Như vậy không hiểu lễ phép, buồn cung nói qua làm ngươi đi lên sao?" Nàng chính là xem tăng Nhược tỷ không vừa mắt, chính là tăng Nhược tỷ cố tình cũng là một cái tính tình ngạnh không được, luôn là cùng nàng đối nghịch. Kỳ thật này cũng chỉ là nàng chính mình cảm giác thôi, những người khác ai nhìn không ra tới các hoàng hậu tâm tư. Tăng Nhược tỷ chớp mắt to, vô tội mà nói, "Mẫu hậu, Thái tử thì 2 ngày trước thế thái tử chuẩn trị thời điểm, còn thuận tiện thế thần thiếp chuẩn trị một chút, nói thần thiếp thể chất lạnh leo, không thể thụ hàn ý nhập thể, bằng không thực dễ dàng ảnh hưởng con nối dõi. Nàng nói, một bên thẹn thùng mà cúi đầu, trên mặt gại đúng châu ngứa mà hiện lên một mặt mây đỏ. Mặt khác Phi Tần đã sớm xem hoàng hậu không vừa mắt, nhưng là lại không có trả thù biện pháp, chỉ có thể chịu đựng, hiện giờ nhìn hoàng hậu an mệnh bộ dáng, cũng đều cười mở miệng, một khi đã như vậy, thái tử phi làm như vậy cũng không có gì sai lầm. Hoàng hậu vẫn là không nên trách tội Thái tử phi. Triệu Quý phi cũng mở miệng hỗ trợ nói chuyện, chính là, này trên mặt đất lạnh lẽo, thực dễ dàng tạo thành hàn tài nhập thể, Thần thiếp hai ngày trước còn nghe nói Thái tử choáng váng, chính là hàn khí nhập thể duyên cớ, vạn nhất Thái tử phi cũng như vậy, kia nhiều không may mắn. Nàng che miệng, có chút khó xử mà cao mày. Các hoàng hậu nghe các nàng kẻ sướng người họa mà nói chuyện, như thế nào có thể không biết là chuyện như thế nào, tuy rằng có chút nan kham, nhưng vẫn là ngạnh trong nói. Các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Buồn cung đều nổi lên, Thái tử phi dậy sớm trong chốc lát làm sao vậy? Nàng nói, tất cả mọi người bĩu môi, ai không biết các nàng nói chính là hoàng hậu cố ý làm bộ phát ốc, làm thái tử phi quỳ trên mặt đất thật lâu sau, cố ý cho nàng một cái ra vai phủ đầu. Tăng Nhược tỷ thấy các hoàng hậu có chút xuống đài không được, chấp chớp mắt, có chút ủy khuất nói, Mẫu hậu nói chính là, là tỷ nhi lừa nhác, về sau tỷ nhi chắc chắn dựa theo mẫu hậu theo như lời, cần cụ lên. Nàng nói lời này không có gì ý khác, chính là có chút không quen nhìn các hoàng hậu này cô ý đới lông tìm vết thái độ, không tưởng tưởng, hoàng hậu cư nhiên thật đúng là an phận. Người biết liền hảo, đại gia có thể tùy ý một ít, không cần quá mức câu nệ, tỷ nhi sau này cũng là chúng ta người trong nhà, không có gì hảo câu thúc, đều quen thuộc quen thuộc, sau này nhàn chán, cũng có thể đi lại đi lại. Các hoàng hậu mang theo ý cười ánh mắt rừng ở tang nhược tỷ trên người, làm tất cả mọi người cảm giác được có chút không quá thích hợp. Tang Nhược tỷ không cảm thấy có cái gì, chỉ là thiệt tình thành ý mà nhìn Triệu Quý phi, nghiêm túc mà nói, hôm nay đa tạ Quý phi nương nương thế tỷ nhi giải thích, nếu không tỷ nhi thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hào đâu. Nay đương nhiên là lời khách sáo, tất cả mọi người hiểu. Triệu Quý phi che miệng, có chút e lệ mà cười, thái tử phi không cần đa lễ, thần thiếp cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Dù sao chỉ cần là có thể làm các hoàng hậu không cao hứng, nàng liền cao hứng, cái gì tỷ muội cộng đoạt một người nam nhân, vẫn là khắp thiên hạ thân phận tôn quý nhất nam nhân, không có khả năng thật sự hài hòa ở chung. Dù sao nơi này tuyệt đại đa số người làm không được. 160 trách phạt. Tăng Nhược tỷ hướng nàng cười cười, an tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi tựa như không thấy được hoàng hậu khó coi biểu tình. Triệu Quý phi trong lòng vùng trống nhạc, cảm thấy về sau nơi này chỉ sợ đều phải tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, đương nhiên, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không thích cái loại này tình huống. Tang Nhược tỷ không để ý tới này trong cung điện bởi vì chính mình hành vi dựng lên sóng ngầm mấy liệt, bưng chén trà uống chính mình thủy. Minh Tâm cùng Minh Lam chỉ là lo lắng một hồi, liền phát hiện chính mình tiểu thư hoàn toàn không phải yêu cầu người lo lắng loại hình, cũng liền đều buông tâm. Thỉnh an kết thúc, Tăng Nhược tỷ trực tiếp trở về Đông Cung, Thái tử bị Minh Tông đế kêu lên đi đàm luận việc nhà, Tăng Nhược tỷ chỉ có thể một người ở Ngự Hoa Viên nhàn chán mà phơi nắng. Cô nương, sự tình hôm nay kết thúc về sau, hoàng hậu khẳng định là nhớ ký ngày. Về sau nàng nếu là làm sự tình gì trả thù ngươi làm sao bây giờ? Này trong hoàng cung xo so nhiếp chính vương phủ trung hắc cám nhiều, liền tính là trưởng công chúa cũng không thể nhúng tay quá nhiều trong cung sự tình, vạn nhất hoàng hậu muốn đối ngài làm điểm nhi cái gì, kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Minh Lam nhìn Tang Nhược tỷ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, trong lòng luôn nóng. Chính là Tang Nhược tỷ vẻ mặt không để bụng bộ, bộ dáng, nằm ở trên ghế nằm, khi mắt, là minh tâm đem chính mình thích ăn vài loại điểm tâm đặt ở bên cạnh. Cảm thấy mỹ mãn mà cầm lấy một cái, không chút để ý mà nói, "Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần biết rằng nhà ngươi cô nương sẽ không có cái gì ngoài ý muốn là được." Nàng tính cách chính là như thế, lại nói như thế nào, nàng cũng sẽ không đi cố ý bị khuất chính mình, làm các Hoàng hậu cao hứng, nếu bọn họ hai cái liền như vậy tường an không có việc gì còn hảo, nếu các Hoàng hậu thật sự nhịn không được làm sự tình gì nói, nàng bảo đảm sẽ không làm Cát Hoàng hậu hảo quá. Minh Lam không biết nàng suy nghĩ cái gì chỉ cảm thấy nhà mình cô nương đối những việc này cũng quá mức không thèm để ý. Cho nên nàng như cũng là tận tình khuyên bảo khuyên giải, "Nương nương, vương gia làm nô tỷ đi theo ngài, chính là sợ ngài ở trong hoàng cung trừ bỏ sự tình gì, ngài hiện tại làm như vậy, Minh Lan không có khả năng không lo lắng được không?" Tăng Nhược tỷ trong lòng vui vẻ lại bất đắc dĩ, tuy rằng Minh Lam lo lắng nàng, nhưng là nàng thật sự không cần vì những việc này quá mức phiền lòng. Nàng lôi kéo Minh Lam ở chính mình trước mặt ngồi xuống, nhìn nàng có chút kháng cự biểu tình như là trêu đùa tiểu Miêu tiểu cầu giống nhau, sờ sờ nàng tóc, hoàng hậu đã sớm xem ta không vừa mắt, nếu là thật sự sợ hãi mấy thứ này, lúc trước bổn cô nương liền sẽ không lựa chọn cùng thái tử điện hạ thành thân, đối các hoàng hậu tới nói, chỉ cần ta là thái tử phi một ngày, nàng liền không khả năng buông tha ta, cho nên cũng không cần phải đi để ý những việc này. Nàng nhìn Minh Lam vẫn là có chút không cam lòng biểu tình, thở dài một cái, lười biếng mà nói, nói nữa, bổn cô nương là sẽ không tùy ý người khác khi dễ ta, mà sẽ không đánh trả Còn có, ngươi liền thật sự nhẫn tâm nhìn nhà người cô nương bị người như vậy khi dễ. Tăng Nhược tỷ đáng thương vô cùng thấp nhìn Minh Lam, đem nàng xem đều có chút không đành lòng. Đừng nói Tăng Nhược tỷ dung mạo vốn dĩ liền không kém, hiện tại giả dạng làm như vậy vô tội bộ dáng, liền tính là Minh Lam biết rõ hắn là Trang, trong lòng vẫn là nhịn không được mềm. Nếu nhìn nhà mình cô nương bị các hoàng hậu khi dễ, nàng trong lòng cũng là không muốn, trước kia thời điểm, liền tính, nhưng là hiện tại, cô nương là nàng đánh nội tâm tôn kính. Cho nên tự nhiên sẽ không tùy ý tăng nhược tỉ như thế bị người khinh nhục, tuy rằng dựa vào nàng hiện giờ tính cách, cũng không quá sẽ bị người khác khi dễ là được. Cô nương chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo, không cần làm quá phận biết không? Nô tỉ nói những lời này kỳ thật là có chút vừa rảo, chỉ cần cô nương minh bạch liền hảo. Minh Lam minh bạch nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Hơn nữa, hiện tại cô nương là một cái phi thường có chủ kiến người, cũng không cần lo lắng quá nhiều những cái đó sự tình. Sở Thận trở về về sau, Liền nghe được trong cung điện cung nữ thái giám hướng về chính mình kể ra hôm nay thái tử phi lại ở hoàng hậu nương nương nơi đó bị cái gì bị khuất, sau đó chính là thái tử phi cùng mặt khác nương nương ở chung cũng không tệ lắm, trở về thời điểm vẫn là đi theo Triệu Quý phi cùng nhau trở về. Hắn đi đến ngự hoa viên, nhìn đến nằm ở nơi đó nhàn nhãm mà phơi nắng tắm nhiệt tỉ, ngồi vào nàng bên cạnh, thế nàng ngăn trở có chút độc các ánh mặt trời, ngươi như thế nào không vào nhà đi ngủ? Nơi này thái dương quá lớn, sẽ phơi thương. Hắn biết có chút nữ tử sẽ đặc biệt yêu quý chính mình làn da, ngay cả trong cung này đó phi tần còn có hoàng hậu, đều sẽ định kỳ đi thái y y ở viện lấy chút có trợ giúp làn da bảo dưỡng thuốc mỡ, chính là hắn giống như trước nay chưa thấy qua tang nhược tỷ dùng vài thứ kia. Tăng nhược tỷ cảm giác được bóng ma, không chút để ý mà mở một con mắt, nhìn Sở Thận lo lắng biểu tình, cười nói: "Điểm này Nhi Thái Dương tính cái gì? A Thận, phù hoàng kêu ngươi qua đi làm cái gì?" Nàng ngồi dậy, là Minh Lam lại đây đem này một đống đồ vật thu Chính mình tắt đi theo Sở Thận vào phòng. Trong giây lát từ sáng ngời Thái Dương phía dưới đi vào có chút tối tăm trong phòng, Tăng Nhược tỷ chỉ cảm thấy hai mắt của mình bỗng nhiên tối sầm, sau đó có ngắn ngủi vài giây đều có chút thấy không rõ lắm đủ vật. Thấy nàng không được tự nhiên mà hoàng đầu, Sở Thận lo lắng thấp nhìn nàng, đều nói không cho ngươi ở Thái Dương phía dưới phơi lâu như vậy, hiện tại thấy không rõ lắm đi. Tuy rằng hắn nói như vậy, vẫn là thật cẩn thận mà đem Tăng Nhược tỷ đỡ đến cái bàn bên cạnh, xem nàng một chút một chút khôi phục bình thường. Tang Nhược tỷ thích hứng hoàn cảnh năng lực so người bình thường muốn cường, một lát sau, nàng liền không có đầu vựng vựng, lại ghê tẩm cái loại cảm giác này, xem sở thận lo lắng bộ dáng, có chỉ là bất đắc dĩ. Ngươi không cần đem ta trở thành là tiểu hài tử được không? Ta nói cho ngươi à, về sau ngươi cũng muốn nhiều phơi nắng, đối thân thể có chỗ lợi. Tăng Nhược tỷ phi thường nghiêm túc mà, nghiêm trang mà nói. Về có cái gì ký sinh trùng, hấp thu chất vô linh tinh, phòng trừng sở thận cũng nghe không hiểu. Tang Nhược tỷ chỉ là cường ngạnh mà hy vọng Sở Thận dựa theo chính mình hy vọng làm một ít việc. Sở Thận không rõ nàng vì cái gì đối với những việc này như vậy kiên trì, nhưng vẫn là vô điều kiện mà chịu đựng tăng Nhược tỷ vô cơ gây rối, vậy ngươi về sau nhất định phải chờ Thái Dương không lớn thời điểm, lại đi phơi nắng, những cái đó phi tần mỗi lần đều hận không thể không ra khỏi cửa, như thế nào ngươi sẽ không sợ phơi hắc. Hắn kỳ quái mà nhìn tăng Nhược tỷ trừ bỏ đỏ một chút, mặc khác bất luận cái gì bất lương phản ứng đều không có mặt. Cùng lò lộ bên ngoài làng ra, không thể không nói có chút ghen ghét. Liên Tính là hắn trước kia cũng không có tốt như vậy thể chất, thường xuyên sẽ thường xuyên sẽ đi thái y y viện lấy một ít mỹ dung dưỡng nhan thuốc mỡ. Ta đương nhiên không sợ Tang Nhược tỷ chưa bao giờ để ý chính mình ra tượng, dù sao còn chưa tới không thể nói lý nông nỗi, phụ hoàng rốt cuộc tìm ngươi đi làm gì đâu? Các ngươi hai cái thần thần bí bí mà nói lâu như vậy, cũng không cho bên người đi vào. Nang Tróc sợ thận ngực, khỏe mắt phiếm thủy quang, chọn đôi mắt nhìn chầm chằm hắn. Xem Sở Thận mặt đỏ thai hồng. Kỳ thật cũng không có gì, chính là phụ hoàng lo lắng ngươi ở mẫu hậu nơi đó bị cái gì bị khuất, cho nên làm ta qua đi, trở về về sau có thể khuyên đủ ngươi, không cần quá mức so đo, mẫu hậu khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, ngươi không cần sinh khí. Tỷ nhi cái gì cũng chưa làm sai, liền phải như vậy nhù nhịn, Sở Thận đều có chút thế nàng bị khuất, nhưng là người kia là chính mình mẫu hậu, hắn lại không thể làm chuyện gì, chỉ có thể ở bên trong tận lực điều tiết. Tang Nhược tỷ vươn tay, Nghiêm túc mà nói, ta biết, nếu các hoàng hậu làm không quá phận nói, ta sẽ không so đo, kỳ thật ta càng thêm lo lắng ngược lại là người, người mới là chúng ta trung gian khó chịu nhất, ta đáp ứng người, sẽ không cùng mẫu hậu nháo mâu thuẫn. Tiền đề là các hoàng hậu không cố ý tìm tra. Sở Thận chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đều bị điền tràn đầy, những cái đó cảm động giống như đều sắp tràn đầy ra tới, hắn đều có chút khó có thể khống chế. Đến thế như thế, phu phục gì cầu? Sở Thận đem những cái đó cảm tình đều chôn ở trong lòng, chấp chớp đôi mắt, nghịch ngậm mà đối Tăng Nhược tỷ nói: Tăng Nhược tỷ không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên chữa tình, trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp, phản ứng lại đây về sau, làm bộ dương nhanh múa vớt mà bộ dáng, cười ha hả mà sông lên Sở Thận trên người, ngươi cư nhiên dám đùa giỡn một cung. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." Nàng tuy rằng vũ lực giá trị cường đại, nhưng là rốt cuộc là sinh trưởng ở địa phương mà thân thể, so Sở Thận không biết nhỏ nhiều ít. Hiện tại như vậy một làm, nàng cả người đều chôn ở sở thận trong lòng ngực, mặt Phạm Đào Hoa, khóe mắt cũng lóe thủy quang. Không cùng ngươi náo loạn, đi ăn cơm. Tăng Nhược tỷ ý thức được chính mình hình thể thượng có hại, quyết đoán liền đỉnh chỉ loại này hành vi. Sở thận bị nàng làm cho sắc mặt đỏ bừng, thấy nàng đột nhiên đình chỉ, trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng là còn có chút nhàn nhạt mà mất mát. Hắn còn không có chơi đủ đâu. Cho dù tăng Nhược tỷ lại không tình nguyện, vẫn là muốn như thế nào các hoàng hậu thịnh an. Đối mặt kia một trường không có sắc mặt tốt mặt, Tăng Nhược tỷ liền ứng phó đều không nghĩ. Thị nhi cấp mẫu hậu Thần An. Tăng Nhược tỷ được rồi một nữ tử vạn phúc, cùng bên cạnh Triệu Quý phi chào hỏi, liền ngồi tới rồi chính mình vị trí. Các hoàng hậu thấy nàng như thế tùy ý, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi lễ nghi là ai dạy ngươi? Như vậy không hiểu quy củ." Lưu ma, ngươi đi giáo giáo Thái tử phi, này hành lễ thời điểm, động tác rốt cuộc nên làm như thế nào? Này Tăng Nhược tỷ quả thật là không có giáo dưỡng. Đều loại này lúc, liền một cái đơn giản thỉnh ăn đều không có học được, này không phải rõ ràng ở những người khác trước mặt ném chính mình mà sao? Hoàng hậu phía sau lưu ma ma nhìn tăng được tỷ, trong mắt hiện lên một tia không có hảo ý lén quang. Này thái tử phi chọc ai không tốt? Một hai phải chọc hoàng hậu nương nương. Nay trong hoàng cung trước nay đều là hoàng hậu nương nương làm chủ, này thái tử phi cũng là đáng thương, mới vừa thành thân liền không thảo hoàng hậu thích. Những người khác nơi nào nhìn không ra, hoàng hậu là cố ý làm như vậy. Lập tức một đám đều ngậm miệng lại, lẳng lặng nhìn sự tình phát triển. Thái tử phi thỉnh đi theo láo nô động tác tới một lần. Lưu ma ma nhìn tăng Nhược tỷ vẻ mặt cao cao tại thượng bộ dáng, giao hắn tăng Nhược tỷ. Cái gì Thái tử phi, không phải là muốn xem các nàng sắc mặt tới. Chính là tăng Nhược tỷ liền như vậy nhìn nàng, một chút đều không có muốn lên ý tứ, lạnh lùng mà nhìn cái kia ma ma, mâu hậu, nhi thần lại nói như thế nào, cũng là thái tử phi, làm như vậy một cái thô sử ma ma lại đây có phải hay không có chút không hợp lễ nghĩa. Nàng lời trong lời ngoài nói đều là các hoàng hậu cố ý làm người lại đây nhục nhãn nàng, vốn dĩ chính là một cái ở hoàng hậu phía sau giấu giếm mama, như thế nào cũng không tới phiên nàng tới giáo huấn tăng nhược tỷ cái này thái tử phi. 161 tức giận. Như thế nào? Buồn cung nói người đều không nghe. Này còn thể thống gì? Các hoàng hậu bị tang nhược tỷ nói tức giận, sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng liền chính mình mặt mũi đều không rảnh lo. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Cái này tăng nhược tỷ có hay không như vậy đại lãng gan, có thể làm được tình trạng gì. Tăng nhược tỷ vô tội mà ngữ khí tiếp tục nói, cùng tỷ nhi có quan hệ gì? Mẫu hậu, ngay ở trong cung, tất nhiên là muốn so tỷ nhi càng hiểu được quy củ, hẳn là biết này không hợp lệ nghĩa mới đúng, như thế nào còn phản đến giáo hấn khởi tỷ nhi tới. Cái này làm cho tỷ nhi thật sự là cảm giác khuất. Tăng nhược tỷ ánh mắt chớp động, nhìn qua thật là một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, chính là kêu mang theo ý cười khoe miệng. Thế thế nào như thế nào làm các hoàng hậu chán ghét? Phản. Phản. Các hoàng hậu lực kịch liệt phập phồng, trong cổ họng thở hồn hẹn, Buồn cung làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới dạy ta? Buồn cung hôm nay liền hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc là học vẫn là không học? Rốt cuộc là trong hoàng cung sinh hoạt lâu, các hoàng hậu thực mau liền đem chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới, mắt lạnh nhìn tăng Nhược tỷ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Không học. Tăng Nhược tỉ chém đinh trắng sắc mà trả lời. Không nói nàng muốn bởi vì loại chuyện này đã chịu vũ nhục cùng cười nhạo, liền bởi vì chuyện này, bị các hoàng hậu liền như vậy áp xuống một đầu, nàng vẫn như cũ không muốn. Các hoàng hậu lúc này đây, nhưng thật ra không có tê tâm liệt phế mà gầm rú, ngược lại hé mắt, nhìn ta Nhược tỷ, đối phía dưới người ta nói, "Buồn cung biết, các ngươi đều chờ xem buồn cung chê cười, chính là buồn cung cố tình không thể cho các ngươi được như ý nguyện, buồn cung là này hậu cung chủ nhân, tưởng dạy dỗ chính mình con dâu, đều phải bị như thế chống đối." Về sau còn có cái gì uy tin đang nói. Nàng những lời này nói xong, dưới đại người biểu tình khác nhau, trừ bỏ tăng nhược tỷ bên ngoài, tất cả đều cúi đầu, không nói lời nào mà bộ dáng tỏ vẻ thuận theo. Các hoàng hậu cũng mặc kệ những người này là thiệt tình vẫn là giả ý, chỉ cần kết quả cuối cùng có thể làm nàng vừa lòng liền hảo. Nàng tiếp tục nói, "Hôm nay, thái tử phi vô cớ chống đối buồn cung, bổn cung liền phạt nàng đi trong viện quỷ, các vị nhưng có ý kiến?" Nàng uy hiếp dường như, âm cuối giơ lên. Những người khác nơi nào còn dám nói một câu không phải, cho dù có, cũng cần thiết nghẹn ở trong lòng. Tăng Nhược tỷ nhìn kia từng bước từng bước bình tĩnh uống trà người, trong lòng không có gì ý tưởng, những người này đơn giản chính là nhìn chính mình có cùng các hoàng hậu chống lại dũng khí, mới có thể ở một bên châm ngòi thổi gió, hiện tại một không cẩn thận lửa đốt đến chính mình trên người, chạy so với ai khác đều mau. Nàng sẽ không đi hoán trách những người này, dù sao những người này về sau có cái gì khó khăn, nàng cũng sẽ không dối tay hỗ trợ là được, cũng có lợi sao? Hoàng hậu không cần phải nói các nàng, tỷ nhi không có làm sai cái gì tự nhiên sẽ không đi bên ngoài quỷ. Tăng Nhược tỷ tử vừa mới bắt đầu liền không tính toán quá trông cậy vào các nàng, hiện tại tự nhiên cũng không có nhiều ít thất vọng. Tăng Nhược tỷ bình tĩnh, những người khác chính là bình tĩnh không đứng dậy, từng bước từng bước ở trong lòng suy tư rốt cuộc nên đứng ở nào một bên. Các hoàng hậu hiện tại rõ ràng là cầm quyền, chính là thái tử phi trong nhà quyền thế không thể so hoàng hậu kém, thậm chí còn muốn càng tốt hơn, nhưng là đây là ở trong hoàng cung. Cho nên rốt cuộc hiệu chết về tay ai, các nàng cũng chỉ có thể quan vọng, cùng lắm thì bo bo giữ mình, ai cũng không đắc tội, cũng tốt hơn vì kia một chút nguy hiểm, đánh bạc chính mình thân ra cái mạng. Các hoàng hậu mắt lạnh nhìn Tang Nhược tỷ, hiện tại nhưng thật ra không có nhiều ít lửa giận, ngươi vẫn là nghĩ Thận Nhi sẽ đến giúp ngươi có phải hay không? Hiện tại Thận Nhi ở hoàng thượng nơi đó, không có người có thể cứu ngươi. Nàng chính là muốn xem Tang Nhược tỷ bất lực chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh bộ dáng, nữ tử này đã chậm chế nàng cùng Thận Nhi chi gian cảm tình. Còn làm nàng cùng Hoàng thượng Chi Gian có mâu thuẫn, Hoàng hậu vô luận như thế nào là nhịn không nổi. Tăng Nhược tỷ là không sợ trời không sợ đất, có trưởng công chúa làm hậu thuẫn, liền tính là Minh tông đế cũng muốn nhường nàng ba phần, hiện tại tăng Nhược tỷ càng thêm không sợ gì cả. Mẫu hậu như thế đã đoán sai, tỷ nhi, nhưng không nghĩ tới làm ai tới cứu, huống chi chỉ là khẩu. Giao chi tranh, không cần thiết náo đến lớn như vậy. Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt thấp nói, đã không đem các hoàng hậu lửa giận xem ở trong mắt. Triệu Quý phi thấy trong sân không khí càng ngày càng khẩn trương, chỉ có thể mở miệng đánh cái rằng hoa, Thái tử phi không cần sinh khí, tỷ tỷ cũng không cần tức giận, đều là người một nhà, chúng ta không đáng đem quan hệ làm cho như vậy khẩn trương không phải sao. Nay hoàng hậu cùng thái tử phi đấu lên, nàng tuy rằng có thể ngư ông đắc lợi, nhưng là có lợi nhất cũng không phải là chính mình, các nàng này đó hôm nay ở chỗ này người, chưa chừng liền sẽ bị liên lụy, hoàng hậu ngày sau trả thù lên, các nàng ai đều chiếm không được chỗ tốt. Cân Hoàng hậu dương mắt nhìn về phía Triệu Quý phi, biểu tình cười như không cười, muội muội đây là tính toán thế nàng nói chuyện. Chính là nàng là buồn cung con dâu, liền không nhọc muội muội lo lắng. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mà hàng, thật đương chính mình là quý phi, là có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Các nàng có phải hay không đều quên mất, liền tính chính mình chỉ là một cái bình thường phi tử, nàng còn có một cái nhi tử là thái tử đâu. Tăng Nhược tỷ xem Triệu Quý phi trên mặt bình tĩnh biểu tình, cũng ở trong lòng cảm thán. Này đó nữ nhân cái nào lấy ra đi, chỉ sợ đều là ảnh đế cấp bậc nhân vật, kia trên mặt biểu tình, lăng là không, có một tia sơ hở, không biết thật đúng là cho rằng các Hoàng hậu là tỉ muội tình tâm đâu. Nhưng là chuyện của nàng, cũng không phải là các nàng ai ngờ quan là có thể có thể quản. Các Hoàng hậu thấy tang nhược tỉ không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng rốt cuộc sợ hãi, trong lòng đắc ý, rốt cuộc là một cái mới vừa thành niên nữ hoa, dựa vào cái gì cùng nàng đấu? Thế nào? Người nhưng suy xét rõ ràng Suy xét rõ ràng liền đi bên ngoài quỳ, buồn cung có thể đối sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các hoàng hậu ngữ khí bình đạm, nhưng là trong ánh mắt lại là tràn đầy ác ý. tăng Nhược tỷ tử vừa mới bắt đầu là có thể cảm giác được trên người nàng bất thiện hơi thở, cho nên chuyện tới hiện giờ, nàng không có gì để nói, nhưng là tốt xấu nhớ kỹ Minh tông đế cùng sở thật nói, chỉ là tâm bình khí hòa mà nói, xem ra mẫu hậu hôm nay tâm tình không tốt lắm, kia tỷ nhi liền hôm nào lại đến hảo. Đương nhiên Mâu Hậu nếu là không muốn nhìn đến tỷ nhi, ta đây về sau đều sẽ không lại qua đây chọc mẫu hậu sinh khí." Nàng nói xong, cũng mặc kệ này nàng người ánh mắt là bộ dạng gì, trực tiếp kêu Minh Lam cùng Minh Tâm, "Đi thôi, chúng ta không lưu lại nơi này chọc người ghét bỏ, vẫn là hồi chính mình trong cung đi." Đến nơi các hoàng hậu hiện tại là cái gì biểu tình, liền không ở nàng có thể quản phạm vi. Minh Tông Đế lúc này mới vội vàng chạy tới, nhìn Tang Nhược tỷ đi xa bóng dáng, cau mày vào hoàng hậu cung điện. Mà các phi tần chạy nhanh lồm lộm lo sợ thấp hành lễ, đều bị Minh tông đế cấp xem nhẹ đi qua. Các ngươi cũng đều mệt mỏi, đều tan, trở về nghỉ ngơi đi." Các hoàng hậu nhìn đám kia nữ nhân một đám hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, thư lạnh một tiếng, hơi có chút không vui mà nói. Mà những người khác tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng là cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng túi đầu, từng người trở về chính mình cung điện. Nhưng là trong lòng không có một cái không phải đoán trách các hoàng hậu. Nay ngày thường hoàng thượng chính là ở các hoàng hậu nơi đóng đốc, chúng ta tỷ muội thật vất vả có thể thấy một lần bệ hạ, đã bị như vậy xem nhẹ đi qua, thật là làm người cảm thấy tức giận. Lưu Thục phi ra hoàng hậu cung điện, liền bắt đầu tức giận bất bình lên, ngữ khí cũng rất là ghét bỏ. Triệu Quý phi biết nàng là có ý tứ gì, nhưng là lại không có dựa theo nàng tưởng, ngược lại là không mặn không nhạt mà nói, những việc này không phải ngươi ta có thể quảng, có thời gian này vẫn là nhiều suy nghĩ muốn vì cái gì bệ hạ không muốn đi người nơi đó đi. Nàng nói xong, liền mang theo chính mình mấy cái nha hoàng đi rồi, chỉ để lại Lưu Thục Phi tại chỗ dương mắt nhìn. Một lát sau mới nói nói, ngươi có cái gì hảo đất ý, còn không phải là đáp thượng thái tử phi sao? Chính là nhân ra giống như trướng mắt ngươi đâu. Minh Tông đế không biết bên ngoài phát sinh lấy một ít nhạc đệm, hắn có chút đau đầu mà nhìn còn ở tức giận các hoàng hậu, thấp giọng khuyên bảo, "Hảo, ngươi không cần sinh khí, sự tình hôm nay ta đều nghe nói, xác thật là ngươi không đúng, ngươi cố ý muốn nhục nhã nàng." Nàng sinh khí cũng là đương nhiên sự tình. Càng đừng nói tang nhược tỷ hiện tại chỉ là chính mình một người sinh khí, còn không có nói cho người trong nhà, bằng không trưởng công chúa nếu tới tìm chính mình đào một cái cách nói nói, liền tính là chính mình đều giữ không nổi hoàng hậu. Các hoàng hậu còn tưởng rằng hắn là lại đây giúp chính mình nói chuyện, không nghĩ tới cư nhiên là tới chỉ trích chính mình, vừa mới từ tang nhược tỷ nơi đó chịu khí, còn có bị Minh tông đế chỉ trích ủy khuất hiện tại lập tức buộc phát ra tới, căn bản không rảnh lo cái gì mặt mũi linh tinh. Nước mắt ở trong mắt lập tức liền phải rơi xuống. Nàng vung tay lên đem Minh Tông đế tay mở ra, trên mặt còn treo nước mắt, cười lạnh nói, "Ngài cũng chỉ để ý tăng nhược tỷ phải không?" Thần thiếp mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, nhưng là thần thiếp tâm lý là nuốt không giối khẩu khí này, nàng tăng nhược tỷ chỉ cần là thái tử phi một ngày, liền phải nhẫn mại ta một ngày. Minh Tông đế thấy nàng dáng vẻ này, cũng là đau lòng không thôi, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, cảm thụ được nàng nước mắt đem chính mình trước ngực quần áo rất nhẹ, thở dài nói, Ngươi như thế nào liền không thể đã thấy ra một chút đâu. Kiệu tăng nhược tỷ hiện giờ đã thành Thận nhi thái tử phi, ngươi lại như thế nào làm, cũng chỉ là làm Thận nhi càng thêm khó làm, tựa như thượng một lần, chịu khổ còn không phải Thận nhi, đến cuối cùng ngươi cũng muốn đau lòng, chấm trong lòng cũng không phải tư vị, tội gì đâu. Hắn nói như vậy, kỳ thật tâm tư đã thiên hướng tăng nhược tỷ bên kia, các hoàng hậu cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, điểm này nhi đổ vật vẫn là nhìn ra được tới. Nàng trong lòng cười lạnh. Mặt ngoài lại là Lý Giải Minh Tông đế bộ giang nói, "Là thần thiếp suy xét không chu toàn, bệ hạ ở triều đình mặt trên đối nhiếp chính vương ra cùng trưởng công chúa so sánh với cũng đã thể sắc và tinh thần mệnh nhọc, thần thiếp không nên dùng mấy thứ này lại làm bệ hạ phiền não." Các hoàng hậu túi đầu không cho hắn nhìn đến chính mình biểu tình kỳ thật là một mảnh lạnh leo, Minh Tông đế còn tưởng rằng các hoàng hậu rốt cuộc minh bạch chính mình khổ tâm, cũng phi thường an ủi. "Ngươi có thể minh bạch liền hảo, châm cũng biết ngươi mấy ngày nay trị ủy khuất, yên tâm đi, cùng nàng tiếp xúc quá." Không giống đồn đãi chung như vậy vô cớ gây rối, nếu nàng có thể vẫn luôn như vậy, làm Thận Nhi thái tử phi cũng không sao. Minh Tông đế ở các hoàng hậu bên thai nhẹ giọng nói. Các hoàng hậu làm bộ một bộ thuận theo bộ dáng, ngầm lại là cắn răng, thẳng đến Minh Tông đế đi rồi về sau, mới đem trong lòng hỏa khí phát tiết ra tới, sở hữu có thể di động đồ vật tất cả đều bị nàng tạp ngã trái ngã phải. 162 hồ bệnh. Nương nương, nương nương, đừng xúc động, để ý tức điên thân mình. Các hoàng hậu phía sau lão ma ma thấy các hoàng hậu mặc kệ nặng nhẹ, cái gì đều hướng trên mặt đất tạo bộ dáng, sợ nàng thương đến chính mình, chạy nhanh tiến lên ngăn lại. Các hoàng hậu ủy khuất mà ngồi xuống, nhìn lão ma ma, nước mắt hơi kém xuống dưới, ngươi nói buồn cung nên làm cái gì bây giờ a? Vạn thuế ra hướng về kia ta nữ tỷ, Thận Nhi cũng hướng về ta nữ tỷ, hiện tại hắn đều không đem ta cái này mẫu thân để vào mắt, ngươi nói, ta sinh khí lại có cái gì sai? Việc này vốn dĩ liền không phải nàng sai. Dựa vào cái gì từng bước từng bước tất cả đều đem những cái đó sự tình trách tội đến trên người nàng. Các hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, nhìn trước mặt hỗn độn nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, lạnh giọng nói: Người đi làm người đem mấy thứ này đều thu thập, dáng vẻ này bị người phát hiện liền không hảo, chúng ta hay là nên tưởng một cái hữu dụng biện pháp." Hảo Hảo lăn lộn lăn lộn, chẳng sợ buồn cung không thể đem tăng nhược tỷ xử lý rớt, cũng nên làm nàng biết, buồn cung không phải dễ trọc. Kia Tang Nhược tỷ còn không phải là ỷ vào trong nhà quyền thế mới có thể như vậy tùy ý làm bậy sao? Hiện tại nàng nhất định phải tưởng một cái làm Minh tông đế cùng sở thận cũng chưa biện pháp phản bác lý do, hơn nữa muốn cho Tang Nhược tỷ cam tâm tình nguyện mà lại đây bị nàng lan lộn. Kia mama đỡ các hoàng hậu vào nội thất, phía trước chính khí thế ngất trời thu thập, nhưng tất cả mọi người an an tính tĩnh mà, một chút thanh âm cũng không dám có. Thấy các nàng có rúm bộ dáng, các hoàng hậu trong lòng mới thoải mái một ít. Mama, người giúp bổn cung tưởng một cái biện pháp Muốn cho kia tăng nhược tỷ cam tâm tình nguyện mà lại đây, còn muốn cho hoàng thượng không có biện pháp trách tội ta. Các hoàng hậu nửa nằm ở bước lên, khi mắt, ngón tay ấn chính mình hơi hơi phát đau huyệt thái dương. Kia ma ma chạy nhanh tiến lên, thủ pháp thích hợp mà thế các hoàng hậu massage, thẳng đến nàng biểu tình thả lỏng lại mới thả chậm động tác. Nàng suy tư trong chốc lát, cũng là có chút khó xử, nương nương, này thái tử phi nương nương đã nói qua, liền thỉnh ăn đều không nghĩ lại đây, chúng ta như thế nào sẽ có lý do làm nàng cam tâm tình nguyện? Này thái tử phi nương nương cũng là một cái dị loại, nếu là bình thường đại gia tiểu thư, chỉ sợ đều là thượng vội vàng lấy lòng hoàng hậu nương nương, chính là này thái tử phi cố tình không ấn lẽ thường ra bài, nhất định phải cùng hoàng hậu đối nghịch, hoàng hậu nương nương cũng vô pháp tử, nàng một cái hạ nhân. Như thế nào có biện pháp nào a? Nếu tăng nhược tỷ biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ biết cười lạnh, nàng đến là nghĩ lấy lòng hoàng hậu nương nương đâu. Chính là nhân ra không cảm kỵ a, vậy đừng trách nàng không cho mặt mũi. Cân hoàng hậu bị ấn thoải mái, liền có chút mơ màng sắp ngủ, nằm ở trên giường có chút mơ hồ mà nói, nhất định có biện pháp, chỉ là chúng ta hiện tại còn không có nghĩ ra được mà thôi. Mama ma, lại hảo hảo ngẫm lại. Nàng nằm ở trên giường, nói xong câu đó, hơi thở liền bắt đầu trở nên vương vảng. Lão ma, ma thở dài, duỗi tay lôi ra bên trong chăn, thật cẩn thận mà cái ở các hoàng hậu trên người, nhìn nàng trên đầu cũng loáng thoáng bắt đầu ngôi đầu màu bạc sợi tóc, trong lòng một trận đau lòng. Đứa nhỏ này cũng là không trải qua cái gì sóng to do lớn, hiện tại những việc này cũng làm nàng như vậy buồn rầu. Nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới các hoàng hậu chỉ là trong lòng cảm thấy không cam lòng thôi, chính là cùng Minh Tông đế cùng thái tử đối nghịch, hai người kia ngay từ đầu liền hướng về thái tử phi, hoàng hậu nương nương cảm thấy trong lòng không qua được tôi. Nhưng là loại này lời nói nàng cũng không thể minh nói, chỉ có thể ở trong lòng trộm chờ mong, mấy người này xem là ai trước hết nghĩ thông, ai có thể thoái nhượng một bước. Ra ngoài truyền đến một trận kinh hô, còn có đánh nát đổ sứ thanh âm. Mama cao mày, đi ra ngoài nhìn những người đó, nhỏ giọng cảnh cao nói, "Các ngươi những người này là không nghĩ muốn đầu không phải?" Nương nương đang ở bên trong ngủ, quấy rầy nàng nghỉ tạm, liền đem các ngươi toàn bộ xung quân đến gia áo cục đi. này đó cung nhân đều là ở chỗ này làm nhiều năm như vậy lao nhân, như thế nào còn sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Thực xin lỗi Mama, vừa mới có người không cẩn thận bị mảnh sứ vỡ cắt tới tay cánh tay mới có thể la to, đợi chút nhất định sẽ không, thỉnh ma ma thứ tội. Dẫn đầu cung nữ chạy nhanh quý xuống, đầu gối vừa vặn cụm thượng một viên mượt mà trân châu, đau nàng kêu lên một tiếng, vẫn là nhịn xuống. Ma ma nhìn nàng trên đầu đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, giật mình, cảnh cáo những người này, liền vội vã mà đi trở về. Các hoàng hậu cũng chỉ là đột nhiên có chút buồn ngủ, tiểu ngủ một lát liền giảm bất lại đây, bất quá một lát, nàng liền mở to mắt, nhìn ở mép giường đợi lao ma ma. Lão ma ma đem nàng nâng dậy tới, rồi sau đó đem một cái theo phượng hoàng minh hoàng sắc gối đầu đặt ở nàng sau lưng, làm nàng có thể ngốc thoải mái một chút, mới nói nói, nương nương nô tỉ nghĩ đến một cái biện pháp, không biết có thể nói hay không. Nàng cũng là vừa rồi mới nhớ tới, chính là tại đây trong hoàng cung, thực dễ dàng bởi vì một ít lung tung rối loạn sự tình, liền làm ra tới cái gì tội khi quân, Minh tông đế đôi các hoàng hậu cảm tình không kém, cũng không biết hắn có thể hay không chịu được nương nương tùy hứng. Các hoàng hậu ngủ một giấc, Tâm tỉnh còn tính không tồi, nhẹ giọng hỏi: ma, ma tưởng biện pháp gì nói thẳng ra tới là được?" Nàng đôi mắt nhìn chằm chầm chính mình tân trang tinh mị móng tay, ánh mắt đen tối không rõ. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải làm tang nhược tỷ không hào quá, nàng trong lòng mới có thể thoải mái. Kia ma, ma nhìn thoáng qua bên ngoài, quét thước cung nữ đã đều đi rồi, dư lại tất cả đều là các hoàng hậu bên người tâm phúc, những người này là không dám đem tin tức ra bên ngoài truyền. Nhưng là lão ma ma còn là phi thường cẩn thận mà ở các hoàng hậu bên lỗ thai nhẹ giọng nói: "Nương nương có thể trăm bệnh, thái tử phi nương nương là nương nương con dâu, đến lúc đó nhất định sẽ qua tới hồi bệnh, đến lúc đó nương nương tương đối nàng làm cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình." Liên tính là hoàng thượng cùng thái tử cũng sẽ không bởi vì như vậy, đối nương nương có cái gì bất mãn. Quan trọng nhất chính là chỉ cần mua được thái y ỉa, kia nàng vừa mới bắt đầu tưởng cái gì khi quân sự tình cũng sẽ không tồn tại, mà mua được thái sự tình. Vậy càng dễ dàng. Các hoàng hậu càng nghe, càng cảm thấy chuyện này được không, nghe được cuối cùng, nàng trực tiếp an bài lão ma mama. mama chuyện này liền ấn ngươi biện pháp làm, hiện tại liền tìm người đi thông tri thái tử lại đây, sau đó lại đi thông tri thái tử phi, liền nói buồn cung thân thể không khỏe, làm nàng lại đây hầu bệnh, xem buồn cung đến lúc đó như thế nào thu thập nàng. Hơn nữa nàng cảm thấy, chính mình bệnh hẳn là trang nghiêm trọng một ít mới hảo, như vậy mới có thể càng thêm đương nhiên mà sai xử tang tự tử. Nếu đến lúc đó nàng nhẫn mại xuống dưới, vậy vừa lúc tùy chính mình ý, nếu nàng nhẫn mại không được, vừa vặn có thể cho hoàng thượng cùng thái tử nhìn xem, này tăng nhược tỷ gương mặt thật đến toột cùng là bộ răng gì. Mama lính mệnh rời đi, các hoàng hậu bên này cũng bắt đầu phối hợp mà ai u ai u làm bộ không thoải mái bộ dáng, chờ lão mama đi đem thái ý Thế Hô qua tới. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, chính là đi thông chi tang nhược tỷ. Tăng nhược tỷ đang ở trong hoa viên cùng thái tử chơi cờ. Nàng trước nay không học quá loại đồ vật này, cho nên khó được làm Sở Thận có một ít cảm giác thành tựu, hơn nữa, nhìn nàng bởi vì một cái phi thường đơn giản vấn đề vào đầu bức thai thời điểm, Sở Thận đều là một bộ sủng nghịch bộ dáng nhìn nàng. Hai người bỗng nhiên nghe được các hoàng hậu bệnh nặng, yêu cầu người đi hầu bệnh thời điểm, tăng nhược tỷ khó được có chút ấy náy. Nàng đem người đuổi đi về sau, mới có chút ấy náy mà bộ dáng đối với Sở Thận nói, xong rồi, A Thận, ta sẽ không thật sự đem mẫu hậu khí ra bệnh tới đi." Ta cũng không làm gì à, chính là nàng tưởng phạt ta quỳ sân, ta không đáp ứng thôi, hẳn là không dễ dàng như vậy liền sinh bệnh đi. Các hoàng hậu thân thể hẳn là không có như vậy yếu ớt mới đúng." Tăng Nhược tỷ ở trong lòng có chút ấy náy mà nghĩ. Sở Thận cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không có nói ra, chỉ là nhìn tăng Nhược tỷ khó xử biểu tình, cười nói: "Không cần tưởng nhiều như vậy, mẫu hậu sinh bệnh, đều không có đem trong cung nháo đến long trời lở đất, vậy chứng minh mẫu hậu bệnh không thế nào nghiêm trọng, chỉ là có chút phiền thôi." bằng không những người đó đã sớm đi tiêu phụ hoàng, sẽ không trước lại đây cho chúng ta biết. Các hoàng hậu sinh bệnh, tuyên tăng nhược tỷ hầu bệnh, nên không phải là ghét bỏ chính mình bệnh không đủ trọng, cho nên làm chính mình qua đi lại nhiều khí khí nàng. Nói không chừng lấy độc trị độc biện pháp cung cấp trị hết đâu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Về sau liền phải đi mẫu hậu trong cung đợi sao? Tăng nhược tỷ nghĩ đến chính mình muốn cùng cái kia không nói lý hoàng hậu cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian, còn muốn chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Liền cảm thấy có chút khổ sở. Chính mình cùng hoàng hậu bất hòa, nàng lúc này làm chính mình đi hầu bệnh, có thể có cái gì chuyện tốt. Nhất định sẽ bị lăn lộn không ra hình người mới là thật sự đi. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật đúng là có chút cảm thấy này các hoàng hậu hành động thật sự có chút kỳ quái, rất giống là một cái âm mưu. Sở Thận thấy nàng biểu tình quỷ dị, giờ khóc giờ cười mà nói, "Ngươi không cần lo lắng, Mẫu hậu sinh bệnh, nàng cuộc sống hàng ngày tự nhiên có chuyên môn người chiếu cố, bất quá ngươi chỉ sợ muốn giúp Mẫu hậu lo lắng." Bùi Mâu Hậu nói chuyện phiếm mới là thật sự, mẫu Hậu nếu là khi nào có chút cái gì đột phát kỳ tưởng ý niệm, người cũng nên nhiều hơn nhường nhịn, đừng làm mẫu Hậu lại sinh bệnh, bất quá quá phận yêu cầu người cũng có thể tích giao cho những cái đó cung nữ đi làm. Các hoàng hậu lúc này đây hành vi xác thật thực quỷ dị, cho nên hắn cũng có chút không yên tâm. Dựa vào mẫu Hậu đối tỷ nhi thái độ, lúc này đây tỷ nhi đi, còn không biết có thể hay không bị lăn lộn đâu. Cho nên muốn trong chốc lát, sở thận vẫn là quyết định, đối tang nhược tỷ nói: Tỷ nhi, nếu Mộ Hậu sinh bệnh, ta đây làm nhi tử, cũng nên qua đi nhìn một cái, nếu không ta đợi chút liền cùng ngươi cùng đi hảo, ta đi chiếu cô Mộ Hậu tương tất phụ hoàng cũng sẽ không có ý kiến gì mới đúng. Hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định cùng Tăng Nhược tỷ cùng đi, miễn cho đến lúc đó hai người kia lại làm ra tới sự tình gì. Tăng Nhược tỷ chỉ là đơn thuần mà đoán giận mà thôi, không nghĩ tới Sở Thận cư nhiên tính toán cùng chính mình cùng đi, cho nên thật sự bị Sở Thận hành vi cấp kinh tới rồi, ngươi thật sự quyết định cùng ta cùng nhau? Nàng đôi mắt nghiêng trọn, nhìn qua phi thường tà mị bộ dáng, xem Sở Thận trong lòng rung động không thôi. Đương nhiên, này còn có cái gì không yên tâm sao? Sở Thận lấy lại tinh thần, có chút mặt đỏ mà nhìn tăng Nhược tỷ cười tủm tỉm mà cùng cái tiểu hồ ly dường như bộ dáng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy chính mình trong lòng một trận bùn bùn lo lắng. Tăng Nhược tỷ cũng không ma kỷ, quyết định về sau, liền trực tiếp lôi kéo hắn đi, "Vậy ngươi đừng đổi ý a, kỳ thật có ngươi cũng hảo, ít nhất chúng ta hai cái sẽ không đánh lên tới." Ta thật sự làm không rõ ràng lắm mẫu hổ nghĩ như thế nào. 163 bắt đầu. Sở Thận nhìn nàng bộ dáng, thật sự là cảm thấy bất đắc dĩ, mặc kệ mẫu hổ làm cái gì, ngươi đều đã gả cho ta, mẫu hổ cũng là người mẫu hổ, hiện tại nàng trong lòng có chút không thoải mái, chúng ta liền bồi nàng lăn lột, cũng sẽ không mang thai mang tiếng. Tuy rằng hắn thực thích tăng nhược tỷ cái này tính cách, nhưng là loại tính cách này cũng không thích hợp ở trong hoàng cung sinh tồn, ngược lại sẽ bởi vì loại này bộ dáng nhận người ghen ghét. Mà Tang Nhược tỷ có thể bình an không có việc gì mà qua nhiều năm như vậy, còn quá đến như vậy tùy ý, chỉ sợ cùng trưởng công chúa còn có nhiếp chính vương thoát không được quan hệ. Tăng Nhược tỷ chưa bao giờ phủ nhận điểm này, nếu nàng trong tay không có trưởng công chúa này chuyên bài, nàng cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo, ít nhất chờ chính mình có tự bảo vệ mình năng lực về sau lại làm như vậy. Ta đã biết, nếu là nàng thật sự sinh bệnh, ta sẽ không quá phận. Tăng Nhược tỷ tuy rằng rất nhiều thời điểm làm việc là có chút vô sĩ, Nhưng là nàng còn không đến mức cùng một cái sinh bệnh lao nhân so đo, rốt cuộc các hoàng hậu còn xem như chính mình trưởng bối. Mà tang nhược tỷ đối thiệt tình yêu quý chính mình trưởng bối còn là phi thường hiếu thuận, tỷ như nói trưởng công chúa. Hai người đi vào các hoàng hậu trong cung, mới phát hiện mình Tông đế cư nhiên đã tới rồi, hơn nữa đang ở sắc mặt tái nhợt các hoàng hậu giường bệnh biên ngồi, lo lắng mà nhìn trên giường các hoàng hậu. Bọn họ liếc nhau, trong lòng đều cảm giác có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này các hoàng hậu sinh bệnh sự tình là thật sự? Nhi thần cấp phụ hoàng mẫu hậu Thẩm An Sở thận tiến lên, liền lễ nghiếc đều đành phải vậy, nôn nóng mà nhìn các hoàng hậu, phụ hoàng, mẫu hậu này rốt cuộc là làm sao vậy? Thấy thế nào đi lên như vậy suy yếu. Hắn nhìn các hoàng hậu hết sức tái nhật gương mặt, còn có suy yếu vô thần ánh mắt, một tia lo lắng tâm tình nảy lên trong lòng, đó là nguyên lai Sở thận cảm giác đến nỗi hắn, bởi vì chỉ cùng các hoàng hậu ngây người một đoạn thời gian, cũng không có phát sinh quá cái gì đại sự, ngược lại đối tương nhược tỷ cảm giác càng tốt. Minh Tông đế nhíu mày, Nhìn đang ở thế các hoàng hậu Trần Bệnh thai Ý ỉ lạnh giọng nói: "Các ngươi khám lâu như vậy, rốt cuộc là cái cái gì kết quả?" Lại như vậy kéo dài đi xuống, "Tin hay không chấm muôn các ngươi đầu." Bọn người kia ngày thường từng bước từng bước nhìn còn rất lợi hại, thật tới rồi dùng tới bọn họ thời điểm, liền biến thành hiện tại cái dạng này, sớm hay muộn có một ngày hắn muốn đem những người này tất cả đều cấp thu thập. Kia Thái Ý ỉ dâu hoa dâm, run run rẩy rẩy mà nhìn các hoàng hậu lơ đãng mà đưa qua uy hiếp ánh mắt, trong lòng thở dài, Vẫn là đối với Minh Tông đến nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đây là cấp hỏa công tâm, hơn nữa thân thể có chút suy yếu, còn có trường kỳ làm lụng vất vả hậu cung sự vật. tuy rằng ngày thường không có gì sự tình, nhưng là lâu dài tới nay, mấy thứ này đọng lại ở chỗ sâu trong, chính là hôm nay một bệnh, tựa như lời dẫn, làm vài thứ kia tất cả đều buộc phát ra tới, cho nên hoàng hậu nương nương chỉ sợ muốn hảo sinh tu dưỡng mới hảo. Hắn run run rẩy rẩy mà quỳ trên mặt đất, trong lòng bởi vì lừa gạt thánh thượng không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, nói chuyện thời điểm môi đều đang run rẩy, nhìn qua cũng như là sinh bệnh giống nhau. Làm lụng vất vả quá độ. Cấp hỏa công tâm. Minh tông đế nhìn các hoàng hậu, trong miệng lầm nhầm lẩm nhầm, nhưng là chỉ ở trong lòng chính mình tưởng, không làm cho những người khác nghe được. Các hoàng hậu đúng lúc mà ho khan hai tiếng, đánh ngây Minh tông đế trong lòng tự hỏi, hoàng thượng, không cần lo lắng, thần thiếp chỉ là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Chúng tri còn có thái tử cùng thái tử phi ở, sẽ không có cái gì vấn đề, hoàng thượng vẫn là an tâm trở về đi. Nàng cau mày, gian nan mà ho khan, giống như muốn khụ xuất huyết giống nhau, ngay cả luôn luôn phấn nhuận môi hiện giờ cũng trở nên khô nứt khởi ra, xem Minh Tông đế đau lòng không thôi. Tăng Nhược tỷ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nhìn thái y yể bộ dáng, vẫn là chính mình đi lên trước, thuận tiện lôi kéo Sở Thận cùng nhau, hỏi, "Mẫu hậu bệnh thật sự rất nghiêm trọng. Kia vị này thái y thì có thể hay không nói cho bổn cung?" Có hay không cái gì phải chú ý địa phương. Buồn cung sau này tại đây hầu bệnh, cũng hảo chú ý một ít. Minh Tông đế còn ở nơi này, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lôi kéo sở thận, hỏi rõ ràng, miễn cho về sau lại ra cái gì đừng rẽ, liền vãi đến trên người nàng, nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. Kia thái ý kia đang chuẩn bị dẫn người trở về viết phương thuốc, lấy dược, đột nhiên bị người ngăn lại tới, giật mình, mồ hôi lạnh liền càng nhiều, hoàng hậu nương nương là cấp họa công tâm. Cho nên một đoạn này thời gian chỉ sợ sẽ phi thường suy yếu, nếu thái tử phi nương nương muốn ở chỗ này nói, liền an bài cung nhân nhiều chú ý một ít, không cần ầm ĩ, quấy rầy đến nương nương nghỉ ngơi, cũng không cần ngổ nghịch hoàng hậu nương nương tâm tư, nhiều theo một ít, chờ nương nương tốt một chút, vì thần sẽ lại qua đây thế nương nương trần trị. Hắn nghĩ đến hoàng hậu nương nương làm người đi chính mình nơi đó an bài thời điểm, lúc ấy tuy rằng thật cao hứng có thể bắt được tuyệt bút bạc, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, cái này việc cũng không hào làm. Chính là hắn cũng không nghĩ tới như vậy không hảo làm, trong cung mấy cái có quyền thế, cơ hội tất cả đều liên lụy đến nơi này, hắn chính là đã già rồi, thật vất vả ngao đến bây giờ tuổi này, ngàn vạn không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là ai? Thái úy vừa đến hoàng hậu trong cung thời điểm, đã bị các hoàng hậu bên người cung nữ kéo đến một bên, thần thần bí bí mà công đạo vài thứ. Hắn trong tay háo bị nhét vào một cái túi tiền, rốt xúc cảm, hẳn là cũng là đáng giá châu nạo, còn có vàng bạc linh tinh. Hắn chạy nhanh cự tuyệt, không thể, này nhưng không được, vi thần sẽ đem hết toàn lực thế nương nương trấn trị, mấy thứ này, thật sự là không dùng được, còn thỉnh đem mấy thứ này thu hồi đi. Tuy rằng hắn nghe nói qua loại chuyện này, nhưng là chân chính gặp được cũng không vài lần, rốt cuộc hoàng hậu nương nương từ trước đến nay bị hoàng thượng sủng ái, không cần phải này đó thủ đoạn. Kia cung nữ cười, đem đồ vật ngạnh nét vào kia thái y y ở trong tay, mỉm cười nói, đại nhân không cần như vậy, nô tỳ biết ngài suy nghĩ cái gì, đại nhân tẫn nhưng không cần lo lắng. Nương nương chỉ là tiến vào có chút phi lòng, rốt cuộc thái tử phi hiện tại có chút không nghe lời, cho nên nương nương chỉ là muốn cho thái tử phi nhiều hơn lo lắng một chút, giáo dục một chút thái tử phi thôi, sẽ không lừa gạt hoàng thượng. Rồi sau đó, nàng nhìn thái y có chút do dự biểu tình, biết hắn buông khoăn, cho nên bỏ thêm một phen kính nhi tiếp tục nói, đến lúc đó còn thỉnh đại nhân nhiều hơn hỗ trợ, nói nữa, tại đây trong cùng, có đôi khi quá thanh cao cũng không phải cái gì chuyên tốt, ngài nói đi. Nàng nói đều là lời nói thật chính là nếu là chỉ là vì thái tử phi, như thế nào sẽ dùng thượng nhiều như vậy. Nhưng là không thú hạ, chỉ sợ hắn chính là đắc tội hoàng hậu nương nương. Hai bên một tương đối, kia thái y y y vẫn là nhận lấy hoàng hậu tiền tài, hơn nữa nói, việc này vi thần đã biết, còn thỉnh về báo hoàng hậu nương nương, thỉnh nàng yên tâm. Kia cung nữ nghe xong hắn nói, cười cười, một khi đã như vậy, kia nô tỳ liền đi trở về, thái y y y đến lúc đó muốn nói như thế nào, vẫn là trước hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong nàng liền đi rồi. Chỉ để lại thái ý y như một người tại chỗ thở dài, chỉ cảm thấy chính mình trong tay háo vàng bạc châu báu sắp đem chính mình làn ra đều năng lạ. Hiện tại tang nhược tỷ ngăn đón hắn, hắn chỉ có thể cảm giác được từng đợt chỗ dạng, còn có chính là kia một bao đổ vật nặng trĩu trọng lượng. Các hoàng hậu thấy sự tình ấn chính mình muốn phương hướng phát triển, suy yếu mà dựa vào mình tông đế trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn, "Hoàng thượng, thần thiếp gần hai ngày tâm tình vẫn luôn bực bội không thôi, cho nên muốn lưu chữ tỷ nhi trò chuyện tốt không?" Tỷ nhi là Thận nhi thế tử. Là thần thiếp có dâu, về tình về lý, thần thiếp lưu nàng hầu bệnh đều không có cái gì sai lầm. Huống chi, thần thiếp cũng nghĩ, có thể cùng tỉ nhi nhiều hơn tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không cởi bỏ thần thiếp trong lòng khúc mắc. Tuy rằng nàng cùng tăng Nhược tỷ nói qua, nhưng là còn muốn cùng Minh Tông đế nói lại lần nữa mới có thể, bằng không làm mới vừa tân hôn thái tử phi hầu hạ chính mình, nàng luôn là cảm thấy có chút danh không chính ngôn không thuận. Quả nhiên, nàng mới vừa nói xong, Minh Tông đế tự hỏi một chút, liền bắt đầu phản đối. Hoàng hậu, không phải chấm không đồng ý, tỷ nhi hiện tại cùng Thận nhi vừa mới thành thân, ngươi như thế nào có thể như vậy chia rẽ bọn họ vợ chồng son, nói nữa, bên cạnh ngươi ma, ma cung nữ đều là lao nhân, tương tất càng thêm hiểu biết ngươi thói quen, hà tất làm tỷ nhi còn lại đây làm lụng vất vả. Nếu là trưởng công chúa đã biết chính mình làm tang nhược tỷ đi hầu hạ hoàng hậu, chỉ sợ nàng cái thứ nhất không đồng ý, đến lúc đó không chừng sẽ cho chính mình tìm cái gì phiền thoái. Chính là hoàng hậu lúc này đây phí nhiều như vậy tâm tư chính là vì làm tăng nhược tỷ lưu lại chính mình mới hào lăn lộn nàng, như thế nào sẽ làm Minh Tông đế dễ dàng như vậy liền cấp khuyên bảo không có tính tình đâu. Nàng lại ho khan vài tiếng, thống khổ bộ dáng xem Minh Tông đế nhịn không được giơ tay thế nàng thuật khí, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Các hoàng hậu trên mặt mang theo kịch liệt ho khan về sau đỏ ửng, trong ánh mắt cũng có một ít thủy quang, nhưng vẫn là nhìn thấy mà thương bộ dáng, nhìn Minh Tông đế, ôn nhu nói, vậy hạ tưởng chạy đi đâu? Thần thiếp chỉ là tưởng lưu lại thái tử phi cùng thần thiếp cho chuyện thôi, như thế nào sẽ làm nàng làm lụng vất vả, nàng lưu lại, chúng ta cũng có thể bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, chưa chừng thần thiếp thấy được nàng hảo, liền nghĩ thông suốt. Nàng có chút ủy khuất mà thấp mặt mày, sợ hãi mà nhìn chầm chầm Minh Tông đế. Nàng hiện tại liền nói như vậy, về sau nên như thế nào đối tăng nhược tỷ không phải là chính mình định đoạn. Minh Tông đế nghe xong này đó, mới cuối cùng là mềm khẩu khí, vậy được rồi. Bất quá chuyện này vẫn là muốn hỏi một chút bọn họ mới hảo. Theo sau, liền được đến hoàng hậu đồng ý hàng đầu. Rồi sau đó, hắn đối với Tăng Nhược tỷ còn có sở thận với tay, chờ bọn họ đi đến bên người, mới hiền lành mà do hỏi, "Các ngươi vừa mới cũng nên nghe được, tỷ nhi ngươi có ý kiến gì sao?" Nếu không đồng ý cũng không quan hệ, phụ hoàng sẽ tìm người lại đây hầu hạ hoàng hậu. Tăng Nhược tỷ đương nhiên không thể làm mình Tông đế khó xử, cho nên lập tức liền đồng ý, cười nói, "Phụ hoàng không cần lo lắng, mẫu hậu sinh bệnh." Tỷ nhi vốn dĩ nên ở bên cạnh hầu hạ, này có cái gì nhưng khó xử. Nàng biểu tình bên trong thật sự là không có một tia khúc mắc. Liên tính các hoàng hậu có thủ đoạn gì muốn dùng ra tới, còn có sở thận ở bên người nàng bồi đâu, cho nên như vậy vừa thấy, nàng cũng sẽ không có cái gì băn khoăn. Sở thận cũng ở bên cạnh nói, "Phu hoàng, một đoạn này thời gian nhi thần cũng sẽ ở chỗ này nhìn Mẫu hậu, miễn cho tỷ nhi có cái gì không hiểu, lại chọc giận Mẫu hậu, chính là về sau chỉ sợ cũng không thể cùng phụ hoàng nhiều đãi." Minh Tông Đế xem bọn họ hai cái như vậy hiểu chuyện, có chỉ là vui mừng, kia sao có thể? Ngươi về sau liền nhiều tới ngươi Mẫu hậu bên này đi dạo, cũng bồi nàng tâm sự, là phụ hoàng gần nhất đối với ngươi Mẫu hậu quá sơ sót, cũng chưa phát hiện nàng thân thể kém như vậy. Tăng Nhược tỷ cười cười, chưa nói cái gì, nhưng là tiền sinh trải qua, lại làm nàng cảm giác được một kia không thích hợp. 164 Lưu Luyến chia tay. Các hoàng hậu nhìn thấy Minh Tông Đế như thế quan tâm chính mình, trong lòng cảm giác tự nhiên không cần nhiều lời. Lập tức liền có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, nói: "Vậy hạ không hẳn là như thế tưởng, thân thiếp vốn dĩ liền không nên làm chính mình sự tình chậm trễ bệ hạ làm lụng vất vả, hiện giờ trong lòng đã là phi thường ấy nãy bất an, như thế nào có thể lại làm bệ hạ như vậy tưởng." Tuy rằng sự tình hôm nay không phải thật sự, nhưng là Minh tông đế có thể như vậy nghĩ nàng, nàng cũng thực vui vẻ. Tăng Nhược tỷ lôi kéo Sở Thận liền ở một bên đứng, xem các hoàng hậu cùng Minh tông đế ở nơi đó lủng tình mật ý, trong lòng lại là trộm dơ lên một cái hiểu rõ tươi cười. Này các hoàng hậu, vừa thấy liền biết nàng trong lòng ngẹn cái gì ý nghĩ xấu nhi đâu, tuyệt đối không có khả năng cùng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, bất quá, nếu nàng muốn chàng, tăng Nhược tỷ cũng nhạc phụ bồi. Mẫu hậu thân thể không khỏe, nhưng là nhìn qua cũng không như vậy nghiêm trọng, tỷ nhi, ngươi liền lưu lại nơi này, bồi mẫu hậu trò chuyện hảo. Sở thận lỗi kéo tăng Nhược tỷ, liền phải hướng cửa đi. Tăng Nhược tỷ còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, nhìn xem cùng Minh Tông đế chính kể ra tình ý các hoàng hậu. Nàng cũng cảm thấy không cần thiết quá dễ nhân ra hai người nói chuyện yêu đương, lộ ra một cái tươi cười, thuận theo mà đi theo Sở Thận mặt sau. A Thận có chuyện gì liền nói đi, chúng ta không thể rời đi qua xa, vạn nhất đợi chút mẫu hậu có chuyện gì muốn tìm chúng ta, không phải không còn kịp rồi sao? Nàng mới vừa đi tới cửa, liền đem Sở Thận kéo đỉnh, trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn. Xem ra Sở Thận không có chính mình tưởng như vậy đơn thuần, đối các hoàng hậu cũng có như vậy một ít hiểu biết, cho nên mới sẽ cố ý kêu chính mình xuất hiện đi. Sở thận trực tiếp lôi kéo tay nàng, phi thường nghiêm túc mà nói, mẫu hậu sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi ở chỗ này vẫn là nhiều chú ý một ít, có cái gì xử lý không tốt sự tình, liền trực tiếp làm người đi tìm ta, nếu không nữa thì liền đi tìm phụ hoàng, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Hắn rốt cuộc vẫn là hết trôi chê quá mức bại lộ, rốt cuộc hắn cũng chỉ là suy đoán, đối những việc này cũng không có xác thực chứng cứ, cho nên làm việc vẫn là để lại một phần. Tang Nhược tỷ trực tiếp liền nghe Minh Bạch hắn nói chính là có ý tứ gì, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy rõ ràng nhắc nhở chính mình, này cũng có thể nhìn ra tới, Sở Thận là thật sự ở quan tâm chính mình đi. Như vậy nghĩ, tâm tình của nàng hảo không ít, trên mặt tươi cười mang theo tự tin, nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, ta có chừng mực." Xem ở nàng đem tốt như vậy Sở Thận đưa cho chính mình phần thượng, nàng liền nhẫn mại một chút các hoàng hậu số tính tình hảo, tuy rằng không biết các hoàng hậu sẽ dùng biện pháp gì lăn lộn nàng. Bất quá nàng cũng không phải nhậm người khi dễ chủ nhân. Thấy Sở Thận lo lắng biểu tình, nàng xem chung quanh cung nhân đều tự giác mà tránh ra, trên mặt nàng cũng lộ ra một cái tươi cười, nói: "Hảo, không phải còn có người sao? Nếu là Mẫu hậu thật sự muốn làm cái gì sự tình, ta liền đi tìm ngươi được không?" Bất quá xem Mẫu hậu bộ dáng, nàng hẳn là thật sự sinh bệnh, rốt cuộc phụ hoàng đều như vậy lo lắng. "Huống chi, các hoàng hậu còn chuyên môn tìm thái y đi tới hỗ trợ làm nguy chứng, thật đúng là hao tổn tâm huyết." Nếu nói các hoàng hậu thật sự có làm lụng vất vả quá độ kia nàng là tin tưởng, liền tính là cấp hỏa công tâm, ai đều có thể nghe minh bạch lời này là chỉ vào chính mình nói, trừ bỏ nàng tăng Nhược tỷ, toàn bộ trong hoàng cung mặt, còn có ai dám đem hoàng hậu nương nương khí thành cái kia bộ dáng? Chính là, các hoàng hậu tuy rằng sắc mặt tái nhật tiểu tụy, môi khô nước, nhưng là kia đôi mắt còn tính có thần, tuy rằng cô ý làm bộ có chút mỏi mệnh bộ dáng, tăng Nhược tỷ vẫn là có thể nhìn ra tới, các hoàng hậu một chút sự tình đều không có khả năng so gần nhất thân thể có chút suy yếu sở thận thân thể còn muốn hảo. Minh tông đế đương nhiên chú ý tới bọn họ hai người đi ra ngoài động tác, chỉ là nhìn bọn họ, cười nói, tuy rằng bọn họ hai người thành thân nguyên nhân có chút khó có thể mở miệng, nhưng là nhìn đến tỷ nhi cùng á thận ở chung như thế hài hòa bộ dáng, chấm trong lòng cũng là phi thường an ủi, hoàng hậu, ngươi cũng nên nhìn thấu. Hắn cố ý nói như vậy, chính là vì tiêu trừ các hoàng hậu khúc mắc. Các hoàng hậu suy yếu mà dựa vào trên người hắn. Quynh hơi thở lượn lờ chính là quen thuộc lòng tiên hương hương vị, nàng đột nhiên có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo một tia hạnh phúc mỉm cười, phi thường thả lòng mà nói, hoàng thượng nói chính là thần thiếp sẽ hảo hảo suy xét. Hiện tại vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đem những cái đó phiền não sự tình đều cấp bỏ qua, liền như vậy lẳng lặng mà nghỉ ngơi trong chốc lát. Kỳ thật nàng gần nhất cũng rất mệt, thể xác và tinh thần mỏi mệt, chính là nàng yếu ớt không thể bày ra cấp bất luận kẻ nào xem, chỉ có thể yên lặng mà để lại cho chính mình. Dung Cơ ngạnh đem chính mình ngụy trang lên, ai cũng nhìn không tới bên trong yếu ớt. Nàng là nhất quốc chi mẫu, cũng là thái tử mẫu hậu, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều không thể ngăn cản nàng, liền tính là Tang Du tỷ, cũng không thể. Minh Tông Đế thấy nàng khó được dịu ngoan bộ dáng, cũng là thở dài, đem chính mình cầm đặt ở cái trán của nàng, hai vợ chồng lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này khó được an bình. Trong lòng ngược người cố ý dần dần lâu dài, Minh Tông Đế minh bạch nàng hẳn là ngủ rồi, thật cẩn thận mà cúi đầu. Thấy nàng nhắm chặt con mắt, ngủ đến cùng một cái hài tử giống nhau bộ dáng, không tiếng động mà cười một tiếng. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đem hoàng hậu phóng hảo, làm nàng nằm ở trên giường, sau đó tiểu tâm mà đem chăn cấp các hoàng hậu kéo lên, mới lặng lẽ ra cung điện. Hắn không thấy được chính là ở hắn phía sau, các hoàng hậu thông thả mở đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là đắc ý. Nàng chậm gì gì mà ngồi dậy, trong óc chuyển chính là chính mình nên như thế nào đối phó ta Như tỷ, có thể làm nàng được đến giao hấn cũng sẽ không làm người bắt được nhược điểm. "Mama, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt đi." Nàng nhỏ giọng đem chính mình mama kêu tiến vào, mang theo đắc ý chi sắc hỏi. Nàng trên mặt còn mang theo vì có vẻ tái nhợt, mà cố ý đắp thượng thuốc mỡ. May mắn nàng làm người ở trong phòng lộng một ít dược liệu, mới không có bị hoàng đế phát hiện những cái đó thuốc mỡ hương vị. Kia mama đem cửa đóng lại, lời thể son sắt gật đầu nói, "Nương nương yên tâm đi, hết thể đều đã an bài hảo." Phụ trách sắp thuốc hầu hạ cung nữ cũng tất cả đều an bài hảo nhất định sẽ làm tích thủy bất lậu. Nàng đi lên trước, đem chắc phòng cửa sổ mở ra. Nói như vậy liền sẽ không làm gió lạnh thổi vào tới, trong người hoài nghi, cũng sẽ đem trong phòng lung tung rối loạn, hơn đến đầu người hôn nào trướng trung dược vị nhi tan. Từ đây, các hoàng hậu liền an tâm chờ tang nhược tỷ lại đây, đương nhiên, cũng là giả dạng làm một bộ suy yếu bộ dáng. Minh Tông đế đi đến cung điện cửa thời điểm, chính gặp phải thái tử cùng thái tử phi đang ở khó xa khó phần. Hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên mà đi qua đi, Ly đến thật xa thời điểm liền tăng thêm bước chân, làm kia hai người phát hiện chính mình tồn tại. Tăng Nhược tỷ ở hắn ngây người trong nháy mắt kia, liền phát hiện Minh Tông Đế tồn tại, chẳng qua làm bộ không phát hiện thôi. Nhưng thật ra sở thật, nhìn thấy Minh Tông Đế lại đây, trên mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, phụ hoàng, ngài ra tới." Hắn cảm thấy chính mình trong lòng giống như bị một chậu nước lạnh đột nhiên kích thích giống nhau, lâu dài tới nay dưỡng thành thói quen cùng giáo dục. Làm hắn ở trưởng bối trước mặt cùng chính mình thê tử làm loại chuyện này, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tăng Nhược tỷ không cảm thấy có cái gì, phi thường bình tĩnh mà hô một câu, phụ hoàng." Minh Tông Đế trong lòng vẫn luôn cho rằng là trưởng công chúa bức bách cùng nhiếp chính vương áp lực, mới làm hắn đồng ý trận này hôn sự, trên thực tế, hắn trong lòng đối Tang Nhược tỷ cũng không có gì hảo cảm, chẳng qua che giấu tương đối thâm thôi. Hiện tại nhìn đến bản nhân cùng chính mình trong tưởng tượng kém nhiều như vậy, hắn nhiều ít có chút không được tự nhiên nhưng lại như vậy làm thất thần cũng không phải sự tình, cho nên hắn không lời nói tìm lời nói mà nói, "Tỷ nhi, sau này mấy ngày nay chỉ sợ còn muốn nhiều vất vả ngươi, ngươi yên tâm, phụ hoàng sẽ đối với ngươi bồi thường, có cái gì muốn đổ vặn, ngươi chỉ cần nói, phụ hoàng có thể cho, nhất định đều cấp." "Có thể cho mới có thể cấp, đến nỗi không thể cấp, tỷ như nói cái gì quốc bảo a, ngọc tỷ a, phòng trừng cũng sẽ không cho nàng. Đến nỗi bình thường vàng bạc châu báu, tang nhược tỷ trước nay cũng không thiếu cái loại này ngoạn ý nhi." Nhưng là ở Minh Tông đế trước mặt, nàng vẫn là muốn sắm vai hảo một cái hiếu thuận con râu, phù hoàng đây là nói cái gì? Tỷ nhi chiếu cô mâu hậu vốn dĩ chính là hẳn là sự tình, ngẫm lại tỷ nhi tự xuất thế khởi, liền không có mâu thân, này mâu hậu liền giống như tỷ nhi thân sinh mâu thân, tỷ nhi sẽ tận tâm chiếu cố. Nàng ý cười doanh doanh mà nói, là Minh Tông đế trong lòng phi thường thỏa mãn. Hắn ha ha cười khích lệ tăng nhược tỷ một hồi, rồi sau đó có chút khó xử mà nói, kia chấm liền trước rời đi. Ngự thư phòng còn có rất nhiều sổ con không phê chưa xong, liền không lưu lại nơi này quấy rầy các ngươi." Hắn nói xong liền đi, đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, nói: "Thái tử nếu đợi chút không có gì sự tình nói, vẫn là sớm chút đi thái phó nơi đó, ngươi bởi vì thành thân đã chậm trễ quá nhiều thời gian, ngươi mẫu hậu nơi này, cách hai ngày lại đến cũng không mượn. Hắn lại lần nữa nói xong, mới cuối cùng là chân chính đi rồi. Tăng Nhược tỷ xem sở thận do do dự dự, lại không chịu rời đi bộ dáng. Phụt một tiếng cười, cười đến Sở Thận Thẹn quá thành giận, mới nói nói: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, sẽ không có sự tình gì. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dạng, cùng một cái bị khi dễ tiểu tức phụ nhi dường như, không biết, còn tưởng rằng ta mới đi năm đâu." Nàng nói lời này không có gì ý khác, chỉ là cảm thấy Sở Thận cái dạng này có chút đáng yêu thôi. Sở Thận nghe lại là giật mình, kiên cường mà nói: "Buồn cung mới không phải tiểu tức phụ nhi, ngươi mới là, ngươi không cần luẩn nháo." Trong nháy mắt kia, Hắn thật sự sợ hai chính mình nếu là bại lộ nên làm cái gì bây giờ? tỉ nhi có phải hay không có thể tiếp thu cái kia chân chính chính mình? Nàng chán ghét kẻ yếu, mà chính mình liền tính lại như thế nào làm bộ, trong lòng vẫn là lưu chứa những cái đó yếu đuối, cho nên sở thận cảm xúc dống nhiên có chút hạ xuống. Nhưng là hắn nhìn đến tăng nhược tỉ ánh mắt hài hước thân sắc, mới biết được chính mình bị chơi, tưởng sinh khí, chính là đối với kia trương mang theo ý cười tinh xảo dung nhan, hắn phát hiện chính mình như thế nào đều thăng không dậy nổi hòa khí. La la là, là, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, nơi này ta chính mình có thể, ta bảo đảm, cô ý ngoại liền đi tìm ngươi hỗ trợ, không chính mình tự chủ trương, không lung tung phát giận, hảo đi. Tăng Nhược tỷ biên nói, biên đem Sở Thận đưa đến cung điện cửa. Nàng con phải ở lại chỗ này hầu hạ các hoàng hậu, cho nên liền không thể cùng hắn cùng nhau đi trở về. Khuyên can mãi, Sở Thận cuối cùng là đồng ý đi về trước, tăng Nhược tỷ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. 165 làm khó dễ? Tới rồi các hoàng hậu trong cung, tăng Nhược tỷ đầu tiên mang lên một cái thỏa đáng tươi cười, sau đó mới vừa đi tới cửa, đã bị các hoàng hậu thủ hạ ma ma cấp ngăn cản. Thái tử phi nương nương, ngài vẫn là chờ một lát trong chốc lát lại vào đi thôi, hoàng hậu nương nương hiện tại đang ở nghỉ ngơi đâu, ngài đi chỉ sợ sẽ chậm trễ nàng nghỉ ngơi. Kia ma ma biểu tình có chút khó xử, nhìn tăng Nhược tỷ muốn nói lại thôi, nhưng là kia động tác chính là một chút đều không có do dự ý tứ. Hoàng hậu nương nương ở bên trong đang chờ xem nàng chê cười đâu. Không chừng khi nào sẽ có người lại đây, cho nên các hoàng hậu trực tiếp ở trên giường nằm, trên mặt thuốc mỡ cũng là lại bôi một tầng, làm chính mình nhìn qua càng thêm suy yếu. Tăng Nhược tỉ cười nhìn kia Mama, ánh mắt lạnh leo phi thường rõ ràng, cả người thái độ cũng xa cách không ít. Mama, Mẫu hậu vừa mới chính là nói làm tỷ nhi qua đi bồi mẫu hậu cho chuyện, buồn cung tự nhiên hẳn là ở chỗ này đợi, không biết một đoạn này thời gian buồn cung hẳn là ở nơi nào. Con thỉnh ma ma an bài. Này ma hẳn là chính là các hoàng hậu an bài lại đây cố ý cho nàng một cái ra vai phủ đầu, bất quá cái này Mã Huy vẫn là muốn nhìn nàng tiếp thu không tiếp thu. Nàng tuy rằng khôn khéo, nhưng là xa xa so ra kém từ mạt thế trung sinh tử dãy rủa ra tới tăng Nhược tỷ, lúc ấy nhưng không thể so hiện tại, đi sai bước nhầm đều khả năng làm người toi mạng. Kia mama nghe được Tang Nhược tỷ hỏi chuyện, trong mắt giếng cổ không gọn sóng, trên mặt lại là mang theo ý cười nói: "Xin lỗi, thái tử phi nương nương, này trong cung rất nhiều công việc." Tất cả đều là hoàng hậu nương nương ăn bài, nếu là ngài mệt mỏi, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ hoàng hậu nương nương tỉnh lại lại làm ăn bài. Nàng nói chuyện thời điểm, cả người lại vẫn là cao ngạo bộ dáng. Này thái tử phi liền tính là lại kiêu ngạo, còn không phải bị hoàng hậu nương nương đắn đo ở lòng bàn tay, tùy ý vò tròn bóp dẹp. Tăng Nhược tỷ nghe thấy nàng lời này, cũng không giận, nhưng là trên tay động tác lại là một chút đều không chậm, trực tiếp dùng tay đẩy ra kia mama, cười nói, nếu phải đợi mẫu hậu tỉnh lại lại ăn bài. Kia buồn cung liền đi vào chờ hảo, phương tiện chờ mỗ hậu tỉnh lại thời điểm, buồn cung có thể gần đây chiếu cố. Nàng sức lực phi thường đại, kia ma ma bị đẩy đến một bên thời điểm, liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, liền trợn mắt nhìn tăng nhược tỷ đẩy ra cửa phòng đi vào. Thái tử phi, ngài từ từ. Tuy rằng nàng thực sốt ruột, nhưng là còn không có quên xiếc làm đủ nguyên bộ, lại không dám lớn tiếng kêu, chỉ có thể theo sát đi vào đi, dọc theo đường đi lại nhải, thanh âm hơi đại, chính là vì làm bên trong các hoàng hậu chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đi đến các hoàng hậu tẩm cung bên trong, cách bình phong, hai người liền nghe được bên trong chuyển đến suy yếu ho khan thanh, còn có các hoàng hậu có chút suy yếu thanh âm, các ngươi xảo cái gì đâu, buồn cung thật vất vả ngủ, đều bị các ngươi đánh thức. Các hoàng hậu trong lòng đắc ý hơn nữa hưng phấn, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn làm Tang Nhược tỷ biết trêu trọc chính mình hậu quả. Tăng Nhược tỷ hướng về phía kia ma ma nhướng mày, vòng qua bình phong đi vào đi. Chạy nhanh tiến lên đỡ lấy tựa hồ ngồi dậy đều có chút khó khăn các hoàng hậu, lo lắng xuất ruột, mẫu hậu ngươi tỉnh như thế nào cũng không kêu chúng ta, thật là, chúng ta liền ở bên ngoài, nghe được liền vào được, ngài nếu là như vậy, vạn nhất trừ bỏ chuyện gì, thân thiếp cùng thái tử đều sẽ phi thường lo lắng. Nàng cố ý xem nhẹ hoàng hậu nói chính mình bị đánh thức nói, nay các hoàng hậu từ đầu đến cuối đều không có ngủ quá, thậm chí ngay cả sinh bệnh đều không có, nếu người này muốn chơi, nàng liền bồi chơi trong chốc lát. Cân hoàng hậu bị nàng lời nói một đổ, một hơi đổ ở hết hầu, lúc này đây là thật sự bắt đầu ho khan, ho khan tê tâm liệt phế. khu khu. khụ. "Tĩnh, mama, ngươi đi đem bổn cung dược đoan lại đây đi, tỉ nhi, nếu ngươi ở, vậy ngươi tới chợ giúp mẫu hậu được không?" Những cái đó các cung nhân đều không biết nặng nhẹ, nào có chúng ta người một nhà tới thân cận. Nàng to mày, cưỡng chế trong lòng phiên trán, nói: "Tam nhược tỷ khỏe miệng dơ lên, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo thuận theo cùng Ôn Du. Hầu đi, kia lợi chút liền từ tỷ nhi tới hầu hạ Mẫu hậu, Mẫu hậu hiện tại vẫn là trước ngồi dậy tương đối hảo, bằng không chờ một lát có người lại đây liền không hảo. Nàng phi thường thoải mái mà đem các hoàng hậu từ trên giường nâng dậy tới, lực đạo gai đúng chỗ ngứa, một chút cũng chưa đem các hoàng hậu lộng đau, tăng Nhược tỷ cảm thấy chính mình đối các hoàng hậu thật là tận tâm tận lực, liền loại chuyện này đều có thể đủ suy sẽ đến. Nếu là sợ thật, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đều sẽ không có như vậy chú ý. Rốt cuộc sở thận như thế nào còn xem như một cái da dẻ thịt béo nam tử, thế nào đều hẳn là so sống trong nhung lụa các hoàng hậu phải bị đến khởi lăn lộn. "Mama," rượi tới. Kia cung nữ thật cẩn thận mà bưng một cái khay, túi đầu nhìn trong tay khay, nhỏ giọng mà nói, tựa như sợ hãi kinh tới rồi hoàng hậu nương nương giống nhau. Tăng Nhược tỷ ở kia mama ra tiếng trước kia, liền mở miệng nói, "Phiền toái ma đem kia dược đoan lại đây đi, buồn cung ở chỗ này đỡ mẫu hậu, thật sự là không hảo rời đi." Nàng ngồi ở mép giường, Không có một chỗ là cùng các hoàng hậu dựa gần, nhưng là nàng chính là nói Quang Minh chính đại. Các hoàng hậu dám để cho người lăn lộn nàng, kia nàng đương nhiên cũng muốn trả thù trở về mới đúng. Kia ma ma không nghe được các hoàng hậu thanh âm, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, chờ nhìn đến tăng nhược tỷ vẻ mặt đương nhiên biểu tình, nàng trên mặt đột nhiên đỏ lên. Tuy rằng nàng là một cái nô tỳ, nhưng là là hoàng hậu nương nương bên người gần người nô tỳ, trong cung này trừ bỏ hoàng hậu nương nương, thật đúng là không có ai dám trực tiếp mệnh lệnh nàng làm chuyện gì. Còn mệnh lệnh như vậy đúng lý hợp tình. Nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là một cái nô tỳ, ở tăng Nhược tỷ lộ ra có chút đắc ý biểu tình thời điểm, nàng vẫn là rũi tay đem kia chén thuốc đoan lại đây. Tiểu Tâm mà phóng tới tăng Nhược tỷ trước mặt, thái tử phi nương nương, còn thỉnh mau chút đút cho hoàng hậu nương nương. Này dược nếu là lạnh, dược hiệu cũng sẽ giảm bớt. Tăng Nhược tỷ cười tiếp nhận tới, rồi sau đó trực tiếp đối với các hoàng hậu nói, "Mẫu hậu, tỷ nhi ở trong nhà cũng không hầu hạ qua trường đối, cho nên này thủ pháp thượng khả năng sẽ có chút mới lạ." Còn thỉnh mẫu hậu chờ lát nữa nhiều hơn phối hợp một ít. Nàng nói, cầm cái muỗng, đem nước thuốc thổi lạnh, mới đút cho hoàng hậu. Các hoàng hậu ánh mắt ý bảo kia ma mama đem nha hoàng mang đi ra ngoài, rồi sau đó nói, "Đương nhiên, không thể tưởng được đây là tỉ nhi lần đầu tiên, buồn cung thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh đâu." Nàng cười nói, "Kỹ thuật diễn một chút đều không thể so tăng nhược tỉ kém. Tăng nhược tỷ giống như là không có nhìn đến các nàng đi ra ngoài giống nhau." Tiểu Tâm mà đem dừa quyến đến các hoàng hậu trong miệng, nhẹ giọng nói, Là tỷ nhi nên thụ sủng nhược kinh mới đúng, tỷ nhi từ nhỏ không có mẫu thân, cho nên hiện giờ mẫu hậu đó là tỷ nhi mẫu thân, cho nên tỷ nhi hầu hạ ngươi là hẳn là. Nàng cười tủm tỉm nói, nói thời điểm ý cười lại không có tới đáy mắt. Trừ bỏ Vân thị, nàng sẽ không thừa nhận bất luận kẻ nào là chính mình mâu thân, trừ phi khi nào hoàng hậu thật sự quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nàng mới có thể suy xét muốn hay không thay đổi ý nghĩ của chính mình. Các hoàng hậu một ngụm một ngụm mà đem nâu đen sắc chua sót nước thuốc nuốt tiến huyết hầu. Đương nhiên Cao mày nói, "Này dược lệnh, tỷ nhi cầm đi đổi một chén đi." Nàng có chút khó xử mà nói, "Này trong cung nha hoàn ma ma đều bị các hoàng hậu đuổi ra đi, dư lại chỉ có các nàng hai người, nói như vậy, liền phải tăng nhược tỷ yêu cầu chính mình đi bên ngoài ngao dược bếp lò thượng đem dược đoan xuống dưới." Tăng nhược tỷ vớt chén, sắc thật có chút ấm áp, bên trong nước thuốc phòng trừng liền không thế nào nhiệt. Chính là đổi lần thứ hai thời điểm, tăng nhược tỷ cuối cùng là minh bạch các hoàng hậu đi cố ý dùng loại chuyện này lăn lộn chính mình. Nàng nhướng mày, dương gương mặt tươi cười, tới tới lui lui thay đổi 5 lần chén, mới cuối cùng là uống đủ rồi một chén lượng. Các hoàng hậu cũng không chê nước thuốc chua sót, ngược lại có chút tiếc nuối mà nhìn tăng Nhược tỷ như cũ trắng nõn tay. Nay qua lại sơ soạn nhiều như vậy biến sắc thuốc bếp lò, như thế nào này tăng Nhược tỷ bàn tay còn không có bị bị phỏng. Nhưng thật ra hưởng phí nàng một phen khổ tâm. Tăng Nhược tỷ tự nhiên sẽ không phát sinh cái loại này bị bị phỏng chuyện ngu xuẩn, tuy rằng tới tới lui lui chạy vài lần, có chút phiền phức. Nhưng là nàng còn không đến mức bởi vì loại chuyện này sinh khí. Qua 15 phút, các hoàng hậu đột nhiên đánh thức ở bên cạnh có chút buồn ngủ tăng được tỷ, ngữ khí khó xử biểu tình lại rất đắc ý mà nói, tỷ nhi có thể hay không hỗ trợ đem này tẩm cung quét tước một chút. Này trong cung thời khắc đều có người quét tước, hôm nay nhưng thật ra bởi vì nhiều như vậy ngoài ý muốn, cho nên khó tránh khỏi có chút sơ hở, mẫu hậu này trong lòng luôn có chút không thoải mái. Trên thực tế, nơi này quét tước công tác, không có cái nào người dám lười biếng. Các hoàng hậu chính là không nghĩ nhìn đến tăng Nhược tỷ thành thơ bộ dáng. Tăng Nhược tỷ ở trong lòng an ủi chính mình, xác thật có một loại người là cái dạng này, bọn họ tổng cảm giác có chút địa phương không thích hợp, cho nên tổng hội cưỡng bách chính mình không ngừng lặp lại đi làm mồ sự kiện. Các hoàng hậu hẳn là chính là nàng đã từng xem qua những cái đó có thói ở sạch người đi. Nàng cưỡng bách chính mình như vậy tưởng, bằng không nàng còn không biết chính mình có thể hay không kiên trì đến giữa trưa. Mẫu hậu, ngài chờ một lát, tỷ nhi này liền đi kêu người lại đây. Nàng nói: Các hoàng hậu cự tuyệt nàng đề nghị, che lại chính mình ngực nói: "Đừng, những người đó tiến vào liền ồn ào, mẫu hậu này ngược bị đè nén, chịu không nổi người nhiều, không biết có thể hay không làm phiền tỉ nhi giúp giúp mẫu hậu." Hỗ trợ. Nàng xem này các hoàng hậu chính là vì cố ý lăn lộn chính mình, cho nên mới nói như vậy đi. Tăng Nhược tỷ trong lòng mắt trợn trắng, vẫn là đáp ứng rồi. Nàng ở các hoàng hậu chỉ đạo hạ, nơi này lau lau, nơi đó quét quét, liền thẳng đều thay đổi một lần. Mây vẫn nàng sức lực đại, bằng không thật đúng là phải bị mệt nằm sắp xuống. Nhưng là sự tình tới rồi nơi này, còn không có xong. Thị Nhi, có thể hay không cấp mẫu hậu đảo trà nước? Tang Nhược tỷ nhận mệnh đi chăm trà, hoàng hậu trong cung tốt nhất lá trà, tỉnh tỉnh bị nàng pha hủy hoại. Thị Nhi, nay thủy quá năng, có thể hay không đổi một ly? Thị Nhi, ngươi nhìn xem nơi đó có phải hay không lại ô uế. Ngươi đi xem đi. Nàng lại cầm rẻ lau đi lau cái kia không nhiễm một hạt bụi bình hoa. Mãi cho đến giữa trưa, Tăng Nhược tỷ mới có nghỉ ngơi khoảng không, còn bị các hoàng hậu lôi kéo, hầu hạ nàng dùng cơm. Tăng Nhược tỷ cảm thấy chính mình kiên nhẫn thật sự đi đại đại gia tăng rồi, bị người khác như vậy lăn lộn cũng không gặp sinh khí. Chính là thức mau, nàng liền thật sự sinh khí. Các hoàng hậu ngủ trưa, nàng cuối cùng là có thời gian đi dùng cơm trưa, chính là đi đến bên ngoài hô cung nữ thời điểm, nàng lại được đến không có đồ ăn tin tức. Nói cái gì vô nghĩa đâu. Hoàng hậu trong cung sẽ không có điểm tâm phòng. Buồn cung xem các ngươi là ăn gan hùn mật gấu. Tăng Nhược tỷ đôi mắt liếc trong phòng, trong lòng cười lạnh, chỉ sợ này lại là hoàng hậu giở trò quỷ đi. 166 làm ầm ĩ. Tiệp cung nữ nơm lớp lo sợ mà xin lỗi, nói, nô tỷ không dám, nô tỳ nói đều là lời nói thật, này hoàng hậu nương nương trong cung quản giáo so địa phương khác càng thêm nghiêm khắc, cho nên một khi qua cơm trưa thời gian, liền sẽ không có cơm canh cung ứng, thỉnh thái tử phi thứ tội. Nàng run rẩy mà quỳ trên mặt đất, Đầu khái trên mặt đất bang bang mà vang, thực mau liền biến thành một mảnh hư thanh, nhưng thật ra có vẻ Tăng nhược tỷ không nói đạo lý. Tính, ngươi đứng lên đi." Tăng nhược tỷ nghẹn một bụng hỏa, đối với trong phòng cười lạnh. "Này các hoàng hậu thật đúng là ố trị, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng ngược lại là có lý do cùng hoàng hậu ngả bài. Mặc kệ các hoàng hậu như thế nào lăn lộn nàng, nàng đều có thể nhẫn, nhưng chính là không thể chịu đựng hoàng hậu cư nhiên đem nàng cơm canh cấp hủy bỏ." Ai không biết hoàng hậu là cố ý làm nàng quét dứt vệ sinh, sau đó cố ý làm nàng bỏ lỡ thời gian. Bất quá, nàng nhìn cái kia cung nữ như chút được gánh nặng rời đi bóng dáng, một trận cười lạnh, cũng không để bụng mặt khác, trực tiếp lại trở về hoàng hậu tầm cung. Nàng bụng còn ở thầm thì mà kêu, làm một cái buổi sáng sống, nàng hiện tại phi thường đói, nàng không hảo quá, hoàng hậu cũng đừng nghĩ hảo quá. Các hoàng hậu đắc ý mà nghe bên ngoài thanh âm, trong lòng đắc ý, nhỏ giọng mà đối cái kia ma ma nói, ngươi xem đi. Này Tang Nhược tỷ liền tính lại như thế nào kiêu ngạo, ở bổn cung nơi này không phải là phải hào hảo, hảo đốc. Xem bổn cung buổi chiều muốn như thế nào tra tấn nàng? Nay một buổi sáng Tăng Nhược tỷ cư nhiên không có phát giận, sắp thật có chút ra ngoài nàng đoán trước, không cho Tang Nhược tỷ ăn cơm trưa, cũng là nàng một cái sách lược, buổi chiều muốn cho nàng làm gì đâu? Quét tước vệ sinh quá xảo, cũng ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Kia ma mama vẫn luôn cùng hoàng hậu một lòng, nghe được lời này cũng chỉ là nói, quả nhiên vẫn là nương nương có biện pháp. Bất quá ngài cũng muốn chú ý không cần làm thật quá đáng, bằng không thái tử phi một khi sinh khí, chúng ta nên như thế nào tiếp tục có phải hay không? Nàng sợ vẫn là vạn nhất tăng Nhược tỷ vừa giận, không nhịn xuống dĩ hạ phạm thượng làm sao bây giờ? Thái tử phi người này có thể từ sơn tặc trong ổ đem thái tử cùng nhau bình yên vô sự mang ra tới, nàng tin tưởng, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, tăng Nhược tỷ tuyệt đối dám đối với các hoàng hậu làm chút cái gì. Không cần lo lắng, buồn cung đều có đúng mực. Các hoàng hậu híp mắt đánh ngáp một cái, Nửa năm ở trên giường, chậm rãi mị thượng đôi mắt. tăng Nhược tỷ trong lòng hỏa khí còn ở thiêu đốt, căn bản không màng các hoàng hậu hiện tại đang làm gì, chính mình một người ôm bụng ở thiên điện nghỉ ngơi một canh giờ, mới chậm gì gì đi vào các hoàng hậu cung điện. Mẫu hậu ngượng ngùng, tỉ nhi buổi sáng có chút mệt mỏi, cho nên bất chi bất giác liền ở thiên điện bên trong ngủ rồi, thỉnh mẫu hậu không lấy làm phiền lòng. Nàng cười nói, trên mặt lại không có nhiều ít ngượng ngùng. Các hoàng hậu lại là sắp tạc, một buổi sáng nàng đều chỉ là uống dược uống nước, lại không, có một lần phương tiện quá, vốn dĩ nàng là nghĩ mượn này nhục nhã một chút tang dược tỷ, kết quả nàng chờ chính mình sắc mặt đỏ bừng, vẫn là không thấy được tăng dược tỷ thân ảnh, chỉ có thể chính mình đi. Hiện tại xem tăng nhược tỷ dáng vẻ này, nàng đương nhiên là giận sôi máu, nhưng là còn cần thiết cưỡng chế hòa khí, cười nói, không có việc gì, tỉ nhi một buổi sáng cũng mệt mỏi chứ, mẫu hậu có thể lý giải. Nàng sắc mặt tái nhận, hơn nữa thường thường ho khan hai tiếng, trang bệnh trang phi thường giống Tang Nhược tỷ được các hoàng hậu nói, tùy tiện mà ngồi ở hoàng hậu bên người, lại ở ngồi xuống đi trong nháy mắt, liền nghe được các hoàng hậu tiếng khét trói thai, kia một tiếng trung khí mười phần, như thế nào đều không giống như là một cái bệnh nặng người. Mẫu hậu ngươi làm sao vậy? Tăng Nhược tỷ không rõ nguyên do mà dịch dịch thân thể, đem chính mình từ các hoàng hậu chăn thượng dịch hai, trong mắt đi che giấu thực tốt vui sướng khi người gặp họa. Các hoàng hậu bôi màu trắng thuốc mỡ trên mặt đều lộ ra bên trong đỏ ửng, nàng cắn răng, từng câu từng chữ mà nói: Ngươi ngồi vào tay của ta. Tăng Nhược tỷ chính là hướng về phía các hoàng hậu tay ngồi xuống đi, đương nhiên biết chính mình mông phía dưới là thứ gì, nhưng là nàng vô tội biểu tình thật sự là làm người trách tội không đứng dậy. Nàng giống như hiện tại mới cảm giác được chính mình mông phía dưới không giống bình thường xúc cảm, lập tức có chút ngượng ngùng mà cười cười, nói, "Mẫu hậu, tay của ngài không có việc gì đi." Thì Nhi không phải cố ý. Nàng vừa mới lên thời điểm, còn cố ý ở các hoàng hậu trên tay cố ý ma hai hạ, mới lưu luyến không rời mà lên. Tin tưởng các hoàng hậu tay hiện tại hẳn là đã xương đỏ. Các hoàng hậu ha hà cười, trong lòng lại là đem tăng Nhược tỷ thiên đao vạn quả vài biến, vẫn là không giải hận, hận không thể đem tăng Nhược tỷ ném tới trong chảo dầu tạc mấy lần mới cam tâm. Tăng Nhược tỷ tựa như một cái xem không hiểu người biểu tình ngốc đại tỷ giống nhau, nhìn nhìn trong phòng bài trí, sau đó đi hướng cái kia ùng ục ùng ục sôi chảo dầu lò, đổ một chén, trực tiếp dùng tay bưng lại đây. Mẫu hậu, này giữa chưa rửa cũng ngoao hảo, ngài chạy nhanh lên uống điểm nhi lại nghỉ ngơi. Bằng không này dược hiệu thực mau liền không có. Nàng trắng ngón tay, liền tính bưng nóng bỏng chén đều không có một chút xương đỏ dấu hiệu, xem các hoàng hậu trong lòng kỳ quái không thôi. Tăng Nhược tỷ dùng cái muống đem nâu đen sắc nước thuốc đưa đến các hoàng hậu bên môi, kiên nhẫn mà chờ nàng đem dược uống lên. Các hoàng hậu không do nguyên do, dùng nhẫn mại biểu tình nhìn kia cơ hồ biến thành thực chất cay đắng, ninh lông mày đem cái muỗng hàm tiến trong miệng. Chỉ là trong nháy mắt, nàng còn không có tới kịp thấy rõ ràng Tang Nhược tỷ vui sướng khi người gặp họa biểu tình liền một ngụm đem nước thuốc phương ra, ở kim hoàng sắc theo phượng hoàng chăn thượng lưu lại một thấy được màu vàng nâu ân ký. Đau. Chạy nhanh đi tìm thái y ỉa lại đây a. Nàng bị năng nước mắt đều mau ra đây, đầu lươi sưng đỏ một mảnh, ở bên ngoài rối. Nàng hung tận mà ánh mắt trừng mắt tăng nhược tỷ, tiện nhân này chính là cô ý, bằng không như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng còn tưởng rằng tang nhược tỷ rốt cuộc biến hảo, không nghĩ tới vẫn là tính xấu không đổi. Tang Nhược tỷ giống như giữa chưa phản ứng lại đây giống nhau, nhìn nàng duỗi đầu lưỡi bộ dáng, hậu chi hậu giác mà nhìn chính mình trong tay chén thuốc, vừng Tình nói, "Mô hậu, tỉ nhi lập tức làm người tìm khối băng lại đây." Nàng nói xong, chậm rãi đi ra tầm cùng, qua nửa chén trà nhỏ thời gian, mới cầm hóa một nửa khối băng trở về. Người như thế nào trở về như vậy vãn?" Các hoàng hậu cũng lười đến trang, xương đỏ đầu lười ở trong miệng vừa nói lời nói liền đau, hơn nữa nói chuyện cũng mơ hồ không rõ vẫn là Tang Nhược tỷ nhìn nàng biểu tình mới nhìn ra tới. Tăng Nhược tỷ dùng bạc chế trường binh cái muông đem khối băng bỏ vào các hoàng hậu trong miệng, ngượng ngùng mà nói, "Mẫu hậu, tỷ nhi đi theo những cái đó cung nhân đi hoàng cung hầm băng mới thu hồi tới này đó băng, tới tới lui lui liền chậm trễ một ít thời gian, ngài đừng để ý." Nàng cười nói, "Các hoàng hậu trong miệng hàm chứa khối băng, cuối cùng là dễ chịu." nếu mày nhìn Tang Nhược tỷ, nghiêm túc nghiên cứu nàng lời nói chân thật tính. "Này hoàng hậu trong cung có một cái phòng hầm băng." Bất quá so với trong hoàng cung hầm băng tới nói, nhỏ rất nhiều, liền 20 phần có một đều không đến, nhưng là cũng có khối băng nhi dự trữ, tăng Nhược tỷ cần thiết đi trong hoàng cung hầm băng đi lấy. Tăng Nhược tỷ hé mắt, nàng nói nhưng tất cả đều là lời nói thật, chẳng qua lúc ấy nàng cố ý niết đỏ chính mình bàn tay, cố ý làm ra cái loại này biểu tình, làm những người đó tưởng chính mình bị năng tới rồi, cho nên mới sẽ đi lấy khối băng. Những người đó được các hoàng hậu mệnh lệnh, đương nhiên phải vì khó nàng Còn cố ý làm nàng chính mình cũng đi theo qua đi, mới bằng lòng đem khối băng lấy ra tới. Tăng Nhược tỷ mừng rỡ như thế, cũng liền bất hỏa những người này so đo. Các hoàng hậu đem trong miệng khối băng hàng hóa, đem thủy nổ ra, sau đó không kiên nhẫn mà sai xử Tang Nhược tỷ, Người đi giúp ta đảo chút nước gấm lại đây, trong miệng hàm lâu như vậy khối băng, đều phải bị băng đã tê dần. Tăng Nhược tỷ lĩnh mệnh đi, rồi sau đó mới nói nói, "Mẫu hậu là muốn nhiệt một ít vẫn là lạnh một ít? Vẫn là nhiệt một ít đi." Mẫu hậu thân thể không khỏe, vẫn là không cần uống nước lạnh tương đối hảo. Nàng săn sóc mà đem ly nước đoan đến các hoàng hậu trước giường, ý cười doanh doanh mà đem ly nước đưa cho nàng. Các hoàng hậu còn sợ tăng nhược tỷ lại nghĩ ra được cái gì ý xấu, cũng đã quên chính mình thân thể suy yếu, giơ tay đem chén trà tiếp nhận tới. Không biết hai người là chuyện như thế nào, tăng nhược tỷ tay vừa mới buông ra, liền thấy cái kia còn mang theo một ít độ ấm thủy liền tất cả đều chiếu vào các hoàng hậu chăn thượng, sau đó súng nước chan. Tới rồi các hoàng hậu trên đuổi thời điểm, còn mang theo ôn ôn nhiệt. Mẫu hậu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngài không có việc gì đi." Tăng Nhược tỷ vừa nói, một bên hướng về phía bên ngoài tề, "Ma ma ma ma mau chút tiến vào, chạy nhanh đem mẫu hậu chăn đổi một giường, chắt lướt, vạn nhất trừ bỏ sự tình gì làm sao bây giờ." Nàng nôn nóng mà đối bên ngoài tề, chính mình chạy nhanh đem các hoàng hậu trên người đệm chăn nhất lên tới, chính mình đứng ở một bên. Các hoàng hậu còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được chính mình trên người chợt lạnh. Sau đó chính mình quần áo bất chỉnh bộ dáng liền dừng ở mọi người trong ánh mắt. Nàng xấu Hổ và giận dữ Đan Sen hướng về phía tăng Nhược Tỷ giống giận, "Tang Nhược Tỷ, ngươi có phải hay không cô ý?" Nang Thế các hoàng hậu bên người bên người ma ma chạy nhanh đem giường mặt khác một bên chăn kéo qua tới, thế các hoàng hậu cái hảo, phía trước coi trọng không có như vậy chất vấn. Tang Nhược Tỷ trạng nếu vô lực mà đem chăn ném tới một bên trên mặt đất, ủy khuất vô thố mà đứng ở tại chỗ, lại là quật cường mà nói, "Tỷ nhi không có" Tỷ nhi là trong vương phủ đích trưởng tiểu thư, lại là trưởng công chúa đích cháu ngoại, chưa từng đã làm loại chuyện này, càng đừng nói có người làm tỷ nhi làm này đó hạ nhân việc, cho nên sai lầm cũng là đương nhiên sự tình a. Hùng chi tỷ nhi dùng xong đồ ăn sáng liền vội vàng chạy tới, cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi quá đâu, cơm chưa, cũng không ăn, cho nên có chút lực bất tòng tâm cũng là hẳn là. Nàng nói như là giải thích, nhưng là dừng ở cách hoàng hậu lốt hai, chính là tang nhược tỷ ở rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, còn có thị uy Thật đương nàng có một cái trưởng công chúa bà ngoại, chính mình cũng không dám đem nàng thế nào có phải hay không. Các hoàng hậu biểu tình hung ác mà nhìn tăng Nhược tỷ, hư lệnh một tiếng, "Cười không âm không dương, nói như vậy là buồn cung sai rồi. Là buồn cung không nên đem ngươi lưu lại. Tăng Nhược tỷ, ngươi có phải hay không quá xem trọng chính mình, cho rằng nàng sẽ dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt." Buổi sáng thời điểm, nàng còn làm hảo hảo, tới rồi buổi chiều liền mới lạ. Nàng xem hẳn là cố ý mới đúng đi. Này Tang Nhược tỷ quả nhiên là một cái lên không được mặt bản thô bị nha đầu, liền loại này cơ bản lễ phép đều làm không được. 167 không cam lòng. Các hoàng hậu đều đối nàng thái độ này, tăng Nhược tỷ tự nhiên cũng không cần nhẫn nhịn, trực tiếp làm cho những cái đó cung nhân mặt nói, "Mẫu hậu đây là nói nơi nào lời nói?" Tỷ Nhi bất quá là ăn ngay nói thật thôi, tỷ Nhi thân phận bãi tại nơi đó, phụ vương cùng bà ngoại tất nhiên là không cần tỷ Nhi bên người hầu hạ, cho nên hàng năm tới nay, tỷ Nhi cũng chưa làm qua những việc này. Liên Tính là Vương thị, cũng là cô y đem Tăng Nhược tỷ hướng ăn chơi chắc táng kia phương diện mang, trước nay không nghĩ tới nàng sẽ đi hầu hạ người khác, nàng muốn chỉ là Tăng Nhược tỷ có thể kiêu ngạo, càng thêm kiêu ngạo mà thôi. Tăng Nhược tỷ lại không nốc, tự nhiên sẽ không đi làm những cái đó khiến người mệt mỏi công tác. Đừng nói nàng, ngay cả Minh Tâm đi theo nàng thời điểm, cũng là rất ít chính mình động thủ, chính là nàng tới về sau, mới cùng Minh Tâm cùng nhau làm việc. Các hoàng hậu bị nàng nói trong lòng một nghẹn chính là lại cố tình tìm không thấy có thể phản bác địa phương, chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm tăng nhược tỷ trước đi ra ngoài, nàng muốn thu thập một chút. Kêu mẫu hậu có yêu cầu lại kêu ta, thị nhi liền ở cửa chờ. Nàng cười vẻ mặt sắt lạnh, lại là không có một chút ấy ĩ bộ dáng. Các hoàng hậu nhìn nàng hiện tại bộ dáng, trong lòng khí sắp hộc máu, chính là vẫn là chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Chờ tất cả mọi người quét sạch, các hoàng hậu rốt cuộc nhịn không nổi, một hiền chăn ngồi dậy, nổi giận đùng đùng mà thở hổn hển, ác thanh ác khí mà nói: ma, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nay Tang Nhược tỷ cũng quá bơ bãi, không thu thập nàng, buồn cung này trong lòng luôn có chút không thoải mái. Nàng nghĩ tăng Nhược tỷ rời đi thời điểm trên mặt cái kia nhắm mắt tươi cười, hận không thể không màng chính mình hình tượng cùng lâu dài tới nay giáo dưỡng, trực tiếp xông lên đi, đem tăng Nhược tỷ kia chương đáng giận mặt cấp cắt qua, xem nàng còn dùng như thế nào nàng gương mặt kia thai hỏa chính mình tận nhi. Kia ma muốn so các hoàng hậu bình tĩnh nhiều, đem nàng ấn trở về. Vì phong ngừa nàng cảm lệnh, còn đem nàng chăn cái hảo, mới nói, nương nương, chúng ta giáo huấn nàng, cơ hội có rất nhiều, làm gì một hai phải sốt ruột này một chốc thời gian. Nói nữa, nay toàn bộ hậu cung còn không phải nương nương ngài định đoạt. Muốn cấp thái tử phi tìm điểm nhi cái gì phiên thoái, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một cái kiêu ngạo nha đầu thôi. Nàng nói phi thường có ám chỉ ý vị, sửa sang lại góc chăn, đem lời này nói ý vị thâm trường. Các hoàng hậu trong nháy mắt liền minh bạch nàng nói chính là có ý tứ gì, chậm rãi ra một hơi, đem chính mình trong lòng buồn bực thở ra tới một ít, nói: "Vậy dựa vào ma ma biện pháp, bất quá đừng làm người phát hiện việc này là chúng ta làm." Tuy rằng nói như vậy, nhưng là liền tính là phát hiện cũng không có gì quan hệ, trừ bỏ thái tử cùng hoàng thượng, tại đây hậu cùng, không có ai so các hoàng hậu quyền lợi đại. Bất quá nàng cũng muốn tránh cho chính mình làm việc này trở thành người khác mục điểm. Nàng lo lắng sốt ruột mà tiếp tục nhìn ma, ma hỏi: chúng ta kế tiếp đâu? Tăng Nhược tỷ làm sao bây giờ? Cũng không thể làm nàng tiếp tục lưu lại nơi này, bằng không buồn cung sợ hai chính mình sẽ nhịn không được đối nàng làm chút cái gì. Tuy rằng nàng cũng đối tăng Nhược tỷ tạo không thành cái gì thương tổn, bất quá ức chế không được cái loại này xúc động thôi. Kia ma ma chỉ nghĩ trong chốc lát, liền nói, vẫn là làm thái tử phi đi về trước hảo, đợi chút nô tỷ đi nói chuyện này, ngài liền an tâm đợi. Nàng ngồi ở hoàng hậu bên người, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cân hoàng hậu cũng là suy nghĩ một chút liền đồng ý, căm giận mà nói, "Làm nàng chạy nhanh đi thôi, hôm nay một cái buổi chiều, nàng liền đem buồn cung lăn lộn thành dáng vẻ này, nếu là làm nàng tiếp tục lưu lại, buồn cung nhất định sẽ giảm to." Tang Nhược tỷ dám năng xưng nàng đầu lưới, dám đem nước trà bắt đến trên người nàng, còn dám làm nàng tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt, còn có cái gì là nàng không dám làm? Tiếp theo phòng trưng chính là véo thượng chính minh cổ. Nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Loại này đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 sự tình, nàng mới sẽ không làm. Tăng Nhược tỷ ở cửa chờ kia ma ma ra tới, hoặc là các hoàng hậu làm chính mình đi vào, chính là đợi nửa ngày cũng chưa có thể chờ đến cái gì tin tức, nhưng thật ra bên trong vẫn luôn có chút lầm nhầm lầm nhầm thanh âm, xem ra hai người kia đang thương lượng như thế nào đối phó chính mình đâu. Nàng liền chờ hai người kia thương lượng ra tới kết quả thì tốt rồi. Ma ma ra tới, đầu tiên là hành lễ, sau đó mới nói nói, Thái tử phi Hoàng hậu nương nương nói sau này không cần phải thái tử phi lại ở chỗ này hầu hạ, ngài vẫn là đi về trước đi. Nàng cung kính mà nói, đôi mắt nhìn chầm chằm tăng Nhược tỷ hỏa hồng sắc dày mặt. Tăng Nhược tỷ nhướng mày, trong lòng có chút tiến vui, bất quá vẫn là giả dạng làm dáng vẻ lo lắng nói, sao lại thế này? Là Mẫu hậu đối buồn cung có ý kiến gì sao? Các hoàng hậu như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định đâu? Nàng còn tưởng rằng các hoàng hậu sẽ tiếp tục lưu trữ chính mình. Tiêu chính mình cũng có cơ hội làm các hoàng hậu lại ăn nhiều một ít ngậm bùa hòn. Kia ma nghe xong nàng lời nói, chạy nhanh nói, "Không phải, thái tử phi không cần hiểu lầm, là nương nương cho rằng thái tử phi thiên kim chi khu, ở chỗ này bận trước bận sau, không khỏi có chút lối thời, cho nên thay đổi nô tỳ tại bên người hầu hạ, thái tử phi liền có thể trở về nghỉ ngơi." Sau đó đối với tăng nhược tỷ tồn tại cảm cực cường ánh mắt, nàng căng da đầu nói, "Cũng là hoàng hậu nương nương lo lắng thái tử phi ngài thân thể" Cho nên làm nương nương ngài trở về nghỉ ngơi, hơn nữa, Thái tử phi cùng thái tử điện hạ Tân Hôn yến Nhĩ, chỉ sợ đúng là gắn bó keo sơn thời điểm, hoàng hậu nương nương nói là nàng đường đột, xem nhẹ điểm này, cho nên hiện giờ tình ngộ, khiến cho ngài hồi cung. Này tăng Nhược tỷ sắc thật so những người khác muốn khó đối phó, nhưng là rốt cuộc vẫn là tuổi con nhỏ, về sau có lẽ sẽ trưởng thành, nhưng là hiện tại nói, cùng các nàng so sánh với, vẫn là quá non. Tăng Nhược tỷ chưa bao giờ yêu cầu âm nhu quý kế ở đặc thù dưới tình huống ngoại trừ, nàng vẫn là thờ phụng thực lực tối thượng nguyên tắc, mặc kệ hoàng hậu nương nương nói như thế nào, như thế nào làm, nàng đều có nắm chắc ở chính mình xui xẻo phía trước, làm những người khác càng thêm xui xẻo. Hào đi, buồn cung còn tưởng rằng Mẫu hậu là cảm thấy tỉ nhi hầu hạ không hảo đâu, nàng ngượng ngùng mà cười nói, kia tiến xuống dưới liền giao cho mama, bất quá ngài phải nhớ đến thái y liễu giận dò, nhưng ngàn vạn không thể làm Mẫu hậu sinh khí biết không? Bằng không Mẫu hậu bệnh tình chuyển biến xấu buộc cung cái thứ nhất không tha cho ngươi." Nàng đương nhiên nói, chính mình trong lòng lại so với ai đều minh bạch, dám để cho các hoàng hậu tức giận, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình, bất quá nàng không bệnh, cho nên cũng liền không cần đi chú ý những việc này. Nàng ở kia ma ma trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt rời đi các hoàng hậu cung điện, trở về đông cung, đi tìm chính mình thái tử tướng công. Nàng chính là vô sỉ làm sao vậy? Thật muốn lại nói tiếp, các hoàng hậu so nàng còn muốn vô sỉ, cư nhiên liền trang bệnh này, nhất chiêu đều nghĩ ra được. May mắn chính mình vừa mới bắt đầu liền phát hiện, bằng không còn không phải thật sự muốn nghẹn cốt chết. Tăng Nhược tỷ vẫn là có một ít nguyên tắc, ít nhất nàng sẽ không ở biết rõ các hoàng hậu thân thể không tốt dưới tình huống, còn cùng hôm nay giống nhau đi khí nàng. Kia ma ma trong lòng tức chết đi được, còn muốn duy trì hình tượng, lăng là bị tăng Nhược tỷ khí nói đều mau nói không rõ. Nàng hầu hạ các hoàng hậu hơn phân nửa đời, lần đầu tiên nghe được chính mình sẽ chọc hoàng hậu nương nương sinh khí nói như vậy, loại này cấp thấp sự tình không phải một cái đủ tư cách hạ nhân nên làm. Sở Thần đang ở chính mình trong phòng nhìn thư, ánh mắt lại nhìn bên ngoài, nhìn chằm chằm Cát Hoàng hậu tẩm cung phương hướng. Cũng không biết tỷ nhi ở nơi đó có hay không chịu quyất, không biết mẫu Hậu có thể hay không bị nàng khí dẫm chân. Hắn suy nghĩ nửa ngày vẫn là tự nhủ nói, sớm biết rằng liền không cho tỷ nhi đi qua, hiện tại lại cứ như vậy cấp, thật là. Hắn hẳn là tìm một cái thỏa đáng nha hoàn, mà không nên liền như vậy làm tỷ nhi lưu tại nơi đó, vạn nhất mẫu Hậu thật là cố ý, hắn chẳng phải là làm một kiện sai sự. Đang lúc hắn thấp thỏm bất an thời điểm, Tăng Nhược tỷ đẩy ra cửa phòng, bước đi đến hắn án thư, trong miệng sốt ruột mà đối với mặt sau Minh Lăng Hồ, mau đi cấp bổn cung chuẩn bị cơm. Ta mau chết đói. Sau đó nàng đối với Sở Thận tò mò ánh mắt, nói, như thế nào? Người không thích ta trở về? Tăng Nhược tỷ khỏe môi treo lên độ cung, trưng dương mà nhìn Sở Thận, chỉ cần hắn dám nói là, nàng phải hảo hảo trừng phạt hắn. Sở Thận cười tiến lên, có chút thương tiếc mà nói, sao có thể Ngươi nhìn qua không rất cao hứng bộ dáng, là ở mẫu Hậu nơi đó chịu khi dễ. Tăng Nhược tỷ tuy rằng cười, nhưng là trong ánh mắt vẫn là cất giấu một ít phấn ướt, thời khắc đều chú ý nàng sở thận tự nhiên đã nhìn ra. Tăng Nhược tỷ bởi vì hắn nói sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười nói, sao có thể, bất quá mẫu Hậu sau này liền không cho ta đi qua, dù sao ta cũng sẽ không hầu hạ người. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng là sở thận vẫn là cảm giác được nàng trong lòng có khó chịu. Bất quá liền một cái buổi sáng, Hẳn là không có nhiều ít sự tình. Hắn nhìn Tang Nhược tỷ ăn chính hương, trong lòng cố ý đem những lời này đều cấp giấu ở trong lòng. Các hoàng hậu nghe nói Tăng Nhược tỷ trở về đông cung, cùng thái tử ở chung thật vui thời điểm, Hoán hận mà quăng ngã phá một cái bạch sứ chén trà, ta nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới, mama, ngươi đi. Nhỏ giọng mà nói thầm vài tiếng, mama lính mệnh đi rồi. Bên này, Tăng Nhược tỷ lại phát hiện chính mình mấy ngày nay vận khí tốt giống đều không tốt lắm. Cho nên khiến cho ở cung nhân trung gian hốn tương đối tốt mình Tâm đi trộm hỏi. Minh Tâm trộm theo vài người về sau, trong lòng kinh ngạc, vẫn là thở hồng hộp mà chạy về Đông cung, sốt ruột mà nhìn tăng Nhược tỷ, chính là thở dốc quá lợi hại, một chữ đều nói không nên lời, ngược lại bởi vì quá cấp, bắt đầu đánh cách. "Đừng có gấp, chậm rãi nói mình làm thế nàng bưng một chén nước, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, người rốt cuộc nhìn đến cái gì? Cứ như vậy cấp, uống miếng nước nói nữa." Tang Nhược tỷ mắt hưởng thụ ánh mặt trời. Chờ Minh Tâm phản ứng lại đây. Minh Tâm đem một chén nước đều uống xong rồi, mới đem cổ họng muốn đánh cách dục vọng áp xuống đi, nôn nóng mà nói: "Thái tử phi, ngài biết ta thấy ai sao? Chính là các hoàng hậu bên người cái kia mama, những việc này đều là nàng ăn bài, hôm nay nàng còn qua đi làm ngự thiện phòng người đem đồ ăn ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, còn đi làm chế y y cục ở quần áo nguyên liệu thượng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đâu. Hơn nữa, nàng còn nói muốn đem nương nương trên quần áo lưu mấy cái ám khẩu, đến lúc đó chỉ cần hơi chút một động tác" liền sẽ làm chỉnh kiện quần áo vỡ ra, thật là thật quá đáng. 168 là nào? Tăng Nhược tỷ không chút để ý mà nghe, đối này đó nhưng thật ra không có nhiều ít để ý. Dù sao nàng nhiều chú ý một ít là được. Các ngươi hai cái, về sau đem bên ngoài đưa lại đây đổ vật tất cả đều kiểm tra một lần biết không? Miễn cho lại ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Nàng bản nhân đến là không có gì, cái này ngoài ý muốn, nàng lo lắng chính là sở thận chính mình đối những việc này nhưng thật ra không thế nào lo lắng, ngược lại là sở thận, tuy rằng các hoàng hậu có đầu óc nói, hẳn là sẽ không ở bọn họ hai cái công cộng đồ vận, tỉ như nói là đồ ăn linh tinh thượng động cái gì tay chân, nhưng là còn muốn để người vào nhất. Mình làm cao mày, nhẹ giọng đáp, nô tỳ đã biết, về sau phạm là này đó tương đối tư mật đồ vật, nô tỳ đều sẽ tự mình kiểm tra quá về sau, lại đưa đến ngài cùng thái tử trong tay. Này hoàng hậu nương nương cơ hồ có thể khống chế toàn bộ hoàng cung. Tuy rằng sự tình có chút không tốt lắm làm, nhưng là vẫn là có thể phòng liền phòng một ít đi. Tăng Nhược tỷ đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, Đối Minh Lam nói, "Tính, ta chính mình nhiều chú ý một ít là được, lượng nàng cũng không dám làm ra sự tình gì, ngược lại là các ngươi, chú ý đừng cho người khi dễ." Tuy rằng kia ma ma đi tìm chế ít ghê cục, nhưng là hẳn là sẽ không có người dám tiếp được cái này mệnh lệnh, nhưng là Minh Tâm cùng Minh Lam liền không giống nhau, các nàng hai cái là nha đầu, sẽ không có như vậy nhiều người cố kỵ. Nói không chừng còn có người liền nghĩ nương cơ hội này, đem Minh Tâm Minh Lam dọn dẹp một chút, hảo cho chính mình một cái ra vai phủ đầu. Minh Lam đột nhiên nghĩ vậy một chút, trong giây lát phản ứng lại đây, nói: "Nương nương, ngài nói có thể hay không có người cố ý muốn cho Minh Tâm nhìn đến, sau đó trực tiếp ở nơi nào đại náo, hủy hoại ngài thanh danh, còn làm trong cung người nhận định ngài không tốt. Còn có chính là làm thái tử đối nương nương thất vọng, cho rằng nương nương mấy ngày nay tất cả đều là giả vờ." Sau đó đối nương nương sinh ra bất mãn, ảnh hưởng bọn họ hai vợ chồng cảm tình, thật là thật quá đáng. Tăng Nhược tỷ không có tưởng nhiều như vậy, ngược lại an bài các nàng hai cái, nếu lại đụng vào thấy loại chuyện này, các ngươi ân có thể không thèm để ý liền không cần để ý, các nàng chính là muốn cho các ngươi sinh khí, sau đó hảo tìm buồn cung phiến thoái. Đương nhiên, nếu là trực tiếp có người khiêu khích đến trên đầu, có người muốn tìm các ngươi phiền phái nói, cũng không cần chịu đựng, nên giao huấn liền phải giao hấn, xảy ra chuyện gì Cô nương ta cho các ngươi gánh trách, chúng ta trồng. Cung người cũng không thể sợ phi thức, biết không? Nàng hít mắt, nói chuyện thời điểm lười biếng, xem người khác đều muốn ngủ. Minh Tâm gật gật đầu nói, nương nương ngài cứ yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ chúng ta đồng cung người. Nàng vốn dĩ chính là đi theo tăng Nhược tỷ kiêu ngạo quán, hiện tại ở trong cung, tăng Nhược tỷ là thái tử phi, càng là không có người dám đối tăng Nhược tỷ làm cái gì, ngay cả các nàng, tại đây trong cung bình thường nha hoàn Cái nào nhìn đến bọn họ là thái tử phi thủ hạ người, không phải tất cung tất kính. Tăng Nhược tỷ thích chính là nàng loại tính cách này, tuy rằng không phải cái gì làm cho người ta thích tính nét, nhưng là tăng Nhược tỷ thích chính là nàng cái này kiêu ngạo sức mạnh, rất là thông khoái. Dù sao các nàng chống họa, sau lưng còn có chính mình. Sở Thận lại đây thời điểm, nhìn đến chính là mấy người này hòa thuận vui vẻ sức mạnh, không khỏi bật cười, chỉ cảm thấy chính mình không một cái buổi sáng tâm tình đều bị điền tràn đầy. Các người nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Sở Thận đi lên trước, Phi Thưởng tự nhiên ngồi vào tăng nhược tỷ bên người, có chút ghen ghét mà nhìn Minh Tâm cùng Minh Lam. Chính mình không ở thời điểm, đều là này hai tên giá hỏa ở tỷ nhi bên người bồi, các nàng còn tham dự tỷ nhi từ nhỏ đến lớn nhân sinh, ngẫm lại liền cảm thấy có chút khó chịu. Minh Tâm Minh Lam tự giác mà đứng lên, đối tăng nhược tỷ nói, nương nương, điện hạ, chúng ta đây liền trước đi xuống, đợi chút nhớ rõ đi nhà ăn ăn cơm trưa. Không bao lâu Trong hoa viên cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Tăng Nhược tỷ cuối cùng là ngồi dậy, ý cười doanh doanh mà nhìn Sở Thận, ngồi vào hắn bên người, duỗi tay đem Sở Thận tay rắc tới, vừa lòng mà nhìn hắn sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, "Như thế nào, hôm nay như thế nào sẽ hai sớm như vậy, phụ hoàng không có lưu ngươi ở nơi nào nói chuyện?" Thường lui tới lúc này, Minh Tông đế còn là lôi kéo Sở Thận, một hai phải làm hắn cùng Thái phó cùng nhau đi học, sau đó lại là ở thư phòng đọc sách. Sở Thận thành thân trước kia, Bọn họ đọc sách đều là trực tiếp ở Đông cung thư phòng, chính là hiện tại không biết sao lại thế này, các nàng liền trực tiếp ở Sở Thận đi học địa phương đọc sách. Tăng Nhược tỷ cũng không để bụng này đó, dù sao chỉ cần không chậm trễ nàng ăn cơm, mặt khác hết thể đều hào thuyết. Sở Thận tự nhiên đem Tăng Nhược tỷ tay cầm ở chính mình trong tay, mặt ngoài bình tĩnh, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến hắn vành thai ửng đỏ. Hôm nay là tiết Trung thu, phu hoàng nói làm ta sớm chút trở về bồi bồi người, cho nên liền cho ta nửa ngày kỳ nghỉ. Nếu buổi tối có cơ hội nói, ta liền mang ngươi ra cùng đi đi dạo. Sở thận hiện tại đối bên ngoài náo nhiệt ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên đặc biệt tưởng lại trải qua một lần, loại chuyện này mặc kệ là trải qua bao nhiêu lần đều sẽ không phiền chán. Hùng chi một năm cũng liền như vậy một lần. Tăng Nhược tỷ sắc thật nghe nói qua Tết Trung thu, bất quá không có chính mình tự mình trải qua quá là được. Nghe nói này cổ đại ngày hội tất cả đều rất náo nhiệt, càng đừng nói Tết Trung thu loại này cũng đủ long trọng ngày hội, khẳng định là náo nhiệt phi phàm. Kết quả, hối hận nhất vẫn là Sở Thận. Tăng Nhược tỷ từ nghe nói hôm nay là Trung thu ngày hội về sau, liền bắt đầu lưu ý mấy thứ này, tỷ như nói hôm nay giữa trưa cơm trưa bên trong nhiều rất nhiều hoa quế, hạt sen, sau khi ăn xong điểm tâm có bánh trung thu, hơn nữa là Tang Nhược tỷ thích nhân. Tuy rằng nàng bất luận cái gì nhân đều thích. Mãi cho đến buổi tối, Sở Thận lại ngăn trở Tang Nhược tỷ cơm nước xong. "Ngươi làm gì không cho ta ăn a?" Bung hào đói, đợi chút như thế nào đi dạo phố? Tang Nhược tỷ nhìn chính mình ngụm, nguy hiểm mà hiếm mắt, nhìn chằm chằm sợ thận, thẳng đem nàng xem khó chịu. Không cho nàng ăn cơm bất luận kẻ nào đều là địch nhân, kia không chỉ là một đốn đơn thuần cơm mà thôi, mà là nàng sinh tồn đi xuống cơ bản điều kiện, còn có nàng mỗi ngày nhân sinh mục tiêu. Bằng không cũng sẽ không bởi vì một cái hoàng đảo đồ hộp liền tặng mệnh. Ngẫm lại nàng lúc trước đối cái kia đồ hộp khát vọng, còn có hiện tại tuyệt đối không thiếu đồ ăn sinh hoạt, Tăng Nhược tỷ cảm thấy trời cao đối chính mình thật đúng là hầu đãi. Sở Thận cùng Tăng Nhược tỷ cùng thay đổi thường phục, chôn ma từ hoàng cung cửa ông Lưu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói, "Ngày 15 tháng 8 Trung thu ngày hội, trên đường khẳng định có không ít bán thức ăn, còn có một ít ngày thưởng khó có thể nhìn thấy, đều sẽ thừa dịp ngày hội thời điểm tạo phúc ba cánh, sẽ làm ra tới rất nhiều đồ vật bán ra." Hắn nói, liền lôi kéo Tăng Nhược tỷ đi tới một nhà không chấp mắt cửa hàng phía trước. Tăng Nhược tỷ không do nguyên do, nhưng là theo đi vào, nàng cũng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương khí. Hôn đảm ở trên phố các loại dụ hoặc người bên trong, một chút đều không rõ ràng, thẳng đến đến gần mới nghe thấy được càng thêm bá đạo mùi hương. Lý Gia Tuyệt Vị vì quay, Tăng Nhược tỷ đôi mắt mạo quăng mà nhìn chằm chầm, chầm kia mấy chữ, tiếp theo nháy mắt, nàng đã bị trước mắt vịt quay hút đi tâm thần. Mỹ Mỹ một đốn bữa tối sau, Tăng Nhược tỷ mới đi theo Sở Thận Từ trong phòng ra tới, hơn nữa lúc này thiền tài tính bắt đầu hắc, những cái đó đã sớm treo lên đi hoa đăng giờ phút này mới chân chính hiện ra nó mỹ lệ. Ở bầu trời đêm hạ đẹp không sao tà xiết, Tăng Nhược tỷ cùng Sở Thận tiểu tâm mà đi ở ven tường, tiểu tâm bị người cấp tế đến, vừa đi một bên hương phấn mà nói, người ở đây thật nhiều à, phỏng trừng trong nhà mặt có người, hiện tại đều ra tới đi. Hơn nữa, đại bộ phận người đều là trong tay dẫn theo một chản hoa đăng, đám đông mãnh liệt mà dẫn theo đèn hướng một phương hướng đi. Sở Thận từ hỉ tử trong tay tiếp nhận hai ngọn hoa đăng, cười nhìn về phía Tang Nhược tỷ, như họa mặt mày hiện giờ thật sự tinh xảo giống như họa trung nhân giống nhau. Y cười doanh doanh mà nhìn người, ngay cả từ trước đến nay chỉ nhìn chúng mỹ thực tang nhược tỷ cũng hoàng sợ. Miện nàng lầm bẩm, tiếp nhận Sở Thận trong tay một chản hoa đăng, rồi sau đó nhanh chóng mà ở Sở Thận sườn mặt thượng rơi xuống một hôn, mới vừa lòng mà nhìn phía trước, nói, "Hảo, chúng ta đi thôi." Thật là, Sở Thận người này cư nhiên đều chủ động, nàng không chủ động có phải hay không có chút thực xin lỗi hiện tại bầu không khí. Sở Thận cũng không nghĩ tới tang nhược tỷ cư nhiên ở trên đường cái đều sẽ làm ra như vậy thân mật hành động. Trong ngáy mắt, tâm đều phải hòa tan. Một chút không phản kháng mà đi theo tang nhược tỷ theo đám đông đi phía trước đi, sở thận khỏe miệng tươi cười ấm tựa như lau mật đường giống nhau, ngọt ngào tư vị, không cần phải nói người khác cũng xem minh bạch. Rốt cuộc tới rồi mọi người đều chờ mong địa phương, nguyên lai là một cái siêu đại hồ, hơn nữa, này trong hồ còn có đủ loại hoa thuyền bất quá giờ phút này kia mặt trên nhưng đã không có nhẹ nhàng khởi vũ vũ cơ, ngược lại là một ít tư thái thanh nhã, bộ mặt xuất trần thanh niên tài tuấn. La quan phủ tổ chức thơ từ thi đấu, hiện giờ trong kinh thành mặt có năng lực người thanh niên rất nhiều, cũng đúng là thừa dịp hiện tại cơ hội này làm cho bọn họ nổi danh. Sở Thận từ hỉ từ nơi đó đến tới tình báo, chạy nhanh cùng Tăng Nhược tỷ giải thích. Nay quan phủ thật đúng là có sáng ý, nay hoa thuyền đáng tiếc hấp dẫn nam nhân, mà thanh niên tài tuấn lại có thể hấp dẫn nữ nhân, nói như vậy chính là một công đôi việc, chuyện gì nhi đều tỉnh. Tăng Nhược tỷ nhìn chính mình phía sau dòng người, còn ở quần quận không ngừng gia tăng có chút kỳ quái mà nói, liền tính là như vậy, người này cũng quá nhiều đi. Nơi này nhưng không ngừng người trẻ tuổi. Cơ hội là toàn thành người đều lại đây, thấy thế nào đều không giống như là bình thường thi đấu có thể hấp dẫn lại đây à. Sở Thận Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỷ tử, người sau chạy nhanh đi hỏi thăm tin tức, một lát sau mới trở về, đem tin tức dùng tờ giấy bỏ vào sở thận trong tay. Tăng Nhược tỷ liền làm bộ không thấy được bọn họ hai cái động tác nhỏ, nhìn hồ thượng đã bắt đầu, hơn nữa càng ngày càng náo nhiệt thi đấu. Nơi này phong cảnh thật đúng là không tồi, thượng một lần chúng ta mới vừa trời tối không lâu, liền đi trở về, hiện giờ mới biết được nơi này còn có thể như vậy xinh đẹp. Tăng Nhược tỷ nhìn Hồ Thượng, nhẹ giọng nói: "Sở thận hiện tại đối với những cái đó sự tình đều không có cái gì ấn tượng, hiện tại bỗng nhiên nghe được nàng nhắc tới, trên mặt phiếm thượng màu đỏ, kia một lần ta giống như không thấy được nhiều ít, rốt cuộc ta chỉ uống lên hai ly rượu, liền say bất tỉnh nhân sự." Hắn có chút hổ thẹn mà nói. Tăng Nhược tỷ cười cười, Quay đầu nghiêm trang mà nhìn sóng nước long lánh, giống như đầy sao long lánh mặt hồ, cố ý làm chính mình không đi chú ý Sở Thận Đỏ bừng vành hai. Thế nào? Có hay không làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng có chút nhàm chán mà nhìn bên kia thi đấu. 169 tăng lực quyển. Sở Thận cũng cố ý làm chính mình đem những cái đó sự tình quên mất, sau đó nói, là này đó văn nhân kết thúc về sau, sẽ đem chính mình bản vẽ đẹp đặt ở Hoa đăng, tùy ý ba tánh lấy dùng, hơn nữa" Còn sẽ có đại lượng hoa đăng từ hoa thuyền bên trong bị thả ra, theo sát chính là hiến tế, này đó các ba tánh hẳn là đều là tới xem hiến tế hoạt động mới đúng. Mặc kệ là khi nào, cầu phúc đều là quan trọng nhất, mặc kệ chính mình có hay không yêu cầu, mặc kệ có hay không sự tình gì, đều nghĩ đi dính một dính không khí vui mừng, phù hộ chính mình một năm gió êm sóng lặng, hoặc là đại phú đại quý. Tăng Nhược tỷ trước nay biết đến chính là tăng thi, lương thực, liền tính là tới rồi hiện tại, cũng vẫn như cũ thay đổi không được nàng hiện tại bộ dáng. Đồ đồ ăn coi trọng lớn hơn hết thảy. Nàng chính mình cũng biết hiện tại đã không phải cái kia sinh tồn ở mặt thế, vì một chút sinh tồn vật tư liều sống liều chết lúc, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được, mỗi một lần ăn cơm đều nhịn không được ăn nhiều một ít, lại ăn nhiều một ít, tuy rằng này cùng đồ ăn ăn ngon hẳn là cũng thoát không được quan hệ. Nhưng là, không thể phủ nhận chính là, tăng Nhược tỷ chưa từng có tiếp xúc quá loại này hoàn toàn kỳ nguyện thức hoạt động, chỉ vì kia hư vô mờ mịn phúc khí. Cho nên tăng nhược tỷ trong khoảng thời gian ngắn đối loại chuyện này rất có hứng thú. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? Là đoạt lấy tới hoa đăng số lượng nhiều liền phúc khí càng nhiều sao? Nàng đôi mắt mạo quăng mà nhìn chầm chầm trong hồ hoa đăng, ly bên bờ còn xa, nhưng là không ảnh hưởng tăng nhược tỷ đem vài thứ kia xem dành mạch. Sở thận bị nàng bá đạo ý tưởng trọc cười, vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị người cấp đánh gãy. Tỷ tỷ đây là nói nơi nào lời nói? Hoa đang tự nhiên là chỉ có thể lấy một trản tang nhược quyển ngự khí nhược nhược mà từ phía sau bọn họ ra tới, rồi sau đó nhìn tang nhược tỷ cùng Sở Thận, nhu nhược cười, đặc biệt có một loại suy yếu mỹ cảm, mới tiếp tục nói, "Này trong hồ hoa đăng bên trong đều là có chúc phúc thiêm văn câu thơ, có thể bắt được cái dạng gì, liền sẽ đã chịu cái dạng gì chúc phúc, hồ thần sẽ bảo hộ đại gia." Nàng xúc động dương mắt nhìn thoáng qua Sở Thận, tiêu khoe miệng cùng Sở Thận hành lễ, "Uyển Nhi gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua đại tỷ tỷ" Nàng cô ý không nói thái tử phi, trừ bỏ có vẻ tương đối thân mật bên ngoài, còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa, bất quá vậy chỉ có nàng chính mình đã biết. Tăng Nhược tỷ hiện tại nhìn đến Tang Nhược Uyển liền không có hảo cảm, hơn nữa, tăng Nhược Uyển dáng vẻ này là làm cho ai xem. Hảo hảo tâm tình đều bị nàng cấp quá dày. Tang Nhược tỷ lôi kéo Sở Thận liền phải hướng bên ngoài đi, đồng thời không chút nào để ý Tang Nhược Uyển có thể nghe rõ chính mình nói, trực tiếp đối với Sở Thận nói, đi thôi, ta không nghĩ ở chỗ này đợi. Người nhiều ta cảm thấy có điểm buồn, chúng ta qua bên kia trên cầu. Nàng chính là xem Tang Nhược quyển khó chịu, hơn nữa một chút đều không che giấu chính mình nhìn đến tăng Nhược quyển về sau, trong lòng phi thường không cao hứng. Sở Thận cảm giác được nàng có chút táo bạo cảm xúc, bất đắc dĩ mà hướng tăng Nhược quyển cười cười, nói: tăng tiểu thương, xem ra chúng ta là không có biện pháp cùng nhau, ngươi thỉnh tự tiện, bất quá nhớ rõ cùng ngươi nha hoàn ở bên nhau, rốt cuộc người ở đây nhiều, bảo không chuẩn liền đã xảy ra sự tình gì." Hắn này cũng chỉ là bình thường quan tâm, chủ yếu vẫn là bởi vì Tang Nhược Uyển là tỷ nhi muội muội, bằng không, dựa vào nàng Dĩ Vãng đã làm sự tình, Sở Thận rất có thể sẽ trực tiếp làm lơ nàng. Tăng Nhược Uyển mắt thấy hai người phải đi, chạy nhanh tiến lên đi ngăn lại rồi sau đó khóc sức nước mà nói: "Thái tử điện hạ, ngày trước không cần đi, Uyển nhi tưởng cùng đại tỷ tỷ nói hai câu lời nói, không biết có thể hay không?" Nàng nói chuyện thời điểm trong ánh mắt còn có nước mắt, nhưng là vẫn là không quan tâm mà giang hai tay cánh tay trước ở bọn họ trước mặt, vẻ mặt kiên định chi sắc. Tăng Nhược tỷ nhướng mày nhìn nàng, trong lòng cảm thấy có chút ý tứ, nàng đến là xem qua không ít loại này hành vi, bất quá đều là ở tiểu thuyết thượng, nhưng cái đó cái gì ngu ngốc nữ nhân chính là dùng này nhất chiêu câu dẫn nam nhân, cố tình những cái đó náo tàn giống nhau, nam chủ còn liền thích này một khoản, thật không biết bọn họ là như thế nào đem chính mình sự nghiệp làm như vậy đại. Cái gì trong bóng tối duy nhất quan mang, chẳng qua là một cái kéo chân sau cộng thêm một đống lớn giống địa giống nhau hút người không bỏ, một hai phải hút máu thân thích, lấy tiền thời điểm còn không tình nguyện nói khẳng định muốn còn, không cần phải xem vào. Kết quả đến cuối cùng, cũng không gặp có một người còn, ngược lại là cầm nam chủ tiền bắt đầu ăn xài phong phí mà tiếp tế những cái đó thân thích, còn ở nam chủ trong công ty đem những cái đó không bản lĩnh chỉ biết lấy tiền lương người xếp vào đi vào. Tăng Nhược tỷ năm đó xem loại này tinh tiết, đều nhìn đến sắp phun ra được không? Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể nhìn đến một cái hiện thực bản, nàng sắp thật có chút ngoài ý muốn. Tăng Nhược Uyển thấy bọn họ hai người không có phải đi ý tứ, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, nước mắt bá mà liền xuống dưới, ở trên phố ái mỗi ánh đèn phía dưới, những người khác còn tưởng rằng là bọn họ khi dễ nàng đâu. Đại tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn tuyệt tình như vậy? Liền nói chuyện đều không muốn. Tăng Nhược Uyển cắn môi, nhìn Tăng Nhược tỷ thời điểm, ở người khác nhìn không tới góc, hiện lên một tia lén quang. Tang Nhược tỷ có cái gì tốt, tất cả mọi người hướng về nàng, càng đừng nói thái tử điện hạ, còn có các công tử, hiện tại đều bị tăng Nhược tỷ làm cho thần hôn điên đảo, có chút không quá bình thường. Dựa vào cái gì tăng Nhược tỷ là có thể đủ tốt như vậy mệnh được đến mấy thứ này, ngược lại nàng lại lưu lạc đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Những người khác nghe xong Tang Nhược Uyển nói, nhìn bọn họ ánh mắt đều có chút kỳ quái. Tăng Nhược Uyển bọn họ vẫn là nhận thức, nhiếp chính vương phủ tiểu thư, tài mạo song toàn, thật là hiếm, có nữ tử Cang Đường nói Đức Hạnh còn đặc biệt hảo, nghe nói nàng cái kia cùng thái tử thành thân đại tỷ tỷ chính là luôn gây họa, còn làm hại nhiếp chính vương phủ một nhà tiểu thư đều đã chịu liên lụy. Thấy chung quanh người ánh mắt có chút biến hóa, tăng nhờ Nguyễn càng là đắc ý, khóc sướt mướt mà nói, "Đại tỷ tỷ, mẫu thân ở Phật Đường qua đến một chút đều không tốt, mỗi ngày chỉ có chút thanh cháo thức ăn chay, còn muốn sao chép kinh văn, không thể từ Phật Đường ra tới, tỷ tỷ ngươi thật sự nhẫn tâm sao?" Nàng nói nhìn thấy mà thương, Cang Đường nói những người khác Nghe được nàng lời nói, cũng là lòng đầy căm phẫn, nhỏ giọng nghị luận. Tăng Nhược tỷ còn chưa nói lời nói, sở thận trước mở miệng, ngươi đây là có ý tứ gì? Những việc này cùng tỷ nhi một chút quan hệ đều không có, nếu là ngươi cảm thấy không công bằng, có thể đi phụ thân ngươi nơi đó biện bạch, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắn có chút loáng thoáng cảm giác, tăng Nhược hành vi mục đích, cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, cho nên, hắn nói chuyện ngữ khí cũng có chút không hảo. Những người khác cũng không rõ sự tình chân tướng là cái gì chỉ cảm thấy sự tình giống như không đơn giản như vậy. Tăng Nhược tỷ cũng không màng đây là ở trên đường cái, trực tiếp đối với tăng Nhược quyển cười lạnh nói, ngươi đừng têu tỷ tỷ của ta, ta thật đúng là sợ hãi đâu, ai biết ngươi chừng nào thì lại sẽ làm ra tới sự tình gì lại ăn vạ ta trên đầu. Ta nhưng đảm đương không dậy nổi, như thế nào, Vương thị bị quan tiến phạt đường, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. La nàng chính mình gieo gió gặt báo thôi, cùng người khác không quan hệ, ngươi cũng đừng bãi này một bộ tất cả mọi người thiếu ngươi biểu tình. Rõ ràng là các ngươi đều thực xin lỗi ta, hiện tại còn muốn dùng loại vẻ mặt này che giấu các ngươi hành vi. Nàng nói không lưu tình chút nào, trực tiếp đem Tang Nhược Uyển nói một cái mặt đỏ thai hồng, sau đó sắc mặt trướng đến đỏ bừng, còn muốn giấu đầu lòi đuôi, ngươi nói cái gì đâu, nếu không phải ngươi bôi nhỏ, mẫu thân sao có thể bị phụ thân trừng phạt. Ta biết tỉ tỉ ngươi là sinh khí ngày đó đẩy ta không thành, chính mình phản rơi vào trong nước sự tình, nhưng là ngươi cũng không cần như vậy hại mâu thân đi. Rốt cuộc nàng vì ngươi Đã người nhẫn mại lâu như vậy, còn phải cho tỷ tỷ ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng. Nàng cố ý vận vẹo sự thật, làm Sở Thận cũng biết tăng Nhược tỷ là cái người nào. Đáng tiếc Sở Thận đã sớm đối với các nàng hành vi thủ đoạn rõ ràng. Hắn đem Tang Nhược tỷ hộ ở chính mình mặt sau, lãnh đạm mà nhìn tăng Tang quyển, ngữ khí cũng trở nên lạnh băng, tăng tiểu thư, sự tình chân tướng là cái dạng gì, ta tưởng ngươi so với chúng ta càng thêm rõ ràng." Ngươi ở ngươi là một nữ tử còn thỉnh ngươi chạy nhanh tránh ra, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Thận đối tăng Nhược Uyển mẹ con đều không có hảo cảm, có như vậy một cái mẫu thân dạy dỗ, có thể dạy ra tới cái gì thứ tốt? Hơn nữa, tăng Nhược Uyển bộ dáng làm hắn nhớ tới kiếp trước mâu trong hoàng cung những cái đó phi tần, càng là nhìn qua nhu nhược đáng thương, tâm tư liền càng áp độc, dần già, Sở Thận phản xạ có điều kiện liền đối người như vậy cảm thấy kính nhi viễn chi. Cung nàng so sánh với Hà Nội các vĩnh chân ấn tượng còn muốn càng tốt một ít, ít nhất nàng trong lòng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nghĩ tới liền dám đi làm. Tăng Nhược Uyển không nghĩ tới ngay cả Sở Thận đều đối nàng là thái độ này, nàng trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là nhất định là Tang Nhược tỷ dạy dỗ, bằng không thái tử điện hạm như thế nào sẽ hướng về Tang Nhược tỷ cái kia thanh danh hôn độn ra hỏa. Nàng cắn răng, nước mắt là đại viên đại viên mà đi xuống rớt, nước nở nói, "Ngài đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn nói dối?" Nàng trong ánh mắt tất cả đều là đối tang nhược tỷ hận ý, chính là nàng còn cần thiết yêu cầu tang nhược tỷ, bằng không nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng nàng trong lòng vẫn luôn bởi vì Vương thị Thiên hướng tang nhược tỷ cảm giác được sinh khí, chính là một khi không có Vương thị, nàng lại cảm giác chính mình giống như lập tức đã không có dựa vào giống nhau. Tang nhược tỷ không cho sở thận cùng tang nhược quyển có quá nhiều liên lụy, nhìn tang nhược nước mắt, mỉm cười, ngữ khí cực kỳ trầm trọng, như thế nào không phải ngươi nói dối. Ngươi cố ý đẩy ta tiến trong hồ. Bây giờ còn có mặt cùng ta nói ngươi chưa nói dối. Vương thị dám đụng đến ta nương của hồi môn, còn động tăng nếu theo mẫu thân của hồi môn, này liền không thể nói là có nguyên nhân đi. Nàng nhìn tăng nhược quyển che lại ngực, cả người lung lay sắp đổ bộ dáng, tiếp tục nói, Vương thị bất quá là phụ thân đệ tam phòng vợ kế, đừng nói là ta, ngay cả nếu theo đệ đệ mẫu thân thân phận, Vương thị cũng là so ra kém, ta xem nàng là ăn gan hùn mật gấu, dám đụng đến bọn ta đổ vật. Tăng nhược quyển, ngươi cũng đừng quên Nhấp chính vương phủ đích trưởng nữ là ta, đích trưởng tử là nếu theo, ngươi vẫn là ngấm lại, chính ngươi thân phận lại đến cùng ta nói chuyện." Nàng cao cao tại thượng bộ giáng, mang theo từ trong xương cốt lộ ra tới kiêu ngạo, dừng ở tang nhược quyển trong mắt, chính là trắng trận táo bạo khiêu khích. Nàng xấu hổ buồn bực đan sen, hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tang nhược tỷ, có é lệ ngượng ngùng mà liếc mắt một cái sợ thận, mới xấu hổ buồn bực mà chạy đi. 170 tín nhiệm. Tang nhược tỷ đối nàng hành vi hoàn toàn không thèm để ý. Lôi Kiếu Sở Thận tiếp tục đi dạo, hoàn toàn không biết Tang Nhược Uyển hiện tại là cái gì tâm tình. Nàng chỉ cho là ngẫu nhiên đụng tới tăng Nhược quyển, căn bản không để ý, kế tiếp chơi như cũ vui vẻ. Sở Thận căn bản không chú ý tới Tang Nhược quyển kỳ hảo, hắn sở hữu tâm thần toàn bộ đều ở tăng Nhược tỷ trên người, nhìn nàng chơi vui vẻ, trên mặt tươi cười cũng vẫn luôn không có dừng lại quá. Điện hạ, chúng ta chính là cần phải trở về, này lập tức cửa cung liền phải đóng, Ngự Lâm quân tra không đến ngại ở trong cung sẽ lo lắng. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng, mấu chốt là lúc ấy thái tử điện hạ bị sơn tắc trảo quá về sau, hoàng thượng cùng hoàng hậu đối thái tử điện hạ sự tình đều phi thường chú ý, hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, liền hoảng loạn không thôi. Sở Thận nhìn tăng Nhược tỷ vẫn cứ là hứng thú bừng bừng bộ dáng, thử hỏi: "Tỷ nhi, chúng ta hôm nay đi về trước đi, lập tức cửa cung liền phải đóng lại, lại vãn nên nháo ra tới sự tình." Tăng Nhược tỷ trong tay cầm một cái tinh mỹ hoa đăng, chính đi tới, đỗng nhiên bị Sở Thận gọi lại. Nhìn xem chính mình trên tay hoa đăng, còn có rõ ràng thiếu rất nhiều người đứng cái, không thèm để ý mà nói, vậy được rồi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, nhưng thật ra ta chỉ lo chính mình chơi, đều bỏ qua ngươi hiện tại thân thể nhược, thực dễ dàng mệt đến. Nàng thân thể hảo, hiện tại đều cảm giác có chút mỏi mệt, càng đừng nói sợ Thận, chỉ sợ đã sớm cảm thấy chân đau đi. Sợ Thận cười nhìn nàng, nói, này cũng chưa cái gì, ngươi vui vẻ liền hảo. Hắn nói, liền đem tăng nhược tỷ đỡ lên xe ngựa. Tang Nhược tỷ ở lão đảo lắc lư trên xe ngựa sắp ngủ, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhìn Sở Thận buồn ngủ biểu tình, lại ngạnh sinh sinh áp xuống chính mình tò mò, làm hắn dựa vào trên người mình, để tránh bị xe ngựa thùng xe vách tường khái đến đầu. Sở Thận nhẹ nhàng dãy rủa một chút, đã bị tăng Nhược tỷ trấn áp. Hắn cảm giác được chính mình phía sau lưng dán lên đồ vật, nỗ lực áp chế chính mình hô hấp, làm chính mình không đến mức lẩu xấu mặt thái, ở tỷ nhi trước mặt xấu mặt, là hắn tuyệt đối không muốn. Hắn hy vọng tỷ nhi trong ấn tượng đối mặt chính mình đều là tốt ấn tượng. Tuy rằng chính mình đã ở nàng trước mặt trật vật quá rất nhiều lần, Tăng Nhược tỉ nhẹ nhàng vỗ sở thận phía sau lưng, thẳng đến xuống xe ngựa, vẫn là không có thể áp xuống trong lòng tò mò, nhẹ giọng nói, "Ngươi nói, hôm nay là Tết Trung thu, trong hoàng cung đều sẽ không cử hành cái gì yến hội sao? Nay cũng quá kỳ quái đi. Đặc biệt là Tăng Nhược Uyển hiện tại đều có thể ở bên ngoài du dãng, nói như thế nào, Tăng Nhược Uyển cũng là một cái đại gia tiểu thư." Ở nửa đêm còn có thể ra cửa, thật sự là làm người cảm thấy kỳ quái, hơn nữa, bên người nàng Nha Hoàn cũng vẫn luôn đều không có ngăn cản Tang Nhược Tỷ cùng A Thận tiếp xúc ý tứ. Sở Thận ở trên xe ngựa nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại đã hoan quá thần, ít nhất có thể cùng Tang Nhược Tỷ bình thường đối thoại. Trên mặt hắn hơi chút phía màu đỏ, cường trang trấn định, nghiêm trang mà nhìn phía trước sáng ngời ngọn đèn lên dầu, chậm gì gì mà giải thích nói, này cũng không kỳ quái, bởi vì trong hoàng cung yến hội đều là 16 cử hành, 15 ngày này Trong triều bọn quan viên cũng sẽ nghỉ ngơi một ngày, làm cho bọn họ cùng trong nhà thân nhân ở bên nhau. Buổi tối thời điểm, một ít độc thân nữ tử cũng có thể ở nhà hoàng cùng đi hạ lên phố. Không, có ngày thường hạn chế nhiều như vậy, chờ đến ngày mai. Mới là trong hoàng cung chính thức trung thu yến hội, cũng là vì thể hiện hoàng ân mênh ngông quần quần. Kỳ thật, chỉ là trong chiều kháng nghị người quá nhiều, tuy rằng không có người dám trắng trận táo bạo mà nói, nhưng là loại này thanh âm vẫn luôn đều không có thiếu quá, cho nên Minh Tông đế rơi vào đường cùng chỉ có thể bàn tay vung lên, trực tiếp mệnh lệnh ngày hôm sau tại tiến hành yến hội. Ta còn tưởng rằng là vẫn luôn đều có đâu, kia những cái đó đại thần gia quyến ngày mai có phải hay không cũng sẽ lại đây. Tăng Nhược tỷ chấp chớp đôi mắt, đôi mắt có chút khô khốc, buồn ngủ một chút một chút dâng lên, nàng cũng cảm giác có chút mệt nhọc. Nếu là những cái đó gia quyến cũng sẽ lại đây, không biết các vĩnh chân có thể hay không lại đây. Tuy rằng tăng Nhược tỷ không mang thù, nhưng là cùng cũng không đại biểu nàng không ngại. Cát Vĩnh Chân ở nàng thành thân trước kia liền chạy đến nàng trong viện áo, tuy rằng nàng đã báo quá thủ, nhưng là ai biết Cát Vĩnh Chân có thể hay không cũ thái phục trầm, lại đối Sở Thận Dâng lên hy vọng. Sở Thận không ý thức được nàng che giấu hàm ý, nghiêm túc mà trả lời tăng nhược tỷ vấn đề, đương nhiên sẽ qua tới, ngày này là phụ hoàng đối thần tử gián điện, những cái đó ra quyến cũng sẽ cùng nhau lại đây. Hơn nữa tăng nhược quyển hẳn là cũng sẽ làm tang nhân kiệt ra quyến cùng nhau lại đây. Nhưng là hắn không dám nói những lời này. Sở Tang Nhược tỷ nhớ tới cái gì chuyện khác, lại bắt đầu sinh khí. Buổi tối thời điểm, hai người hành vi đều đặc biệt thuần khiết, một chút đều không có vẩn rão, chờ đến Tăng Nhược tỷ tỉ tỉnh lại thời điểm, sắc trời đều đã sáng rồi. Minh Tâm cùng Minh Lam đang ở mép giường vẻ mặt hài hước thấp nhìn nàng, "Nương nương, nên đi lên, hiện tại đã giữa trưa, đợi chút là dùng cơm trưa thời gian, Ngự thiện phòng cung nữ đã qua tới vài tranh, nương nương ngài còn không có khởi, cho nên nô tỳ khiến cho bọn họ đi về trước." Nàng nói, "Tối đâu?" không cho tăng nhược tỷ nhìn đến các nàng hai cái trên mặt ý cười. Tăng nhược tỷ nhìn các nàng hai cái run rẩy bả vai, bất đắc dĩ mà nói, "Ta nói, các người tốt xấu làm ta trước rời giường, ta này náo loạn cả đêm, cả người đều mệt mỏi quá Nàng nói, còn ngáp một cái, hai mắt đấm lệ mông lung thấp nhìn mình Lam, không chút khách khi mà cho nàng một cái xem thường. Nha đầu này, tuổi tác không lớn, tâm tư lại là linh hoạt thực, cả ngày không biết tưởng chút cái gì lung tung rối loạn sự tình, thần thần bị bí bí. Nhìn qua liền biết nàng suy nghĩ cái gì không tốt sự tình. Minh Lam tâm thái muốn thành thục một ít, chạy nhanh phản ứng lại đây, cầm lấy tăng nhược tỷ quần áo thế nàng thay quần áo, một bên thế nàng mặc quần áo, một bên cười nói, "Nương nương, bọn nô tỷ không có chê cười ngại ý tứ, chỉ là cảm thấy vui vẻ." Nàng nói không đầu không đuôi, tăng nhược tỷ trong lòng buồn bực liền càng nhiều. Nàng đi đến bàn ăn phía trước, nhìn trên bàn đồ vật, bụng bắt đầu lộc cộc lộc cộc, "Vui vẻ cái gì? Vẫn là nói các ngươi gặp được thích người." Như vậy cũng có thể à, ngươi nói các ngươi coi trọng ai, buồn cung giúp các ngươi làm chủ tứ hôn thế nào? Liên tính người khác không đồng ý, buồn cung cũng có biện pháp đem người nọ cho các ngươi trói vào động trong phòng đi. Tăng Nhược tỷ vừa ăn, biên nhìn các nàng hai cái từng bước từng bước mặt đỏ lên, lắp bắp nói không nên lời lời nói. Làm các nàng hai cái còn chê cười chính mình, cùng chính mình so sánh với, các nàng hai cái ra mặt vẫn là quá mỏng, nói như vậy gặp gỡ thích người, nhưng làm sao bây giờ? ủy rằng chính mình không ngại giúp các nàng hai người đem tướng công cấp về, nhưng là cường vặn dưa chúng quy không ngọn, vẫn là lưỡng tình tương duyệt tương đối hảo. Minh Lam thẹn thùng trong chốc lát, nhìn đến Tăng nhược tỷ đắc ý biểu tình, như thế nào còn có thể không biết chính mình bị trêu vừa, dậm chân một cái, không thuận theo không buông tha mà nói, nương nương, ngài cũng đừng lấy chúng ta tìm niềm vui, nô tỳ hiện tại chỉ nghĩ như thế nào đem ngươi hầu hạ hảo, mặt khác hiện tại mới không suy xét đâu. Ở nàng bên cạnh Minh Tâm cũng lấy lại tinh thần, nhìn tang nhược tỷ nghiêm trang mà nói, Nương nương, ngài vẫn là nhiều nhọc lòng ngài chính mình đi, chuyện của chúng ta còn không nóng nảy, ngài nếu là ở như vậy, nô tỳ, nô tỳ liền không phản ứng ngươi." Các nàng hai người trên mặt hồng cùng mới vừa ăn xong ớt cay giống nhau, nói ra loại này lời nói càng là không có thuyết phục lực. Tăng Nhược tỷ cũng biết trêu đùa không thể quá mức, cho nên hừ hừ hai tiếng, đắc ý thấp nói, "Nói đi, các người rốt cuộc vui vẻ cái gì đâu? Bằng không buồn cung hôm nay thật sự tìm người đem các ngươi cấp gả đi ra ngoài." Xem các ngươi còn thấy thế nào buồn cung chê cười, từng bước từng bước, là buồn cung gần nhất đối với các ngươi thật tốt quá sao? Lá gan đều lớn như vậy. Nói như vậy, nàng có phải hay không đối với các nàng thật tốt quá? Xem ra có phải hay không khi nào nàng cung cấp này hai cái nha đầu tìm điểm phiền thoái, làm các nàng hai cái cũng sốt ruột một chút, bằng không các nàng hai cái liền xốc bỏ đến chính mình trên đầu. Minh làm cười nói, chúng ta này không phải lo lắng nương nương sao? Cũng không biết nương nương khi nào mới có thể sinh hạ một cái tiểu bảo bảo. Đến lúc đó chúng ta này trong cung liền náo nhiệt. Nàng nói, trong lòng đã bắt đầu đảo tưởng lúc ấy cảnh tượng, đến lúc đó nàng nhất định sẽ giúp đỡ hầu hạ tiểu chủ tử, không biết sẽ là một cái nữ hài nhi vẫn là nam hài nhi. Dù sao mặc kệ thế nào, hẳn là đều là phi thường đáng yêu đi, dù sao chính mình nương nương cùng thái tử bộ dáng đều là ngàn dặm mới tìm được một, đảo thời điểm tiểu chủ tử nhất định hội trưởng đến càng thêm đáng yêu. Tăng Nhược tỷ trong miệng ôn cháo một ngụm phun ra tới, không thể tin được mà nhìn Minh Lam, khiếp sợ mà nói: Các ngươi hiện tại đều bắt đầu tưởng loại chuyện này. Này cũng quá sớm đi. Bốn cung chính mình đều không có chuẩn bị tốt đâu, các ngươi tưởng sớm như vậy làm gì? Nói nữa, sinh hài tử không phải một cái thực nghiêm túc sự tình sao? Vì cái gì các nàng hai cái lại nói tiếp liền dễ dàng như vậy bộ dáng, chẳng lẽ sinh một cái hài tử dễ dàng như vậy? Ở mặt thế, sinh hài tử đều cần thiết là nghiêm túc suy xét quá thật lâu về sau mới có thể thực thi sự tình. Hơn nữa những người đó sinh xong rồi hài tử về sau Thường thường đều sẽ không chính mình đi nuôi nấng, bởi vì nuôi không nổi, trừ bỏ một ít năng lực cường người bên ngoài, không ai có thể đủ nuôi nổi một cái chỉ biết ăn, một chút lực công kích đều không có em bé. Mình Tâm chấp trước mắt, lòng đầy căm phẫn mà nói, không nóng này không được a, nương nương, ngài xem hiện tại ngài cùng thái tử ân ái có thêm, nhưng là luôn có người muốn phá hư các người hai cái cảm tình, đêm qua sự tình chúng ta đều nghe hỷ Tử nói, tiêu nhị tiểu thư làm sự tình làm quá không đạo nghĩa, cư nhiên muốn cầu dẫn thái tử Nương nương, ngươi trưởng nào thì cùng thái tử điện hạ có hài tử, liền không cần lo lắng bên ngoài những cái đó hồ mị tử. Nay nhị tiểu thư cũng thật là quá mức, cư nhiên loại chuyện này đều làm được, thường lui tới khi dễ nhà mình tiểu thư, làm tiểu thư bị bên ngoài người hiểu lầm, hiện giờ lại muốn câu dẫn thái tử, nàng không phải thích cắt ra cắt vĩnh hoàng sao? Như thế nào lại tưởng cùng thái tử thông đồng? Quả nhiên chính là nhị tiểu thư là lả lơi bướm. Tăng Nhược tỷ trước nay không nghĩ tới cái này phương diện, tăng Nhược Uyển muốn thông đồng a thận nên không phải đem qua nàng ra cửa thời điểm bị môn đâm đầu đi. Nàng đối những việc này chưa bao giờ tin tưởng, đương nhiên cũng cảnh cáo Minh Tâm cùng mình làm, các người hai cái về sau ngàn vạn không cần lại nói loại này lời nói, bằng không ta sẽ không buông tha các ngươi hai, còn có, đối thái tử phải có tin tưởng biết không? A Thận cũng không phải là người nào đều có thể thông đồng, liền tăng nhược quyền người như vậy, liền ta đều chứng mắt, càng đừng nói A Thận. 171 tiến hội. Ai cũng không biết những người đó có thể hay không lại nói ra nói cái gì, một hai phải trảo chính mình ngược điểm. Hảo, bọn nô tỳ không nói, nhưng là nương nương ngươi cũng muốn nhiều chú ý một ít, này nam nhân tâm tư không chừng, nương nương nhất định phải nhiều ra chú ý, ngàn vạn không cần bị người bắt lấy cái gì nhược điểm mới hảo. Hôm nay trong hoàng cung cử hành yến hội, cho nên thái tử cũng sẽ trở về sớm một ít, Minh làm sợ bị sở thận nghe được cái gì không tốt trách tội đến nhà mình tiểu thư trên đầu, cho nên chỉ là hơi chút để điểm hai câu tang nhược tỷ đối này đó không có bao lớn để ý, ngược lại là nhìn bên ngoài cảnh sát xuất thần, nếu sở thận thật sự dễ dàng như vậy đã bị người khác thông đồng đi, như vậy nàng liền không có dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đi làm những cái đó tự tìm tử lộ sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, ta đều tin tưởng hắn, các người hai cái cũng nên đối hắn có tin tưởng không phải sao? Tốt xấu là ta tăng nhược tỷ tướng công, ít như vậy định lực đều không có, buồn cung là sẽ không gả cho hắn. Nàng lời này nói rất có tin tưởng, bởi vì Sở Thận thật sự không nghĩ nàng nhìn thấy quá nam nhân khác giống nhau, ít nhất Sở Thận Trinh Tiết, nàng là có năm chắc. Đến nỗi Tang Nhân Kiệt, hắn là vương gia, hơn nữa hắn mặt khác phu nhân cũng đều không ngại, cho nên không có gì, này cũng không đại biểu nàng liền tiếp nhận rồi một chồng nhiều vợ sinh hoạt, nếu là Sở Thận thật sự dám làm như vậy, nàng nhất định thân thủ phế đi hắn. Sở Thận không biết nàng trong lòng cụ thể là nghĩ như thế nào, nhưng là hắn nghe thế phiên lời nói thời điểm, Trong lòng lại là là có chút cảm động. Ở nữ tử vi tôn cái kia triều đại, đều là bọn họ này, đó nam tử lo lắng nữ tử có yêu thích thượng cái nào nam tử, chính mình đã bị biếm lánh cung, loại này bị người tín nhiệm là cảm giác lại là chưa từng có, có lẽ hắn nên lo lắng chính là ta nhược tỷ có thể hay không bị mặt khác nam tử cầu dẫn đi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn trong lòng là phi thường cảm động. Sở thận đi vào trong cung, coi như cái gì đều không có nghe được giống nhau, cười tủm tỉm mà nói, như thế nào Hôm nay là mới khởi, muốn hay không đi bên ngoài đi dạo. Hôm nay trong cung tổ chức yến hội, nơi nơi đều náo nhiệt phi phàm, chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt. Sở Thận tới trên đường, nhìn đến những người đó ở ngự hoa viên trang trí, chỉ cảm thấy một trận vui sướng nảy lên trong lòng, nhưng là hắn trước hết nghĩ đến chính là lôi kéo Tăng Nhược tỷ qua đi nhìn xem. Tăng Nhược tỷ đã sớm nghe thấy được mãn viện tử phiêu tán hoa quế mùi hương, ngày hôm qua còn không có đâu. Trong viện thơm qua a, các nàng ở trong sân lộng cái gì? Nàng lôi kéo Sở Thận hướng bên ngoài đi, đến nỗi nơi này dư lại đồ vật, liền giao cho này mình tâm cùng Minh Lăng hảo. Ai làm các nàng hai cái hôm nay như vậy càn rỡ, cư nhiên dám trêu trọc chính mình. Bất quá, tăng Nhược tỷ lơ đãng mà nhìn thoáng qua chính mình bụng, không biết khi nào chính mình sẽ có một cái tiểu hài từ đâu. Nhưng thật ra chờ hẳn là sẽ thực náo nhiệt đi. Nàng trước nay không nghĩ tới sẽ có một cái mềm mại, nhỏ yếu tiểu sinh mệnh gia nhập nàng sinh mệnh, mà mới vừa sinh ra tiểu Nhi. Cái kia tiểu sinh mệnh như vậy nhược nói, không biết đến lúc đó chính mình có thể hay không ghét bỏ. Tăng Nhược tỷ thất thần suy nghĩ một đường, nhưng là đi rồi trong chốc lát, nàng liền đem những cái đó suy nghĩ tất cả đều ném tới trên 9 tầng mây đi, rốt cuộc mấy thứ này đều không thích hợp nàng. Ở Ngự Hoa Viên có một mảnh chuyên môn sân, là những cái đó ngự chủ nhóm riêng đi loại, rốt cuộc trong cung còn có rất nhiều người thích hoa quế mùi hương, còn có hoa quế điểm tâm, hôm nay buổi sáng mình làm còn mang theo người lại đây nơi này. Chết hai chi mang theo hương sớm hoa quế đặt ở tầm cung, nhưng cái đó hương hưng đều không có dùng. Sở Thận thẳng đến hoa quế viên đi. Này trong cung các loại hiếm lạ cổ quái quý báo hoa đều có, nhưng thật ra bình thường hoa không có nhiều ít, chính là hoa quế, cũng chỉ là hơi chút loại mấy cây, ứng hợp với tình hình, mang theo điểm nhi mùi hương liền hảo, nếu là hương vị quá nồng, chỉ sợ lại sẽ bị người ta nói. Tăng Nhược tỷ để ý cũng không phải là này đó, nàng để ý chính là này trong cung có như vậy nhiều hoa quế. Hẳn là cũng sẽ có rất nhiều hoa quế làm ăn đi. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có cảm giác có chút đói bụng. Thẳng đến đi đến hoa quế trong vườn mặt, nàng loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng, chắc không được không thể ở trong cung loại quá nhiều, nếu là có không thích loại này hương vị, phòng trừng sẽ hận chết. Nơi này hoa quế mùi hương càng thêm nồng đậm, tăng Nhược tỷ cảm thấy chính mình trên người phòng trừng đều là rõ ràng hoa quế hương vị, chính là nàng lo lắng nhất còn trở về về sau còn cần đổi một bộ quần áo, buổi tối còn có yến hội. Không thể liền như vậy qua đi tham gia a. Hẳn là đi, trước tới nơi này ngồi, đồ vật chờ một lát liền đưa lại đây. Sở Thận Lôi kéo người đi đến đã sớm chuẩn bị tốt bàn nhỏ, mặt trên đã chuẩn bị tốt một vò quế hoa nhưỡng, kỳ thật nói là quế hoa nhưỡng, còn không bằng nói là hoa quế thủy tương đối thỏa đáng. Bởi vì Sở Thận không tốt uống rượu, cho nên đặc biệt chuẩn bị loại này cơ hồ không có gì cồn số độ rượu, vì chính là tránh cho buổi tối thời điểm hắn ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Cương Nhược tỷ liền như vậy nhìn Sở Thận có chút thẹn thùng bộ dáng, tự cho là che giấu thực hoàn mỹ động tác, làm nàng phát hiện không ra này hết thảy là hắn đã sớm an bài tốt. Sở Thận cường trang trấn định mà kêu tới cung nhân, đem chuẩn bị tốt đồ vật phóng đi lên, đem đồ vật buông về sau, các ngươi liền có thể đi rồi. Đây là hắn đặc biệt an bài hẹn hò, sao lại có thể để cho người khác quấy rầy? Trên thực tế, từ giữa thu tiết mấy ngày hôm trước hắn liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng là ngại với các hoàng hậu đột nhiên nhiễm bệnh, Hắn còn tưởng rằng kế hoạch của chính mình khẳng định là bị Bạch Bạch lãng phí đâu, kết quả sau lại tuy rằng có một ít khúc chiết, nhưng là kế hoạch của chính mình tốt xấu thuận lợi thực thi. Ngươi đã sớm nghĩ đến muốn mang ta tới nơi này. Tăng Nhược tỷ tùy ý sở thận đem hết thảy đại lao, nhìn hắn nghiêm túc mà bộ dáng, chỉ cảm thấy này Mãn Viên Hoa Quế đều bắt đầu say lòng người. Không nghĩ tới ác thận như vậy thẹn thù người, còn sẽ mang chính mình làm loại này lãng mạn hành động, Tăng Nhược tỷ thừa nhận chính mình là bị kinh hỉ tới rồi. Chưa từng có một người như vậy thiệt tình thực lòng mà vì nàng nghĩ tới, ngay cả tang nhân kiệt cũng không thể. Trưởng công chúa tuy rằng đối nàng hảo, nhưng là loại này tính chất không giống nhau. Nàng vẫn luôn cảm thấy đã từng nhìn đến những cái đó trong tiểu thuyết nữ chủ làm ra vẻ, trước nay không nghĩ tới chính mình cũng có loại này làm ra vẻ thời điểm, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Sở Thận ở nàng dưới ánh mắt, nỗ lực làm chính mình tay không run rẩy, nhìn tang nhược tỉ nói, ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm đã trưởng. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ ngủ nhiều trong chốc lát." Hắn Khẩn Trương cũng không biết nói cái gì đó mới hảo, chỉ có thể như vậy nói gần nói xa. Tăng Nhược tỷ cười tủm tỉm bộ dáng, tinh xảo mặt mày ở nùng liệt hoa quế làm nổi bất hạ, càng có vẻ diễm lệ vô song, kia sao có thể? Như vậy chẳng phải là liền cô phụ a thận cố ý vì ta an bài này hết thảy? Nàng chính là muốn nhìn một chút người này bởi vì chính mình mặt đỏ bộ dáng, cảm thấy đặc biệt có thành tự cảm, đến nỗi cảm thấy thẹn. Tang Nhược tỷ tỏ vẻ đều đã là phu thê, còn để ý vài thứ kia làm gì? "Sẽ không, ta không có cố ý an bài sở thận lượng thượng có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là nghĩ chính mình tự ái nơi này là nam nhân, không cần như vậy ngượng ngùng, yêu thương chính mình thê tử là hẳn là, cho nên hắn lại quật cường mà nói, liền tính là ta cố ý ấn phiếu lại làm sao vậy? Tỷ nhi ngươi là của ta thê tử, ta vì ngươi làm những việc này không phải hẳn là sao?" Hai người nói nói cười cười, ngẫu nhiên có hai mảnh cánh hoa phiêu xuống dưới hợp với tình hình. Nhìn qua thật sự cùng hỏa mới có thể xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Nơi xa có người xa xa mà nhìn đến này phúc cảnh tượng, đều cảm thấy có chút mặt đỏ, thái tử cùng thái tử phi nhìn qua thật đúng là xứng đôi, hoàn toàn không có đồn đãi nói như vậy bất hòa. Mãi cho đến tiệc tối thời gian gần, hai người mới mang theo đầy người hoa quế hương khí rời đi. Tiệc tối thượng, tất cả đều là kiểu cũ, bất quá tăng nhược tỷ không có tham gia quá loại này đến hội, khó tránh khỏi có chút không biết quý củ, may mắn bên người có sở thận đi theo mới không đến nỗi ra cái gì sai. Có phải hay không Mẫu Hậu hai ngày này sinh bệnh, sự tình bận rộn, cho nên nhất thời suốt ruột an bài yến hội sự tình, cho nên liền đem những việc này cấp quyến mất. Sở Thận tuy rằng cảm thấy hoài nghi, nhưng là Mẫu Hậu tốt xấu là vì chính mình hảo, hắn cũng không muốn dùng cái loại này xấu xí tâm tư đi suy đoán. Cho nên lớn nhất khả năng chính là Mẫu Hậu có chuyện khác, cho nên chậm trễ, cũng không muốn tin tưởng là Mẫu Hậu cố ý làm tỉ nhi ở trong yến hội xấu mặt. Tăng Nhược tỷ không đành lòng đả kích Sở Thận, Chỉ có thể theo hắn ý tứ nói, khả năng đi, mâu hậu bệnh nặng mới khỏi, có chút sơ sẩy cũng bình thường, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta sẽ không bởi vì loại chuyện này liền mang thủ. Phải nhớ thù cũng là nhớ các hoàng hậu ngày đó không làm chính mình ăn cơm chưa thủ, loại này không ảnh hưởng toàn cục sự tình, còn dùng không làm chính mình phiền não. Sở Thận cười cười, vì tăng nhược tỷ săn sóc. Hai người ở chỗ này không coi ai ra gì kề thai nói nhỏ, lại là làm những người khác xem nghiến răng nghiến lợi. Cát Vĩnh Hoàng biết sở thận là nghiêm túc về sau, cả người liền có chút tinh thần hoàng hốt, hiện tại nhìn các nàng hai cái dáng vẻ này, cũng là ân ái có thêm, tăng Nhược tỷ nhìn qua cũng là thực vui vẻ bộ dáng, hơn nữa hoàn toàn không có đồn đái chung bộ dáng. Nếu là chính mình lúc ấy thật sự cưới nàng, chỉ sợ mới thật là chậm trễ nhân ra cả đời đi. Cát Vĩnh Chân thật vất vả bị từ trong nhà thả ra, nhìn đến cái này cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng đều ở lấy máu. Nàng thái tử ca ca như thế nào sẽ cùng tăng nhược tỷ cái nào tiện nhân ở chung tốt như vậy? Hắn không nên là chán ghét tăng nhược tỷ mới đúng không? Minh Tông Đế nhìn bọn họ hai cái ân ái bộ dáng, trong lúc nhất thời xem nhẹ chung quanh, có chút vui mừng mà hướng về phía chính mình bên cạnh các hoàng hậu nói, ngươi xem bọn họ hai cái, ở chung còn tính không tồi, tin tưởng thực mau chấm liền có thể bế lên tôn tử. Các hoàng hậu ha hả cười hai tiếng, không ngôn ngữ, nhưng thật ra làm cái kia Minh Tông Đế làm cho có chút khó coi. Mây mắn bên cạnh Triệu Quý phi kịp thời mở miệng, cười ha hả mà hoa giải, cũng là, lúc trước thần thiếp cũng không quá xem trọng này Thái tử phi, không nghĩ tới đến sau lại, này vợ chồng son càng ngày càng xứng đôi, bệ hạ, ngươi ngài xem, này thái tử cùng thái tử phi hai người như vậy xa xa nhìn, thật là có chút châu liên bích hợp cảm giác đâu. Nàng một phen nói minh tông đế trong lòng vô cùng cao hứng, bất quá các hoàng hậu trong lòng đã có thể không cao hứng như vậy, nhìn kia hai người, râm mát ánh mắt hận không thể đem tang nhược tỷ trực tiếp thủ. Tang Nhược tỷ cảm giác được nàng ánh mắt ngẩn đầu hướng nàng xinh đẹp cười, không biết làm nhiều ít nam tử nữ tử đều mất tâm thần. Chờ nàng túi đầu thời điểm, nhịn không được nhíu môi, này nhóm người định lực thật kém. 172 không ăn vận. Xem tăng Nhược tỷ làm như thế thái, các hoàng hậu không khỏi đối nàng càng là xem bất quá mắt, trong lòng càng là nhận định, Tăng Nhược tỷ là một cái chỉ biết mị hoặc chủ tử hồ mỹ tử, cho nên mới sẽ làm thận nhi cùng nàng xa cách, chỉ cần có thể làm thận nhi thoát khỏi nàng yêu thuật liền nhất định có thể làm cho bọn họ mẫu tử hai cái sinh hoạt lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Chờ yến hội chính thức lưu trình qua về sau, các hoàng hậu trở lại chính mình trong cung, nhìn trước mắt tân mang lên bài trí, vẫn là không có xuống tay, một người ở nơi đó sinh khí. Người nói này tăng nhược tỷ có cái gì tốt? Xem thận nhi cái kia bộ dáng, đã là bị cái kia tăng nhược tỷ mê mất tâm thần đi. Cư nhiên toàn bộ yến hội đều không có chú ý tới bổn cung xem hắn. Cân hoàng hậu đem trong tay ôm gối trở thành là tang nhược tỉ hung hăng mà xoa bóp, hơn nữa dùng sắc nhọn móng tay đem tốt nhất thơ lụa tất cả đều quát ra biên. Mama ở bên cạnh nhìn nàng chính mình một người không khí, trong lòng cũng là lo lắng, chạy nhanh giúp đỡ nói: "Nương nương, ngài không cần lo lắng, khẳng định sẽ có biện pháp, thái tử chỉ là tuổi trẻ, mới có thể nhất thời bị sắc đẹp cấp mê hai mắt, chờ hắn minh bạch thời điểm, khẳng định liền sẽ không như vậy, ngài yên tâm đi." Nàng nhẹ nhàng vỗ cánh hoàng hậu phía sau lưng, thấp giọng an ủi nàng: Cân hoàng hậu khí hơi chút thuận một ít, nhưng là trong lòng vẫn là có rất nhiều bất mãn, liền tính là như vậy, kia Thận Nhi khi nào có thể phản ứng lại đây? Buồn cung hiện tại cũng đã chịu không nổi, lại chờ đợi thật không biết buồn cung chính mình có thể hay không nổi điên. Nàng căm giận mà đem cái kia ôm gối ném tới một bên, liền xem đều lười đến xem một cái xem cái kia bị làm cho thê thảm ôm gối, thở phì phì nhìn tay mình. Bảo dưỡng thực tốt bàn tay hiện tại như cũ có vẻ tuổi trẻ trắng nõn, nhưng là đã mơ hồ có thể nhìn đến một ít rất nhỏ nếp nhăn nàng đã không còn tuổi trẻ. Minh Tông Đế hiện tại tuy rằng còn đối nàng có chút cảm tình, nhưng là hẳn là đã không giống trước kia giống nhau, hiện tại hắn đều không giống trước kia giống nhau, che chở chính mình. Nương nương không phải làm nô tỳ đi tìm Thái tử phi phiền bối sao? Gần nhất tuy rằng không thể làm chuyện gì, nhưng là tìm một ít phiền toái, làm nàng hao tâm tốn sức sự tình cũng là làm không ít. ma nhỏ giọng mà nói, lại là không có đem lời nói thật cụ thể nói ra. Nàng tuy rằng đi làm người tìm tang nhược tỷ kia hai cái nha hoàn phiền toái, Nhưng là trên cơ bản không có gì hiệu quả, chính mình làm người cố ý khiêu khích cũng không có gì hiệu quả, rõ ràng nàng cái kêu kêu mình tâm nha hoàn vẫn luôn đều thực xúc động, hiện tại lại giống như đột nhiên thay đổi một người giống nhau, mặc kệ chính mình như thế nào khiêu khích, đều không tức giận. Nhưng là những lời này nàng không dám cùng các hoàng hậu nói. Các nàng ở chỗ này sinh khí, bên kia, ở Hoa đăng tiệc bị thái tử cự tăng nhường quyển cũng là tức giận không được, trở lại vương phủ, liền đi tìm vương thị. Nhìn trước mắt thanh đăng cổ phận, còn có hơi mỏng một dường chăn, cùng thanh đạm cháo đồ ăn, nàng trong ánh mắt dỗng nhiên có chút nóng bỏng, trong lòng mà những cái đó phấn nứt cũng tan đi không ít, "Nương, ngươi ở chỗ này sinh hoạt thế nào? Các nàng có hay không khi dễ ngươi?" Tăng Nhược Uyển nhịn không được quỷ gối Vương thị bên cạnh, nhìn nàng, trong mắt hủy khuất nước mắt rốt cuộc vẫn là rừng ở tới. Vương thị hiện tại một chút đều không có tâm bình khí hòa cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng đều là hận, đối Tang Nhược tỷ hận. Nếu không phải Tang Nhược tỷ, chính mình hiện tại vẫn là tôn quý Vương phi. Nơi đó dùng đến ở chỗ này ăn này đó cháo trắng rau xào, hơn nữa tất cả đều ăn không đủ no, buổi tối còn lanh muốn chết, những cái đó nha hoàn hiện tại xem chính mình đều không có sắc mặt tốt, nếu là trước đây, chính mình đã sớm thu thập các nàng, hiện tại chỉ có thể chịu các nàng khí, còn muốn mang theo gương mặt tươi cười, bằng không nàng sợ hai chính mình tiếp theo đốn đều không có cơm ăn. Cho nên nàng phi thường tức giận mà nói, còn có thể thế nào? Nơi này người tất cả đều là cùng tang nhược tỷ gia hỏa kia một đám người. Hiện tại xem ta thất thế, từng bước từng bước phụng cao dâm thấp, hoàn không thể cùng tăng nhược tỷ biểu đạt chân thành, còn có thể đối ta thế nào?